Đại niên ba mươi buổi tối, Mộc Tú ra giống năm trước giống nhau, chi nổi lên cái lẩu. Tuy nói sau lại chúng ta cũng đều ăn cái lẩu, chính là, kia hương vị không biết làm sao vậy, cùng Mộc Tú làm, chính là có chút chinh lệnh. Chu Thủy Liên cảm thắn nói, Mộc Tú tuy rằng có nước cốt lẩu, nhưng là cũng thật sự không có phương tiện lấy ra tới, thanh đáy nồi đảo còn hảo, lộng điểm nhi canh thịt, hương vị liền rất không tồi, đến nỗi cây đáy nồi. Mục Tú dạy Chu Thủy Liên dùng như thế nào như du ngao chế cây đáy nổi. Có lẽ là bởi vì sau lại nước cốt lẩu bên trong ra nhập ớt cây tố, gia vị càng nhiều duyên cớ, Chu Thủy Liên làm được nước cốt, trước sau là thiếu chút hương vị. Mục Tú làm cái gì cũng tốt ăn. Mục Thủy nhìn đến suy nghĩ thật lâu cái lẩu, vùi đầu khổ ăn. Thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này, ăn đến địa đạo trọng thị cái lẩu. Chu Hoa đạt cảm thắn xong. cũng không màng hình tượng bắt đầu bay nhanh vũ động trước đũa. Cái gì kêu trọng thị cái lẩu?" Chu Thủy Liên tò mò hỏi. "Ta sớm mấy năm, ở trọng thị đã quá, nơi đó từng nhà đều ăn lẩu, toàn bộ thành thị trên không phiêu đến đều là cái lẩu hương vị, trở về về sau, liền rốt cuộc không ăn qua loại này hương vị cái lẩu." Chu Hoa Đạt vừa ăn vừa nói. "Nếu không phải ăn lẩu, ta đều quên mất, chúng ta qua sông năm, tiệm cơm cũng bán cái lẩu đi." Mộc Tiểu Thủ nghĩ đến đời sau tiệm lầu hỏa bạo cảnh tượng, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cái này chú ý hảo, bất quá, vẫn là xem mặt tiền cửa hàng theo sau cải tạo lớn nhỏ, hơn nữa, cái lầu nồi cũ còn muốn chuyên môn định chế. Mộc Tú cũng tới hứng thú. Ta biết có ra cửa hàng có thể làm. Chờ thêm năm, các ngươi lại thương lượng, lúc này ăn cơm trước. Chu Thủy Liên vừa thấy tỷ muội hai cái cái này tư thế, muốn chừng đạm, chạy nhanh ngăn cả nói. Đúng vậy, ăn cơm, ăn cơm." Trần Đại Gia cười nói, "Ngay thường, một thủy, Trần Đại Gia ăn uống liền hảo, Trần Húc Huy cùng Chu Hoa Đạt càng là sức chiến đấu kinh người, Lý Hổ cũng là cái choai choai tiểu tử, này năm, cái nam nhân, quả thực chính là đồ ăn dập nát cơ. Chuẩn bị như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều bị ăn sạch sẽ, liền này, vài người còn nói không ăn no, một tú lại đi phòng bếp, cắt không ít thịt cùng đồ ăn ra tới." Chu Hoa Đạt hiện giờ cùng một thủy quả thực tốt giống một người, Trần Đại ra tiếp khách, ba nam nhân đang ăn cơm uống rượu, đó là càng ngày càng tinh thần. Bọn nhỏ chịu không nổi, Chu Thủy Liên mang theo tiểu Hoa, một tiểu thụ mang theo Lý Hổ cùng một xuân phong, trước vào nhà đi hướng ngủ. Mục Tú cũng về phòng đón giao thừa đi, lấy ra một quyển sách, nhìn nhìn ngáp một cái, trong đầu lại hiện ra lục nguyên. Cũng không biết hắn lúc này lại làm cái gì, không có di động cùng điện thoại. thật sự là quá không có phương tiện, còn hảo, lại quá 10 ngày là có thể gặp lại. Ở mục tú trong lúc miên man suy nghĩ, bên ngoài vang lên pháo thanh, tiếp theo liền nghe được một thủy thanh âm, hắn cùng Chu Hoa Đạt lấy ra pháo, đi đến trong viện, chờ pháo thanh qua đi, Chu Hoa Đạt cùng Trần Đại Gia cũng đi trở về, trong viện khôi phục bình tĩnh. Mùng 1 buổi sáng, mục tú gia liền bắt đầu náo nhiệt phi phàm, những cái đó chịu quá nhà nàng trợ giúp các hương thân Cùng với lần này sắp đi theo loại dưa hấu các hương thần, đều tới nhà nàng chúc Tết. Người trong nhà người tới hướng, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thụ vội cùng cái xoán úp giống nhau, chuyền cái không ngừng, Trần Húc Huy mang theo hổ tử cùng Mộc Xuân Phong làm bài tập, Trần Đại Nương nhìn tiểu hoa cùng trong viện tới tiểu bằng hữu chơi thành một mảnh, Trần Đại gia ngồi ở một bên rửa rau, Mộc Tú Cơ bản liền ở phòng bếp vẫn luôn thiếu nước ấm, khách nhân tới nhiều, nước sôi bình liền vẫn luôn không chứa đầy quá. Đại gia tuy rằng mẹ nhưng là trong lòng lại cùng rót mật đường giống nhau ngọt ngào, đặc biệt là Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên nghe mọi người khen không dứt miệng biểu đạt đối bọn họ hâm mộ, kia eo đỉnh đến căng thẳng, lúc này mới gọi là dương mi thổ khí. Hiện giờ Mục gia quá hảo, liên có không ít người động tâm tư, ở Chu Thủy Liên trước mặt, sẽ quan tâm hỏi Mục tiểu thụ có hay không tái giá tính toán. Hỏi người nhiều, Chu Thủy Liên liền động tâm tư. Trạng vượng đại gia kết thúc một ngày bận rộn, ngồi ở nhà chính nói chuyện hiếm. Tây nhỏ, cùng ta đi phòng bếp thu thập hạ." Chu Thủy Liên đứng lên, hướng phòng bếp đi đến. Mục tiểu thụ theo sát sau đó, đi đến. "Tây nhỏ à, ngươi Chu tỷ có cái phương xa cháu trai, ở cách vách thôn, sớm 2 năm đã chết bà đường, để lại một cái khuê nữ, nghe nói tiểu tử cũng cần mẫn, nếu không các ngươi trông thấy." Chu Thủy Liên hiện giờ mọi chuyện như ý, duy độc Mục tiểu thụ hôn nhân chuyện này có chứa tiếc nuối. Mắt thấy Mục Chi cùng Chu Hoa đạt mắt thấy liền phải thành, nàng ở hâm mộ người khác thời điểm, nhìn Mục Tiểu Thụ liền càng sốt ruột. "Nương, ngươi cũng đừng nhọc lòng chuyện của ta." Mục Tiểu Thụ hiện tại quá thật sự phong phú, mỗi ngày đều rất bận rộn, hơn nữa, nàng cảm thấy ly hôn sau nhặt tử ngược lại là quá đến vui vẻ nhất, đối với lại tìm một cái, nàng tạm thời thật không có tâm tư. "Ngươi một người mang theo hai đứa nhỏ, cũng tương đối vất vả, tìm cá nhân" Vì ngươi che mưa chắn gió thật tốt." Chu Thủy Liên chưa từ bỏ ý định quy nủ. "Nương, hiện giờ ta xem như xem minh bạch, đều nói tìm cái nam nhân vì ngươi che mưa chắn gió, đến sau lại, ngươi mới phát hiện, ngươi sợ trải qua mưa gió, đều là người nam nhân này cho ngươi." Mục nói, làm Chu Thủy Liên lập tức liền ngây ngẩn cả người, cẩn thận phẩm một phen, phát hiện thật đúng là, "Nương, duyên phận tới, chắn đều ngăn không được." Ngươi xem ta tiểu cô cùng Chu Thúc, hai người cách xa nhau như vậy sao, đều có duyên ở bên nhau. Này thuyết minh, nên là ngươi, sớm muộn gì đều sẽ là của ngươi, không phải ngươi, cưỡng cầu cũng lưu không được. Người cô nàng này, với ai học, muôn phép như vậy lợi, được rồi được rồi, nói bất quá ngươi. Chu Thủy Liên bị Mục Tiểu Thụ nói á khẩu không trả lời được, nàng hướng về phía Mục Tiểu Thụ bất đắc dĩ vây vây tay. Chu Hoa đạt chuẩn bị sơ năm ngày đó, Liên Nhi lưu yêu mọi ra cầu hôn, mấy ngày nay vẫn luôn cùng Mộc Thủy ở thảo luận mang cái gì qua đi, cho nên đại gia hỏa đều biết bọn họ chuyện tốt gần, đều vì bọn họ cao hứng. Đại niên mùng 1 Mộc Chi mang theo Khang Khang tới chúc Tết, còn bị mọi người trêu ghẹo một phen, Mộc Chi đỏ bừng mặt ôm Khang Khang đi rồi. Chu Hoa Đạt là cái tốt, hi vọng ngươi cũng có người tiểu cô như vậy phúc khí. Chu Thủy Liên cũng là thực thích Chu Hoa Đạt, lúc ấy chúc mừng hắn thời điểm, Con ở tiếc nuối, vì cái gì không phải mục tiểu thụ đâu. Khang Định sẽ, nương, chạy nhanh thu thập xong, ngủ, ta đều mệt nhọc. Mục tiểu thụ lúc này ngáp liên tục, ở nhà ăn tiết so ở tiệm cơm còn muốn mệt. Ngươi mệt mỏi ngồi đi trước ngủ đi, ngày ta tới thu thập. Chu Thủy Liên đau lòng nói. Mục tiểu thụ nhìn thoáng qua không tính loạn phòng bếp, trong lòng cũng minh bạch, Chu Thủy Liên mới vừa chỉ là mượn cớ kêu nàng ra tới nói chuyện, cũng liền không hề chối từ. trực tiếp về phòng. Chương 673 cầu hôn hai. Mục Thủy Ca, ngươi nói liền lấy điểm này nhi đồ vật, theo kịp không? Chu Hoa đạt ở nhà chính, nhìn đã chuẩn bị tốt đồ vật, có chút thấp phòng hỏi. Mục Tú liếc mắt một cái, tám xe so to, tác đến tràn đầy, một chiếc xe bò đều có thể chứa đầy. Không ít, chỉ là đi cầu hôn, liền này đã là đại lễ. Mục Thủy mấy ngày nay, vẫn luôn mang theo Chu Hoa đạt khắp nơi thu mua. Này mấy cái sót so to, phân biệt trang sữa mạch nha, sữa bột, táo đỏ, làm mộc nhĩ, làm nấm hương, keo, bánh kem còn có hạch đào, 2 điều heo đùi, 1 cái chân dê, 5 con sống gà, 5 con sống vịt, dầu mẹ chờ các loại đồ ăn, liền đặt mua mấy thứ này, đều hoa tiểu 1 ngàn. Kia chuẩn bị bao nhiêu tiền thích hợp đâu? Chú Hoa đạt khẩn trước hỏi. Muốn ta nói, như vậy nhiều đồ vật, cấp cái 100 đồng tiền liền không sai biệt lắm. Mộc Thủy trả lời nói, không phải hắn không đau lòng cái này muội tử, mà là cảm thấy, tiền không bằng lưu lại, đều để lại cho Mộc Chi, lưu yêu muội bên kia đưa tiền nhiều, ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. 100 đồng tiền cũng quá ít, ta là muốn cho Mộc Chi thể diện điểm nhi. Chu Hoa đã biết, nhà trai cấp càng nhiều, tỏ vẻ càng xem trọng nhà gái. Nay chỉ là cầu hôn, nay tặng đồ quy cách, đã là trong thôn độc nhất phần, đã đủ thể diện. Chu Thủy liền đi vào tới Vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện. "Chú thúc, ta cảm thấy đi, ngươi nghe ta cô là được, ta cô làm ngươi cấp nhiều ít, ngươi liền cấp nhiều ít, ta cô muốn cho ngươi không cho, ngươi liền không cho." Mục Tú biết Mục Chi cũng là cái có chủ ý người, Chu Hoa đạt ở chỗ này đoán tới đoán đi, còn không bằng trực tiếp đi hỏi Mục Chi. "Nói rất đúng, nghe Mục Chi." Mục Thủy cũng cảm thấy hảo. "Vậy được rồi, ngày mai đi lúc sau lại nói, chính là ngày mai, ai bồi ta đi a?" Chu Hoa đạt lại phạm sầu. Ta đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ rồi, ngày mai thôn chi thư tới nhà của ta, sau đó các ngươi cùng đi. Mục Tú trước hai ngày đi Trần Hướng Dương gia chúc Tết, nói việc này, Trần Hướng Dương một ngụm ứ hạ. Thật là quá cảm tạ các ngươi, đêm nay ta khẳng định ngủ không được. Chu Hoa đạt nghĩ đến ngày mai, phi thường kích động. Lại không phải lần đầu tiên kết hôn, xem ngươi khẩn trương. Mục Thủy nói giỡn nói. Nói thật Lần đầu tiên kết hôn, thật đúng là không lần này khẩn trương. Chu Hoa Đạt khổ một khuôn mặt. Lời này Mộc Tú tin tưởng, bởi vì đối đãi để ý người cũng không thèm để ý người, đó là hai loại bất đồng thái độ cùng tâm tình. Nay một đêm, Mộc Chi nghỉ ngơi thật hảo, nghĩ đến sắp tới cửa cầu hôn Chu Hoa Đạt, nàng trong lúc ngủ mơ đều lộ ra tươi cười. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Hướng Dương liền xuất hiện ở Mộc Tú cửa nhà, Chu Hoa Đạt cũng sớm lên. Thay một bộ màu đen tây trang. Chu Hoa Đạt mặc màu đen tây trang bên ngoài phủ thêm một kiện thật dài màu đen màu đồ áo khoác, tóc sơ du quang tỏa sáng, trên chân đặng giày da, thoạt nhìn phi thường khí phái. Trần Hướng Dương nhìn đến Chu Hoa Đạt, cũng là sửng sốt, này dọn dẹp một chút, máy một chút, thật đúng là không nhận ra tới. Trần thúc, lúc này đi sớm không sớm a. Chu Hoa Đạt đưa qua một chi yên. Kia nếu không ăn giữa trưa cơm lại đi. Trần Hướng Dương cố ý nói. kia. Vẫn là hiện tại đi. Chú Hoa Đạt đã sớm chờ không kịp. Đứng ở một bên mọi người, đều phụt một chút cười ra tiếng tới. Thôn chi thư, làm phiền ngươi. Chú Thủy liên tiến lên nói. Đây là hỷ sự, ta thích nhất làm hỷ sự, đi thôi, thiểu chú. Thôn chi thư thượng xe bò, chú Hoa Đạt cũng nhảy đi lên, ra xe bò, hướng một chi ra đi đến. Đây là ai à, mang như vậy nhiều đồ vật. Trên đường có người xem chu hoa đạt lạ mặt, tao mau hỏi. Đó là Chu lão bản, ta ở mục tú gia gặp qua. Thức Mao liền có người nhận ra tới. Này Chu lão bản nghe nói ra là ở Quảng thị, nơi đó người đặc biệt có tiền. Trong đám người có người nhỏ giọng nói, người xem này một xe đồ vật, kia nhưng đáng giá. Đồ vật đều trang ở soạn, cũng không có cái nắp, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay. Theo xe bò ở trong thôn chạy, Mặt sau đi theo xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, thảo luận thanh cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng qua, đại gia càng tò mò chính là Chu lão bản muốn đi đâu? Thức mau, đáp án liền công bố, xe bò ở Trần Yêu muội cửa nhà ngừng lại. Nay Chu lão bản cùng một thủy quan hệ hảo, chẳng lẽ là thế một thủy tới cấp chính mình nương đưa hàng Tết? Không nên đi, đều như vậy nhiều năm, năm rồi cũng chưa động tĩnh, năm nay tới đưa hàng Tết, có người đưa ra nghi ngờ tới. Có lẽ là hai nhà hòa hảo, làm người trung gian tới nói nói, rốt cuộc đây là mục thủy mẹ ruột, các ngươi xem, thôn tri thư cũng tới. Còn có người suy đoán nói, Quốc Văn, ngươi chờ hạ ta. Mộ Hồng xảo xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, một đường chạy chậm đuổi theo phía trước Lý Quốc Văn. Hôm nay là sơ năm, vốn là sơ tam về nhà mẹ đẻ, bất quá ngày đó Lý Quốc Văn vừa lúc tăng ca, chỉ có thể sơ năm trở về. Lúc này Lý Quốc Văn vừa xuống xe, Liên Mao chân xuống xe, hướng Lưu Ngọc Mai trong nhà đi đến, căn bản mặc kệ mặt sau Mộc Hồng Sở. Chẳng qua, ở đi ngang qua Lưu Yêu mọi ra thời điểm, nhìn bên ngoài vây quanh một đám người, hắn vốn dĩ không phải cái thích náo nhiệt người, vốn dĩ người đều đã đi qua đi, đống nhiên nhớ tới Mộc Chi cùng Khang Khang ăn Tết hẳn là đã trở lại, hắn nghĩ nghĩ, dừng bước chân. Một hồi lâu, mới nhìn đến Mộc Hồng Sở thở hổn hển chạy tới, nhìn đến Lý Quốc Văn đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng lên. Mộc Hồng xảo cho rằng, Lý Quốc Văn là đứng ở nơi đó chờ nàng. Người ngoài cửa nhà như thế nào vây quanh như vậy nhiều người? Lý Quốc Văn trực tiếp hỏi. Mới vừa ta cũng cảm thấy kỳ quái, sợ ngươi sốt ruột chờ, cũng không cố đi xem. Mộc Hồng xảo sợ hai nói, ngươi đi xem đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vậy ngươi nhìn đồ vật, ta đi qua. Mộc Hồng xảo đem bao lớn bao nhỏ đồ vật đặt ở trên mặt đất, hướng Lưu Yêu mọi ra đi đến. Lý Quốc Văn chán ghét nhìn thoáng qua Mộc Hồng xảo, tiếp nhất, Mộc Hồng xảo lấy thượng một bao điểm tâm, đi xem Lưu Yêu Muội, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chính là nàng đem đồ vật toàn buông xuống, đó chính là chuẩn bị ở bên ngoài nhìn xem, bên trong gì sự có thể biết được rõ ràng sao? Thật là không giải đầu óc, lại suần lại buồn. Mộc Hồng xảo vội vã đám người qua đi, vừa lúc Chu Hoa đạt đem xe bỏ chạy tới trong viện, Mộc Lao Hán cùng Lưu Yêu Muội vẻ mặt không khí vui mừng đứng ở trong viện. Chúc mừng đại gia đại nương, hôm nay ta chịu người chi thác vì hắn hướng mục chi cầu hôn. Trần Hướng Dương nghẹn một đường, lúc này rốt cuộc không hề út út mà mở, mở lớn tiếng nói. Trong đám người lập tức vang vang lên tới. Chu lão bản coi trọng mục chi a. Nay mục chi chính là mệnh hảo, mang cái con chồng trước, còn có thể lại tìm được như vậy một kẻ có tiền. Thật là phong cảnh, đây mới là cầu hôn liền đưa như vậy nhiều đồ vật, kia về sau đính hôn cùng kết hôn. Thật là nhiều có bao nhiêu thứ tốt. Có người hâm mộ nói. Này nhà người khác khuê nữ xuất giá, xính lê cũng chưa như vậy nhiều, một chi đây là rơi vào phúc trong ổ. Bốn phía chuyển đến tất cả đều là cảm thán thanh. Trường 674 áo cưới. Tất cả mọi người ở nghị luận, nói đến nói đi, đều là hâm mộ một chi gà hảo. Một hồng xảo nghe đến mấy cái này, lại nhìn đến xe bỏ thượng đồ vật, phổi đều mau khí tạc, năm đó, nàng kết hôn thời điểm. cũng không, có như vậy nhiều xính lễ. Chạy nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo. Mục Lao Hán trên mặt đều cười ra nếp gấp. Chu Hoa Đạt tiến lên, cùng Trần Hướng Dương cùng nhau, đem xe bỏ thượng đồ vật toàn bộ dọn tới rồi nhà chính. Mộ Hồng xảo nhìn đến thu thập sạch sẽ xoá khí Chu Hoa Đạt, nghĩ đến luôn là sự mặt cũng từ từ mập ra Lý Quốc Văn, nàng lúc này thật là ghen ghét mau nổi điên. Như vậy nam nhân, đến có bao nhiêu tiểu cô nương muốn gả cho hắn, không nghĩ tới Thế nhưng coi trọng Mục Chi, nay sẽ ghen ghét đâu chỉ là một hồng xảo, Mục Dạng Mây Đỏ cũng ở trong đám người trong mắt lóe ghen ghét quang, nàng một lòng một dạ đọc sách chính là vì gả cho một cái người thành phố, quá tốt nhất Nhật Tử, dựa vào cái gì Mục Chi mang theo một cái con chồng chức còn có thể tìm được như vậy một cái có tài có mạo người thành phố. Mục Dạng Mây Đỏ vốn là tới tìm Mục Chi, một căn làm nàng tới kêu Mục Chi đi trong nhà ngồi ngồi. Y tú này chính là lại muốn tìm mục chi tống tiền, không tới trước nàng gần nhất liền nhìn đến trước mắt loại này cảnh tượng, mục dạng mây đỏ đã 18 tuổi, nếu không phải vì thi đại học, cũng đã sớm nên gả chồng. Mục dạng mây đỏ mục đích thực minh xác, chính là gả cái người thành phố, quá cùng mục hồng xảo giống nhau nhật tử, nhưng là lúc này nhìn đến chu hoa đạt như vậy, nàng cảm thấy mục chi lại là so mục hồng xảo gả con muốn hảo, nàng nháy mắt tâm lý liền không cân bằng lên, nhìn này náo nhiệt quang cảnh, Nàng một rầm chân, trở về tìm chính mình cha mẹ đi. Chờ đến bọn họ vào nhà chính, đại gia lại vây quanh đi lên, ghé vào cửa sổ bằng thính, nhà chính cửa cũng vây quanh một đám người. Thúc thúc, Aji, An Thế Hảo. Chu Hoa đạt vào nhà, liền nói ngọt chúc Tết. Mục Chi ôm Khang Khang, ngồi ở buồng trong, lúc này nàng không có phương tiện lộ mặt, nhưng là bên ngoài thanh âm, nàng có thể một chữ không lậu nghe được rành mạch. Người đứa nhỏ này thật hiểu lễ phép, tới uống nước đường. Lưu Yêu Muội là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Đại nương, đại gia, các ngươi xem cái này tiểu tử như thế nào? Nếu là trúng mắt, ta đã có thể cho hắn giới thiệu cô nương khác. Trần Hướng Dương nói dở nói. Ngươi đừng nói bừa, ta xem hắn không tồi. Lưu Yêu Muội vỗ nhẹ một chút Trần Hướng Dương, cười nói, ta cũng không ý kiến. Mục Lao Hán gật gật đầu. kia không hỏi xem Mục Chi gì ý kiến. Trần Hướng Dương nhìn về phía bường trong. Ta nghe ta cha mẹ. Mục Chi ở bường trong giòn xinh trả lời nói, khiến cho bên ngoài vây xem người cười vang. Kia chuyện này cứ như vậy đính, theo sau các ngươi lại cộng lại hạ, tuyển cái ngày lành, đem hôn đính, theo sau làm hỷ sự, đừng quên mời chúng ta đại gia uống rượu mừng. Trần Hướng Dương vui tươi hớn hở nói. Nhất định, nhất định thỉnh đại gia uống rượu mừng. Lưu Diêu mọi hiện giờ thiếu rất nhiều lễ khí, cả người thoạt nhìn, hiền từ rất nhiều. Mục Hồng Sở nghe đến đó, cố nén trong lòng ghen tùng, lui ra tới, thời tiết lạnh, nàng che đến kín mít, người khác cũng đều chỉ lo xem náo nhiệt, cũng không có phát hiện nàng, bằng không khẳng định muốn hỏi nàng như thế nào không vào xem mãi mãi ra ra cùng cô. Lý Quốc Văn nhìn đến đi như vậy lâu mới trở về Mục Hồng Sở, giận sôi máu, không biết bên ngoài lạnh lẽo sao? Hắn đều mau đông cứng. Ngươi cọ tới cọ lui sẽ không đi nhanh điểm nhi." Lý Quốc Văn hướng về phía Mục Hồng Sở ảo không kiên nhẫn quát. Mục Hồng Sở nghe được Lý Quốc Văn răn dạy, nhanh hơn bước chân, chạy đến trước mặt hắn. Lý Quốc Văn xuyên đơn bạc, này lại ở đầu gió thượng, hắn không ngừng qua lại giậm chân, cả người cũng cùng đứng dậy, mặt đông lạnh đến xanh mét, hơn nữa lúc này lớn tiếng răn dạy, cả khuôn mặt đều là một loại xấu xí giữ tợn thái độ. Mục Hồng Sở nghĩ đến Lưu Yêu muội trong viện, Nam nhân kia sán lạn tôi cười, lần đầu tiên cảm thấy, Lý Quốc Văn kỳ thật cũng chính là cái thực bình thường nam nhân, lúc này thậm chí là thô bỉ, nàng áp xuống trong lòng kia một tia chán ghét, bài trừ tới một chút tôi cười. Muốn biết ký cạng tỷ mỹ Điểm Nhi, liền nhiều nghe xong một lát. Một hông xảo xách lên trên mặt đất một đống lớn đồ vật. Vậy ngươi rốt cuộc nghe được chút cái gì? Rong rong dài dài. Lý Quốc Văn kiên nhẫn đã mau tới rồi cực hạn. Là có cái nam nhân Thưa tàn ngoại ngoại gia cho ta cô cầu hôn. Mục Hồng xảo nói, Lâm Lý Quốc Văn sắc mặt đại biến. Người ngoại ngoại đáp ứng không có. Lý Quốc Văn nôn nóng hỏi, "Tàn ngoại ngoại ông nội của ta đều đáp ứng rồi, ta cô cũng đã ứng rồi." Mục Hồng xảo nhớ tới mới vừa nghe được Mục Tri trả lời, thanh âm kia đều lộ ra cao hứng. "Kia nam nhân lớn lên gì dạng? Không ngại ngươi cô mang cái hài tử?" Lý Quốc Văn nghĩ đến ở công viên nhìn thấy nam nhân kia, Thật sự sẽ là hắn sao? Đại khái có một M775 tả hữu, chải cái tóc đuốt ngược, ma du quang tỏa sáng, mùi hừng, đơn vỏ nhãn. Mục Hồng Sở hồi ước một chút, miêu tả thực chuẩn xác, lập tức liền cùng Lý Quốc Văn trong trí nhớ cái kia hình tượng đối thượng. Quả nhiên là hắn. Lý Quốc Văn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Quốc Văn, ngươi nói gì?" Mục Hồng Sở không nghe rõ. "Đi thôi." Lý Quốc Văn nhanh hơn một bước, đi phía trước đi đến. Mộc Hồng xảo nhìn thoáng qua Lý Quốc Văn đi xa bóng dáng, lại quay đầu nhìn liếc mắt một cái Lưu Yêu Muội ra phương hướng, thở dài, theo đi lên. Bên này Lưu Yêu Muội cùng Mộc lão nhân tiến đi chu hoa đạt, các hương thân đều vây quanh đi lên, Lưu Yêu Muội cũng đảo qua dĩ vãng kiêu kiệt, trảo ra tới không ít đường, cho đại gia đều phân một viên. Mãn nhà ở chúc mừng lời nói, làm lâu dài không có một chút không khí vui mừng mục ra, náo nhiệt lên, Mộc Chi lúc này cũng ra tới. Nhìn đến Chu Hoa Đạt mang đến đồ vật, đôi mắt đều có chút ẩm ướt lên, cái này lại tốt, liền biết loạn tiêu tiền. Thức mau, Nhật Tử liền tuyển hảo, đính hôn liền tỉnh, sơ tám kết hôn, tính lên Nhật Tử là có chút năm cơ hội làm ăn, nhưng là Chu Hoa Đạt ở chỗ này đãi không được bao lâu, tưởng sớm một chút nhi đem sự tình làm tốt. Nếu Nhật Tử đã định hảo, nay thời gian còn lại chính là Mộc Chi bắt đầu chuẩn bị kết hôn áo cưới linh tinh, Mộc Chi biết Mộc Tú ánh mắt hảo, Liên kéo Mộc Tú đi huyện thành đi dạo phố mua vài món quần áo. Mộc Tú, ngươi xem cái này váy thế nào? Mộc Chi tuyển một bộ màu hồng phấn Âu phục giống nhau áo khoác, này áo khoác hạ còn phối hợp một cái quần dài. Kết hôn xuyên hồng nhạt. Không đều là xuyên màu đỏ rực sao? Mộc Tú có chút kinh ngạc. Đó là đầu hôn mới mặc màu đỏ, ta nãy Mộc Chi nói tới đây sắc mặt ảm đạm lên, nàng tuy rằng cũng là lần đầu tiên kết hôn, chính là chính là cũng chỉ có thể xuyên hồng nhạt. Kia đều là bậy bạ, tiểu cô, chúng ta liền mua màu đỏ rực, Chu thúc khẳng định cũng thích người xuyên màu đỏ rực. Mục Tú đem mục chi trên tay hồng nhạt trang phục buông xuống, mang theo mục chi mặt khác đi chọn lựa. Tiểu huyện thành mua quần áo cũng không nhiều, người khác điều kiện tốt một chút, kết hôn quần áo đều là sớm đi thành phố đi tỉnh thành lấy lòng, mục chi này kết hôn vội vàng, cũng không có thời gian đi như vậy xa chỗ nào bán. Hai người ở huyện thành đi dạo một vòng lớn, lăng là không có mua được hợp tâm ý quần áo. Trưng 675 áo cưới 2. Nếu không liền thôi bỏ đi, đem vừa rồi kêu kiện màu đỏ áo khoác cầm tính. Mộc chi tuy rằng tiếc nuối chính mình kết hôn không thể xuyên sáng tạo khác người, nhưng là lại cũng không có biện pháp. Cuối cùng, hai người cùng nhau về tới anh võ thôn, mộc tú vừa đến đến ra, chú hoa đạt liền thấu đi lên hỏi nàng cùng mộc chi đi nơi nào. Tiểu cô làm ta bồi nàng cùng đi mua kết hôn xuyên y diệp phục. Mộc Tú trả lời: "Ai, ta đều cho nàng chuẩn bị tốt, buổi sáng đưa qua đi khi." Lưu A Nhi nói Mộc Trì cùng ngươi đi ra ngoài. Chu Hoa đạt vẻ mặt thảo náo: "Ngươi đều chuẩn bị tốt?" Mộc Tú nghe được Chu Hoa đạt nói, rất là kinh ngạc. "Đúng vậy, ngươi xem." Chu Hoa đạt nói, liền đi vào chính mình phòng lấy ra một kiện kim quang lấp lánh tiểu Trung Quốc áo cưới. Mộc Tú chỉ nhìn thoáng qua liền ngơ ngẩn, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thụ cũng đều bị hấp dẫn ở. Này, này quá đẹp. Mộc Tiểu Thụ lẩm bẩm nói. Kim quang lấp lánh, mắt đều phải hoảng hoa. Thật là phú quý. Chu Thủy Liên cũng không khỏi cảm thán nói. Đây là vàng bạc tuyến thêu long vượng váy quái, cái này lấy long vượng trình tưởng cùng tình chứa ngụ ý, mặc trên áo ngắn dùng vàng bạc tuyến thêu long vượng cùng năm con đáng yêu tiểu rơi, ngụ ý ngũ phúc lâm môn. Ở chúng ta nơi đó, nếu tân nương tử gả chồng có thể có một kiện như vậy hao cớ, kia nhất định sẽ có tốt vận khí. Chu Hoa Đạt cười giải thích nói, "Đây đều là theo đi lên a, nhưng phí không ít công phu, tiểu Chu, ngươi đây là trước tiên chuẩn bị bao lâu?" Chu Thủy Liên nhìn trên quần áo theo thửa, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoa Đạt, trong mắt đều là đánh giá. Chu Hoa Đạt tức khắc bị xem náo loạn cái đỏ thắm mặt. Hắn lấy lại bình tĩnh nói, "Đây là ta mẹ từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, từ ta." "Từ ta một người sau, nàng liền vẫn luôn nhọc lòng chuyện của ta, cái này tiểu Ngũ Phúc nàng theo gần 1 năm mới thêu hảo, lần này làm ta mang đến." "Vốn dĩ ta mẹ nghĩ làm Mộc Chi cùng ta cùng nhau trở về tổ chức hôn lễ, nhưng là ta sợ Mộc Chi không đồng ý, cho nên liền đem quần áo cấp mang đến. Mộc Chi chịu quá thương tổn, Ta muốn cho nàng cảm nhận được thành ý của ta Chu Hoa đạt đối với mấy người giải thích nói. Nghe xong Chu Hoa đạt nói, Chu Thủy Liên thật là cảm khái và ngàn, đồng thời trong lòng cũng hy vọng Mục tiểu thụ có thể gặp được một cái như vậy đối nàng người. Tiểu cô khẳng định sẽ thích, ngươi mau đưa qua đi cho nàng nhìn xem." Mục Tú đối với Chu Hoa đạt nói. Chu Hoa đạt gật gật đầu, mang theo quần áo liền đi tìm Mục Chi, Mục Chi nhìn đến cái này hoa lệ phú quý quần áo Lại nghe được Chu Hoa đạt giảng đây là mẹ nó thân thủ tiêu chế, lập tức cảm động đôi mắt to tròn, hai người lại là một phen lời hô yếm kéo dài. Mục chi hôn lễ nhất định xuống dưới, Lưu Yêu Muội liền bắt đầu chuẩn bị yến khách, Mục chi tìm được như vậy một kẻ có tiền nhân gia, Mục Sinh cùng Mục Căn tự nhiên cũng đều đã biết. Lưu Ngọc Mai khí nha đều sắp cắn, vốn dĩ nhà nàng mục hồng xảo gả cho chính là trong thôn độc nhất phần, ai không hâm mộ? chính là Mộc Hồng xảo hiện tại quá đều là chút ngày mấy a. Trước hai ngày Mộc Hồng xảo cùng cô gia cùng nhau trở về, bởi vì đứa bé kia duyên cớ, cô gia mặt vẫn luôn lạnh như băng, nhìn thấy với Tuệ cấp nhà mình sinh tiểu tôn tử khi càng là mặt hắc đều phải tích ra mực nước tới, chọc đến với Tuệ Tâm cũng không cao hứng. Mộc Hồng xảo hai vợ chồng rời đi khi, với Tuệ hướng về phía Lưu Ngọc Mai phất giận, nói gã đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy. Về sau làm Mộc Hồng xảo hai vợ chồng thiếu trở về, nàng nhưng hầu hạ không dậy nổi. Mà Mộc Hồng xảo còn lại là đối Lưu Ngọc Mai nói cái gì, Lý Quốc Văn cùng bà bản nhi cô khăng khăng muốn cho trước ôm một cái hài tử trở về giường, nàng không đồng ý kết quả Lý Quốc Văn đối nàng thái độ càng ngày càng kém. Lưu Ngọc Mai còn lại là trước mắt sáng ngời, nàng khuyên bảo Mộc Hồng xảo không bằng đồng ý tính, như vậy trong nhà có cái hài tử, Lý Quốc Văn liền sẽ không luôn là cho nàng sắc mặt nhìn. có cái hài tử có cái trông tậy vào, chờ về sau chính mình tái sinh một cái, liền hết thảy đều hảo. Mộc Hồng xảo cuối cùng do do dự dự nói chính mình lại trở về ngẫm lại, nghĩ Mộc Hồng xảo hiện giờ nhật tử, còn có mục chi hiện tại phong cảnh, Lưu Ngọc Mai không chỉ có phi một ngụm, có gì hảo đáp ý, kết hôn khi ai mà không như vậy có thành ý, chờ kết hôn, nhật tử quá lên. Về sau không chuẩn cũng muốn ly hôn. Mà Mộc Sinh gia còn lại là lại tức bực lại cao hứng. Buồn bực chính là mục chi như vậy một cái mang theo hài tử dày rách, còn thông đồng như vậy một cái người trong sạch, nàng cái này làm cô cô cũng không biết ngẫm lại mục dạng mây đỏ, có cái gì người trong sạch chính mình liền như vậy trộm đạo lưu chứ, thật là không biết xấu hổ. Nhưng là cao hứng chính là, mục chi về sau có tiền, liền có thể nhiều trợ cấp bọn họ. Mục chi kết hôn, nhà ta cấp nhiều yến lễ. Một căn hỏi Vương Quế Anh. Một cái nhị hôn. Cậu cái gì hảo cấp lễ, nói nữa, nhân gia cũng không kêu chúng ta, hà tất đi thấu cái nải náo nhiệt. Vương Quế anh phiết miệng nói, nàng chính là một phân tiền đều không nghĩ ra. Chính là, cha, tiểu cô như vậy có tiền, nhà chúng ta cấp lễ tiền nhân gia khẳng định nhìn không tới trong mắt đi, còn không bằng không cho. Mục dạng mây đỏ bởi vì thấy được vài thứ kia còn có chu hoa đạt, nàng lúc này đối Mục Chi đặc biệt buồn bực. Phảng phất mục chi đoạt đi rồi thuộc về nàng phú quý giống nhau. Nương, các ngươi tôn tử còn cần tiền đâu? Trần Húc Huy Thế tử hoàng lệ vinh sở sở chính mình bụng nhỏ, nàng đã mang thai 4 tháng. Vậy không cho. Mục Sinh đánh nhịp định rồi xuống dưới. Dạng Mây Đỏ, ngươi đi đem ngươi cô hô qua tới, liền nói ta có việc tìm nàng. Mục Sinh ngay sau đó lại đối Mục Dạng Mây Đỏ nói. Mục Dạng Mây Đỏ buồn không nghĩ đi. chính là ngẫm lại chính mình cha khẳng định là tìm tiểu cô đòi tiền, cho nên nàng vẫn là gật đầu đồng ý. Mộc Dạng Mây Đỏ tới tìm Mộc Chi thời điểm, vừa vặn nhìn đến Mộc Chi đưa Chu Hoa Đạt ra tới, nàng chịu đựng trong lòng ghen ghét, lời nói mang thứ đối Mộc Chi nói, "Tiểu cô, chúc mừng ngươi lại tìm được một cái như ý lang quân." Mộc Chi nghe được Mộc Dạng Mây Đỏ nói sau, mặt không khỏi một bạch, Chu Hoa Đạt lạnh lùng nhìn Mộc Dạng Mây Đỏ liếc mắt một cái. Mộc dạng mây đỏ ở Chu Hoa đạt mang theo hàn ý ánh mắt, phía dưới muốn lời nói rốt cuộc nói không nên lời, nàng đầu hướng tới cổ nơi đó rụt rụt, đầu cũng thấp xuống. "Mộc Chi, ta đi trước, về sau ngươi cũng luôn chú ý Điểm Nhi, đừng cái gì a miêu a cậu đều hướng bên người kéo." Chu Hoa đạt nói xong đôi mắt hướng tới Mộc dạng mây đỏ nhìn thoáng qua. "Ừm, ta đã biết." Mộc Chi ôn nhu đáp. Mộc dạng mây đỏ nghe Chu Hoa đạt đem nàng so sánh á miêu a cậu Nàng giận mà không dám nói gì. Chu Hoa đạt công đạo xong sau, xoay người liền rời đi, Mục Chi còn lại là xoay người liền phải vào nhà đi. "Tiểu cô, cha ta kêu ngươi qua đi một chuyến, nói có việc tìm ngươi." Mục dạng mây đỏ đè nặng trong lòng tức giận bài trừ vẻ tươi cười đối với Mục Chi nói, "Có chuyện gì?" Vừa rồi Mục dạng mây đỏ ở Chu Hoa đạt trước mặt mách lẻo, Mục Chi lúc này ngữ khí tự nhiên không được tốt. "Cha cũng không biết, ngươi đi sẽ biết." Mộc Dạng Mây Đỏ cắn răng trả lời: "Ta bên này cũng vội đi không khai, có chuyện gì về sau rồi nói sau." Mộc Chi một đoán liền biết khẳng định là lại tới đòi tiền, nàng trong lòng một trận phiền. Chương 676 Lý Quốc Văn tới náo sự. "Tiểu cô, thật sự có việc gấp?" Mộc Dạng Mây Đỏ nhìn Mộc Chi không chịu đi, có chút sốt ruột. "Tiểu cô, ngươi liền đi xem đi, ngươi nếu không đi, cha ta khẳng định muốn đánh ta." Mộc Dạng Mây Đỏ nhìn Mộc Chi dừng bước chân, chạy nhanh trang đáng thương nói: "Kệ đi thôi." Mộc Chi nhìn Mộc Dạng Mây Đỏ đáng thương hề hề bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng, đi theo Mộc Dạng Mây Đỏ cùng đi nhà nàng. Mộc Chi tới sau, một căn cùng Vương Quế Anh hảo một đốn linh hót, nói một đống lớn sau, quả nhiên là lời nói lại truyền tới tiền bên trên. "Mộc Chi a, ngươi về sau chính là hưởng đại phúc, đáng thương chúng ta Vương Quế Anh nói vươn tay áo sờ sờ nước mắt." Tam Đào, dạng mây đỏ mắt thấy qua năm liền phải thi đại học, chờ thi vào đại học, các ngươi này không phải ngao ra tới, này thượng đại học, đại học học phí không chỉ có không cần ra, mỗi tháng đều còn có trợ cấp, chờ dạng mây đỏ tốt nghiệp đại học, tìm cái hảo công tác, nhà này không phải đều hảo đi lên. Mục Chi trong giọng nói mang theo một ít không kiên nhẫn. A, đại học cũng có trợ cấp. Vương Quế anh nghe được Mục Chi nói như vậy, khóc cũng đành phải vậy. Một fan liền kéo lại muột chi tay áo. Mục Chi nghĩ đến Vương Quế anh vừa rồi dùng tay bóp mùi nêm quá nước mũi, lập tức ghê tởm rút ra bản thân tay áo, sau này lui lại mấy bước mới trả lời, "Đứng vậy, trung chuyên đều cấp trợ cấp, đại học sao có thể không cho đâu." Tú đều có. Nay làng trên xóm dưới cũng liền muột tú một cái khảo đến đại học, còn lại người nhiều nhất cũng là thi đậu trung chuyên, trung chuyên mỗi tháng cấp phiếu gạo đưa tiền, nhưng là đại học liền không ai biết. Mộc Dạ Mây Đỏ lúc này có chút tức giận cắn cắn môi, nàng nghe lão sư nói qua vào đại học chỗ tốt, nhưng là nàng lại là ma xôi quỷ hiến cũng không có đối trong nhà nói qua, trước mắt đùng nhiên bị Mộc Trí điểm ra tới, nàng trong lòng vụt ra một cỗ hỏa, cảm thấy Mộc Trí như thế nào lại nói nhiều như vậy. Cô, Dạ Mây Đỏ liền còn có nửa năm mới có thể thi đại học, nhưng trong nhà hiện tại đã qua không nổi nữa, ta có hai tử, mỗi ngày ăn không đủ no, ta thật là mệnh khổ a. Hoàng Lệ Vinh nói khóc liền khóc lên. Mộc Chi nhìn Hoàng Lệ Vinh một cái thai phụ như vậy bộ dáng, nghĩ tới chính mình lúc ấy, cuối cùng nàng lấy ra 50 đồng tiền cho Vương Quế Anh, là Vương Quế Anh cấp Hoàng Lệ Vinh bồi bổ, bổ thân mình, để cạnh nhau hạ lời nói, đây là cuối cùng một lần cấp, về sau lại đừng tìm nàng. Chờ đến Mộc Chi đi rồi, Vương Quế Anh mắng to Mộc Chi kiêu kiệt, mà Hoàng Lệ Vinh còn lại là âm dương quái khí đối với một dạng mây đỏ nói, dạng mây đỏ Ta trước kia hỏi qua ngươi, Thượng Đại học có thể hay không cung cơ trợ cấp? Ngươi nói không có. Ta hôm nay xem như suy nghĩ cẩn thận, ngươi này có phải hay không tính toán về sau đem kia tiền đều tư lướt? Trong nhà cực cực khổ khổ đem ngươi cung phụng Thượng Đại học, ngươi còn có như vậy tâm tư, thật là hỏng rồi lương tâm. Hoa Lệ Vinh nói vừa nói xong, Mục Căn Vương Quế anh cùng Mục Vĩnh Huy đồng thời nhìn về phía Mục dạng Mây đỏ, đặc biệt là Mục Vĩnh Huy, trong ánh mắt mang theo lửa giận. Không Ta, ta thật sự không biết, ta nếu là thượng đại học, mỗi tháng tiền ta bảo đảm đều gửi trở về." Một dạng mây đỏ lắp bắp nói. Nghe xong mụ dạng mây đỏ những lời này sau, còn lại mấy người mới xem như đều sắc mặt hỏa hoạn lên. Mộ Hồng xảo về tới huyện thành sau, đối mặt Lý Quốc Văn từng bước ép sát, nghĩ Lưu Ngọc Mai khuyên nàng lời nói, cuối cùng rốt cuộc cùng Lý Quốc Văn lòng khẩu, nói nguyện ý ôm cái hài tử trở về dưỡng, Lý Quốc Văn tức khắc vui mừng khôn xiết. Sơ bảy hôm nay, Lý Quốc Văn không nói hai lời liền một người chạy tới anh Võ thôn, hắn xách theo đồ vật giả ý tới xem Lưu Yêu muội, gần nhất liền nhìn đến người trong phòng người tới hướng, náo nhiệt đến không được. Bởi vì Mục Chi hôm nay liền phải kết hôn, Chu Hoa đạt là người bên ngoài, vì thế kết hôn bãi tiệc rượu liền định ở Lưu Yêu muội gia, Mục thủy một nhà hiện giờ ở trong thôn danh vọng càng ngày càng cao, Mục thủy gia đối Mục Chi cái dạng gì, đại gia cũng đều nhìn đến trong mắt. Bởi vậy mục chi gà trống, những cái đó chịu quá một thủy gia ân huệ các thôn dân cũng đều xô nổi tới cửa tới đắp bắt tay. Lý Quốc Văn tới cửa, trong viện vội tới vội đi chuẩn bị người đều có chút kinh ngạc, Lý Quốc Văn cũng không nghĩ tới trong viện nhiều người như vậy, hắn lập tức liền ngây dại. Này không phải hổng xảo. Hắn tới làm gì? Trong viện nhận ra Lý Quốc Văn người, bắt đầu châu đầu ghé thai lên. An Tế, ta đến xem. Nhìn xem ra ra nãy mãi. Lý Quốc Văn nhìn mọi người đều nhìn hắn, lập tức liền khẩn trương lên, hắn cường trang trấn định giải thích một phen sau, nhấc tay lấy đồ vật, liền chạy nhanh hướng trong phòng đi. "Ai, này không phải tiểu Lý sao? Sao ngươi lại tới đây?" Lưu Ưu mọi ngồi vị trí đối diện cửa phòng, nàng trước tiên liền thấy được Lý Quốc Văn, sau đó vẻ mặt kinh hỉ đứng lên. "Trong nhà nhiều người như vậy, là làm gì đâu?" Lý Quốc Văn ngữ khí có chút cứng đờ hỏi. Mục chi ngày mai liền kết hôn, đến lúc đó tới uống rượu mừng a. Lưu Yêu mọi cảm nhớ lúc ấy mọi người đều tránh né các nàng khi, Lý Quốc Văn còn tới cửa tới tặng đồ, bởi vậy đối hắn thái độ là phi thường hảo. Ngày mai, ngày mai liền kết hôn. Lý Quốc Văn không nghĩ tới nhanh như vậy, mấy ngày hôm trước tới thời điểm không phải nói cầu hôn sao? Lúc này mới mấy ngày công phu liền kết hôn. Đúng vậy, cô gia người bên ngoài, hết thảy liền giản lược Lưu Yêu Muội trong miệng nói giản lược, nhưng là trong lòng chính là không như vậy cho rằng, Chu Hoa đãt đãn bài lễ hỏi cùng bàn tiệc đồ ăn, kia chính là làng trên xóm dưới đầu một phần đâu. Thật đúng là gấp không chờ nổi a. Lý Quốc Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Lưu Yêu Muội không nghe hiểu Lý Quốc Văn ý tứ, nàng có chút kỳ quái nhìn về phía Lý Quốc Văn. Không có gì, mục chi đâu. Ta muốn giáp mặt chúc mừng chúc mừng nàng. Lý Quốc Văn ở trong phòng nhìn một vòng, không thấy được Mộc Chi, liền hỏi: "Mộc Chi đi Mộc Thủy gia, ta tìm người kêu nàng trở về." Lưu Yêu Muội nói liền hướng sân nhìn lại, muốn tìm cá nhân đi kêu Mộc Chi tới. "Tìm cá nhân mang ta đi đi." Lý Quốc Văn thâm hô một hơi. Cuối cùng Lưu Yêu Muội nhờ người mang theo Lý Quốc Văn đi Mộc Thủy gia. Vừa đến Mộc Thủy gia, nhìn đến cảnh tượng làm Lý Quốc Văn phổi đều phải khí tặc. Chỉ thấy ngày đó đánh hắn nam nhân kia ôm Khang Khang ở trong sân qua lại đi lại, Khang Khang ở trong lòng ngực hắn ngủ thật sự là thơ ngọn. Mục Chi cùng Mục Gia vài người đều ngồi ở sân trên đế, Phơi Thái Dương cầm kéo cắt chút thứ gì, nhìn không khí nhất phái tường hỏa. "Gì? Sao ngươi lại tới đây?" Mục tiểu thụ trước nhìn đến Lý Quốc Văn, lần trước Lý Quốc Văn cùng Mục Hồng Sảo cùng đi qua tiệm cơm, lúc ấy còn nháo đến có chút không thoải mái. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Quốc Văn. Đại gia nghe được Mộc Tiểu Thụ nói, đều hướng cửa nhìn lại, đưa Mộc Chi nhìn đến cửa trạm chính là Lý Quốc Văn khi, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch trắng bệch lên, mà Chu Hoa Đạt còn lại là ôm Khang Khang, lạnh như băng nhìn Lý Quốc Văn. "Mộc Chi, ngươi ôm Khang Khang vào nhà." Chu Hoa Đạt đem trong tay ôm Khang Khang đưa cho Mộc Chi, "Làm Mộc Chi vào nhà đi." Hắn còn lại là vài bước tiến lên lôi kéo Lý Quốc Văn hướng ra ngoài đi đến. Mục chi, ta có lời đối với ngươi nói, ngươi đi ra cho ta. Lý Quốc Văn nhìn Mục chi liền phải vào nhà, hắn cũng bất chấp mặt khác, gân cổ lên hô. Chương 677 nhất đào lưỡng đoạn. Mục ra mọi người đều là mặt lộ vẻ khó hiểu, Lý Quốc Văn không thể hiểu được chạy tới tìm Mục chi. Việc này như thế nào đều cảm giác không lớn thích hợp. Ngươi cho ta đi. Chu Hoa đạp trên tay một dùng sức, đẩy Lý Quốc Văn liền ra bên ngoài đi. "Mộc Chi, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, Mộc Chi, ngươi Lý Quốc Văn bị Chu Hoa đạp đẩy đến cửa." Hắn gấp đến độ tăng lớn thanh âm. "Ích miệu." Mộc Chi từ trong phòng lao tới, đem Khang Khang hướng Chu Thủy Liên trong lòng ngực một phỏng, liền chạy đến Lý Quốc Văn bên người dồn dập nói: "Ngươi cùng ta đi ra ngoài, ta có lời đối với ngươi nói." Lý Quốc Văn đối Mộc Chi thấp giọng nói: "Đi." Mộc chi dẫn đầu bước ra đại môn. Ngươi đừng theo tới. Lý Quốc Văn chỉ vào đi theo Mộc chi phía sau Chu Hoa Đạt nói. Chu Hoa Đạt tà Lý Quốc Văn liếc mắt một cái, làm như không nghe được tiếp tục đi ra ngoài. Lý Quốc Văn khí rậm đặt chân, cũng đi theo phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Mộc chi, ngươi làm hắn chạm một bên đi, ta có lời đối với ngươi nói. Ba người đứng ở một thủy gia đại môn hơn 10 mét xa một viên dưới thẳng cây. Lý Quốc Văn dùng mệnh lệnh giống nhau khẩu khí đối Mục Chí nói: "Chúng ta ngày mai liền phải kết hôn, ta cùng ngươi chi gian không có gì hảo công hắn." Mục Chí thẳng thắn sống lưng, mặt vô biểu tình cự tuyệt Lý Quốc Văn. "Hành, ngươi nếu là không ngại hắn biết ngươi làm này đó rểm pha, ta cũng không có gì hảo để ý." Lý Quốc Văn bị Mục Chí nói khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn ra tiếng uy hiếp Mục Chí nói: "Mục Chí làm cái gì rểm pha?" Đơn giản chính là không biết nhìn người, này cũng có lẽ nàng không biết nhìn người." Chu Hoa đạt phản bác Lý Quốc Văn nói, "Ha ha, ngươi biết ta là ai sao? Xem ra nàng không dám nói cho ngươi." Lý Quốc Văn không khỏi cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó uy hiếp giống nhau nhìn Mục Chi, ý bảo Mục Chi nếu không nghĩ bị người khác biết hai người bọn họ chi gian bối phận vấn đề, khiến cho Chu Hoa đạt rời đi. Chính là Mục Chi lại là chút nào không thèm nhìn Lý Quốc Văn. chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Ngươi còn không phải là mục chi chất nữ mục hồng xảo hái nhân sao? Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Chu Hoa Đạt phong đạm vân khinh nói, ngữ khí bình thường giống như là nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau. Ngươi, ngươi, ngươi đã biết còn cưới nàng? Lý Quốc Văn không dự đoán được Chu Hoa Đạt đã biết, ở hắn xem ra, loại sự tình này là cái nam nhân đều không tiếp thu được. Cái này Chu Hoa đạt không chỉ có đã biết, thế nhưng còn cùng Mộc Chi kết hôn, cái này làm cho Lý Quốc Văn kinh ngạc cực kỳ. Đi thôi, Mộc Chi. Chu Hoa đạt không hề quản lý tài sản Lý Quốc Văn, mà là đi đến Mộc Chi bên người, dắt Mộc Chi tay, chuẩn bị rời đi. Mộc Chi, Hồng Sở đã đồng ý nhận nuôi một cái hài tử, ta lần này tới chính là tưởng đem Khang Khang mang về, danh chính ngôn thuận dưỡng tại bên người. Quay đầu lại lại chậm rãi cùng Hồng Sở tách ra. Như vậy chúng ta là có thể lâu lâu giải giải ở bên nhau. Lý Quốc Văn nhìn Mục Chi muốn đi, hắn cấp tốc đối với đã xoay người, phía sau lưng đối với chính mình Mục Chi dồn dập nói. Mục Chi phía sau lưng cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoa Đạt, Chu Hoa Đạt mân cần ngồi, không nói một lời. Ta đã thực xin lỗi Hồng Sảo, không thể lại đi thương tổn nàng, ngươi cùng Hồng Sảo hài tử cũng một tuổi đi, Lý Quốc Văn, ngươi liền cùng Hồng Sảo hảo hảo sinh hoạt đi. Hài tử vô tội, không cần lại làm hài tử bị thương tổn. Mục chi trong giọng nói chàn đầy đều là ấy náy cùng hối hận. Hài tử, đứa bé kia đã chết, bị một hồng xảo cấp không cần thận áp đã chết. Cái này xuẩn nữ nhân, ta một ngày đều không nghỉ cùng nàng cùng nhau qua. Mục chi, ngươi xem ở khang khang phân thượng, chúng ta làm lại bắt đầu hảo sao. Lý Quốc văn đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó lại là phóng nhu thanh âm cầu xin mục chi nói. Mộc Hồng Xảo mang thai sự tình vốn dĩ biết đến người liền ít đi, sau lại Mộc Hồng Xảo hài tử việc này, Lưu Ngọc Mai một nhà có người hỏi Mộc Hồng Xảo khi đều nói không biết, cho nên Mộc Chi này vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Mộc Chi đôi mắt tức khắc trừng đến đại đại, nàng vẻ mặt khiếp sợ, hài tử, chết non. Có thể là là mẹ, nghe không được như vậy tin tức, Mộc Chi tâm cũng nắm đau lên. Đứa bé kia đã chết cũng hảo. Ngươi biết Mộc Hồng xảo sinh cái cái gì quái vật ra tới sao? Nàng sinh một cái bất nam bất nữ âm dương nhân ra tới, loại này quái vật tồn tại mới là bị tội." Lý Quốc Văn ngay sau đó nói, "Là Mộc Chi càng là sợ ngây người. Mộc Chi, về sau không còn có người có thể ngăn trở chúng ta, chúng ta về sau mang theo Khang Khang, ta là Khang Khang thân sinh phụ thân, ta đối hắn mới là nhất để ý." Lý Quốc Văn nhìn Chu Hoa đạt như cũng là không nói lời nào. Hàn đối với Mục Chi nói chuyện thanh âm càng nhu. Mục Chi đôi mắt nhắm lại lại mở, vừa rồi có chút hỗn độn ánh mắt lại khôi phục thanh minh, nàng một chữ một chữ nói, Lý Quốc Văn, ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng sao? Ngươi nhất để ý người là chính ngươi. Lúc trước ngươi thích ta, cho nên liền không phụ trách cùng lớn lên giống ta Hồng Sở ở bên nhau, ngươi ngay từ đầu đem Hồng Sở trở thành ta thay thế phẩm, mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi nói nàng liền trước không công bằng. Ta gặp được khó xử, không đường có thể đi thời điểm, liền tin ngươi hoang ngôn xảo ngữ, cuối cùng rơi vào như vậy đồng ruộng, đây đều là ta xứng đáng, ta nhận, ngươi quá ích kỷ, Hồng xảo có hại tử thời điểm, ngươi vì chính mình, liền đem chúng ta mâu tử đều vứt bỏ rớt, hiện tại là bởi vì hại tử không có, cho nên ngươi mới lại nghĩ đến chúng ta. Ta không nghĩ lại sai đi xuống, ngươi cũng không cần chấp mê bất nộ, trở về hảo hảo đối Hồng xảo, Hồng xảo còn trẻ. Tái sinh một cái, tiếp theo cái nhất định sẽ không có vấn đề, Hồng Sởu cũng bị không ít khổ, quý trọng trước mắt người đi. Mộc Chi một hơi sau khi nói xong, thật dài thở dài, lại nhìn nhìn Chu Hoa Đạt, Chu Hoa Đạt lúc này đối với Mộc Chi cười cười, duỗi tay rắt Mộc Chi tay. Chu Hoa Đạt vừa rồi vẫn luôn vô thanh vô tức, chính là bởi vì hắn cũng muốn biết Mộc Chi rốt cuộc lựa chọn cái gì, tuy rằng hắn hái Mộc Chi Nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì cái này mà cường lưu Mộc Chi ở chính mình bên người, nếu Mộc Chi lựa chọn cùng Lý Quốc Văn đi, hắn liền tính lại khổ sở cũng sẽ không ngăn trở, còn hảo, Mộc Chi vẫn là tuyển chính mình. Mộc Chi tay bị Chu Hoa đặt tay bao vây lấy, nàng cảm giác được mạc danh an tâm, vì thế cũng đối nảy Chu Hoa đặt con môi cười, hai người cùng nhau liền phải rời đi. Ngươi liền như vậy thích xuyên người khác rầy rách, ta cùng ngươi nói Ngươi cưới cái này dày rách phải cẩn thận điểm nhi, nàng lả lơi hong bướm, ở ta phía trước liền không biết cùng nhiều ít nam nhân ngủ qua. Lý Quốc Văn bị hai người hành động kích thích tới rồi, mắt thấy Mộc Chi như thế tuyệt tình, hắn nháy mắt mất đi lý trí, hướng về phía Chu Hoa Đạt Hô. Mộc Chi nháy mắt nước mắt liền ra tới, nàng dùng sức rút ra bản thân tay, xoay người phẫn nộ chỉ vào Lý Quốc Văn mắng, Lý Quốc Văn ngươi không chết tử tế được, ta cùng ngươi ở bên nhau thời điểm. Vẫn là thanh thanh bạch bạch, ngươi, ngươi như vậy hướng ta trên người bắt nước bẩn, ngươi không phải người. Đại huynh đệ, ngươi về sau cần phải chú ý đừng bị mang. Ai du? Lý Quốc Văn nhìn mục tri tức giận bộ dáng, cảm thấy tâm tình rất tốt, ngược lại đặc ý giảo giạt đối với Chu Hoa Đạt bắt đầu trào phúng. Chương 678 Mục tiểu thụ nghi hoặc. Nhưng là Lý Quốc Văn nói còn chưa nói xong, đã bị xông tới Chu Hoa Đạt hướng tới trên mặt đánh một quyền. Lý Quốc Văn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, cái mũi thượng một cổ tử nhức mỏi sông thẳng trán, cái mũi nước mắt tất cả đều không chịu khống chế giống nhau đi xuống chảy. Lý Quốc Văn đầu váng mắt hoa che lại cái mũi thẳng ngơ ngác liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngươi người như vậy, không xứng làm Khang Khang phụ thân, một chút đều không giống cái nam nhân, ngươi nếu tửng náo, tùy tiện náo, náo đến toàn bộ trong thôn toàn bộ trong huyện biết đều được, nghe nói ngươi còn ở nhà xưởng là cái tiểu lãnh đạo. cũng không biết việc này các ngươi xưởng trưởng đã biết sẽ là cái gì phản ứng. Chu Hoa đạt đi đến Lý Quốc Văn bên người, ngồi xổm xuống dưới, ngự khí dị thường lãnh. Ngươi, ngươi dám? Lý Quốc Văn nghe được Chu Hoa đạt uy hiếp, hắn hoảng loạn nói: "Ta như thế nào không dám, ta là người bên ngoài, mục chi gả cho ta sao, chúng ta cùng nhau muốn đi nơi khác, nơi này mặc kệ nháo thành bộ ráng gì, cùng chúng ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng." chính là có người liền không nhất định. Chu Hoa Đạt nói xong bỗng nhiên hướng về phía Lý Quốc Văn cười. Vốn dĩ Lý Quốc Văn hỉ vào mục chi không dám cùng hắn nháo, cho nên mới vẫn luôn như vậy có nắm chắc, kết quả lúc này bị Chu Hoa Đạt một phân tích, lại nhìn đến Chu Hoa Đạt không thể hiểu được tươi cười, Lý Quốc Văn từ bàn chân mãi cho đến đỉnh đầu, nháy mắt tất cả đều lạnh lên. Chờ ngươi công tác không có, thanh danh cũng hỏng rồi, đến lúc đó làm sao bây giờ a? Đi nơi khác làm lại bắt đầu. Đến bên ngoài rải nắng dầm mưa, xem người sắt mặt, đến lúc đó chính là không hiện tại ở nhà xưởng lại là biên chế nội lại là tiểu lãnh đạo như vậy thoải mái nga. Chu Hoa Đạt nói xong lời cuối cùng, còn kéo dài quá âm cuối. Ngươi ở nói hiếu nói vượn chút cái gì? Ngươi nói khang khang là ta nhi tử, đó chính là ta nhi tử. Ngươi có cái gì chứng cứ? Giống loại này là lơi hong bướm nữ nhân, ai biết đứa nhỏ này có phải hay không ta? Ngươi nếu nguyện ý đi làm tiện nghi cha, vậy ngươi đi thôi, nữ nhân này lão tử đã sớm chơi chán rồi, tạm không cho ngươi." Lý Quốc Văn bỗng nhiên đứng lên, hùng hùng hổ hổ sau khi nói xong xoay người liền đi. "Ngươi từ từ." Mục Chi ra tiếng nói. Lý Quốc Văn dừng bước chân, Mục Chi đi tới hắn trước mặt, dùng hết toàn lực cho hắn một bạt hai, Lý Quốc Văn giận dữ trợn tay liền phải hồi lại đây, kết quả tay mới vừa giơ lên đã bị Chu Hoa đạt cấp ngăn cản. Ngươi thật là làm ta cảm thấy ghê tởm, chạy nhanh có đi. Mục Chi nắm chặt lòng bàn tay, trong thanh âm mang theo chút run rẩy. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật đối Mộc Hồng Sảo có hổ thẹn, liền đi theo người nam nhân biến mất rất xa, bằng không ta không hảo. Hồng Sảo nhận tự cũng đừng nghĩ hảo quá. Lý Quốc Văn đối với Mục Chi sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Mục Chi nhìn Lý Quốc Văn bóng dáng, cái này chính mình theo như vậy nhiều năm nam nhân bốn tưởng rằng có thể cả đời đi xuống đi nam nhân, nguyên lai nội tâm là như thế xấu xí, giờ khắc này, Mục Tri vì chính mình, cũng vì Mục Hồng xảo cảm giác được không đáng. Như vậy nam nhân, thật là mất hết nam nhân mặt. Chu Hoa Đạt có chút khinh thường nói: "Hoa Đạt, cảm ơn ngươi, ta không xứng với ngươi, chúng ta sự vẫn là thôi đi." Mục Tri hút hạ cái mũi, đối với Chu Hoa Đạt cười cười, chẳng qua lúc này trên mặt nàng cười so với khóc còn khó coi hơn. Mộc Chi, ngươi nói cái gì a? Chu Hoa đạt không nghĩ tới Mộc Chi lúc này thay đổi, hắn có chút không thể tin được chính mình lốt hai. Ngươi là người tốt, đáng giá càng tốt cô nương. Mộc Chi nói xong dùng tay bụm mặt, liền hướng tới trong phòng chạy tới. Chu Hoa đạt vẫn người, theo sát đuổi theo qua đi. Mộc Tú một tiểu thủ còn có Chu Thủy Liên chờ mấy người đều ở cửa nhìn ba người nhất cử nhất động, này ba người chi gian hành vi hành động làm mọi người đều rất là khó hiểu. Nhất kỳ quái chính là Lý Quốc Văn thân phận, hắn là khi nào cùng Mục Chi có ăn tới đâu? Bằng không Mục Chi vì cái gì phải cho hắn một bạc thai đâu? Mấy người chung đặc biệt là Mục tiểu thụ nhất khiếp sợ, Mục tiểu thụ vốn dĩ không có nghĩ nhiều quá cái gì, chính là nhìn Mục Chi cùng Lý Quốc Văn, nàng trong đầu tức khắc như là hiện lên một đạo tia chớp. Mục tiểu thụ dống nhiên nhô tới, năm đó Mục Chi rời đi ra về sau, hình như là rốt cuộc không trở về qua. Nàng khi đó cũng hận Mục Gia, cũng rất ít chú ý Mục Gia sự, nhưng là Lý Hương Trí ở bên ngoài cùng nữ nhân khác lêu lổng, nàng cùng Lý Hương Trí cãi nhau thời điểm, Lý Hương Trí đã từng nói qua một câu cái gì, hắn lại không đi tìm Mục Chi lêu lổng, không ở bên ngoài làm ra cái hại tự nói. Mục tiểu thụ lúc ấy cho rằng Lý Hương Trí say rượu nói bậy, cũng không truy vấn, mà Lý Hương Trí sau lại rốt cuộc chưa nói quá loại này lời nói, cho nên nàng cũng không có đường hồi sự. Chính là Vừa rồi loại chuyện này. Lý Quốc Văn là Mộc Hồng xảo trợ phu, dựa theo bối phận, Lý Hưng Chí cùng Lý Quốc Văn là một cái bối phận, năm đó Mộc Chí Quân hôn thực hảo, Lý Hưng Chí chính là tổng bái hắn không bỏ, Lý Quốc Văn lại là Mộc Chí Quân thị phu, bọn họ chi gian khẳng định có một ít riêng tư sự tình. Lúc này Mộc Tiểu Thủ ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua Khang Khang, theo sau trong lòng sinh ra một cái đem chính mình hoảng sợ ý niệm, chẳng lẽ Khang Khang là Mộc Chi cùng Lý Quốc Văn hài tử? Mộc Tiểu Thu ở bên này miên man suy nghĩ, Mộc Chi liền chạy vào sân, Chu Hoa Đạt cũng chạy tiến vào, trực tiếp lôi kéo Mộc Chi vào chính mình trụ phòng. Hai tử tra, bọn họ như vậy, không thỏa đáng đi. Chu Thủy Liên nhíu mày nhìn nhìn Mộc Thủy. Đại gia, trong phòng lúc này truyền đến thấp thấp tiếng khóc, Chu Thủy Liên khẩn trương hô, "Mộc Chi, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Mộc Chi thanh âm mang theo nước lỡ. "Làm sao vậy?" Ngươi mở cửa a." Chu Thủy Liên vươn tay liền đi gõ cửa. Mục Tú có chút nhìn không được, nàng đem Chu Thủy Liên kéo lại đây, sau đó nói: "Nương, bọn họ sự tình làm cho bọn họ bản thân giải quyết đi, ngươi cũng đừng hạt chỗ lẫn." Chu Thủy Liên lúc này mới không ra tiếng, nhưng là đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng không có dị khai. Mục Tiểu Thụ tâm tình cực độ phức tạp, nàng cẩn thận hồi tưởng chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy nơi này biên có vấn đề. Mà Mục Tú cũng suy nghĩ chuyện này. Hơn nữa Mục Tú cũng nghĩ đến một tiểu thụ tưởng phương hướng lên rồi. Mục Tú làm một cái ở thế kỷ 21 hàng năm tiếp xúc các loại gia đình luân lý kịch cùng với internet thượng kỳ 3 sự người, loại này mẫn cảm giác ngộ vẫn phải có. Nàng từ mục chi một người mang hài tử lại cùng Lý Quốc Văn loại trình độ này dây dưa chung, cũng đã nǎo bổ ra vừa ra luân lý kịch. Mọi người các hỏi tâm tư đợi đại khái nửa canh giờ tà hữu, môn mở ra, Mộc Chi đôi mắt hồng hồng đi ra, mà Chu Hoa Đạt còn lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chu Hoa Đạt vừa rồi các loại cùng Mộc Chi nói miệng đều phải làm, Mộc Chi đã khóc một hồi, lúc này mới gật đầu lại đồng ý. Vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy? Không xảo ra cô ra tới làm gì? Chu Thủy Liên nhưng xem như chờ đến Mộc Chi ra tới, nàng đánh giá Mộc Chi, tinh thần khí cũng không tệ lắm, tâm bùng xuống sau lập tức liền bắt đầu truy vấn. Nhị ca nhị tẩu, ta Kỳ thật ta Mộc Chi đang muốn mở miệng, Chu Hoa đạt lại là ngăn cản nàng. Chương 679 thừa nhận. Tính, kỳ thật không có gì để nói, quá không thú vị. Mộc Chi ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu, Chu Hoa đạt cản đối, nếu là nhị ca nhị tẩu không chịu tiếp thu nàng, kia nàng thật là cuối cùng một chút thân tình cũng chưa. Ngươi đánh cái gì bí hiểm a, rốt cuộc sao lại thế này? Chu Thủy Liên nhìn xem Mộc Chi, lại nhìn xem Chu Hoa đạt. trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng. Mục tiểu thụ lúc này cảm thấy chính mình phỏng đoán 10 có 8 9 là đúng, nàng ở khiếp sợ rất nhiều cũng có chút xinh khí, nàng cảm thấy mục chi thế nhưng làm ra loại sự tình này, thật là thực không đạo đức. Mục Tú cũng không sai biệt lắm khẳng định chính mình phỏng đoán, đối với chen chân người khác hôn nhân người, Mục Tú chính mình là căm thù đến tận xương thủy, mặc kệ mục chi cái gì lý do, chuyện này nàng sai quá nhiều, Mục Hồng xảo vẫn là nàng cháu ngoại gái. Loại này còn mang theo thân thích quan hệ, càng là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là hai người sinh khí về sinh khí, rốt cuộc cùng mục tri ở bên nhau sinh sống lâu như vậy thời gian, đối với mục tri là người, hai người cũng đều xem ở trong mắt. Mục tri ở hai chị em trong mắt vẫn luôn là bổn phận nghiêm túc người, mặc kệ là ở tiệm cơm vẫn là ở nhà, làm việc nói chuyện đều là rất có đúng mực. Mấy ngày nay ở trung xung dưới Đều đem nàng coi như đáng tin cậy tín nhiệm người, bởi vậy hiện tại biết Mộc Chi thế nhưng làm kẻ thứ ba, hai người trong lòng đều là sinh ra một cỗ hận sắt không thành thép tâm tình. "Nhi tửu, không có việc gì, người kia lại đây chính là bởi vì Mộc Hồng xảo đúng không?" Phía trước Mộc Chi cùng nàng có một ít không thoải mái, hiện tại đều nói tốt, cho nên không gì đại sự. Chu Hoa đã thế Mộc Chi giải thích nói. Nghe Chu Hoa đặt nói Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ lại bắt đầu mê mang lên, chẳng lẽ không phải các nàng đoán như vậy? Bang Không Chu Hoa đạt như thế nào liền như vậy tiếp thu Mục Chi. Loại sự tình này, đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ không được tốt tiếp thu đi. Hông xảo từ nhỏ cứ như vậy, không có hại, Mục Chi khẳng định chịu ủy khuất, về sau à, loại này thân thích coi như không có, Đường Tới Hướng, đừng yên tâm đi, ngày mai là ngày đại hỷ, muốn cao hứng. Đừng làm người ngoài ảnh hưởng tâm tình của mình. Chu Thủy Liên nghe xong chu hoa đạt sau khi giải thích, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like là bởi vì cái này. Ô ô ô, nhị tẩu, không phải hồng xảo sai, là ta thực xin lỗi nàng, ta. Ta lương tâm khó ăn à. Nghe Chu Thủy Liên nói một hồng xảo không phải, một chi nghĩ đến một hồng xảo mất đi hài tử, nàng càng thêm trong lòng khó chịu, rõ ràng là nàng làm chuyện sai lầm. Cuối cùng mọi người xem còn đều là cảm thấy Mộc Hồng xảo không đúng. Mộc Chi. Chu Hoa đạt duỗi tay ngăn cản Cản Mộc Chi, nhưng là lại là bị Mộc Chi một phen đẩy ra. Tú, ngươi đem bọn nhỏ đều mang đi ra ngoài chơi. Mộc Chi trước hướng về phía Mộc Tú nói. Mộc Tú, ngươi mau đi, con nít con nôi, cùng nhau đi ra ngoài đi chơi. Mộc Tiểu Thụ đẩy Mộc Tú một phen, ý bảo Mộc Tú nhanh lên nhi mang bọn nhỏ đều đi ra ngoài. Mục Tú cuối cùng chỉ có thể có chút không tình nguyện mang theo ở trong sân chơi bọn nhỏ đều đi cửa đại nơi sân đi phơi nắng. "Nhi tửu, ta lừa các ngươi mọi người, ta Mục Chi khóc lóc đem chính mình tao ngộ đều nói một lần ra tới." Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy nghe đôi mắt càng mở to càng lớn, miệng cũng là mở ra khép không được, hai người chưa từng nghĩ đến Mục Chi thế, nhưng làm ra loại này. Loại này khác người cùng bất kham sự tình tới. Mục tiểu thụ bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Lúc này được đến chứng thực ngược lại không có chính mình cha mẹ như vậy giật mình, nhưng là tuy là như thế, nàng vẫn là cảm thấy việc này quá làm người khó mà tin được. Mục chi, người như thế nào có thể làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình đâu? Mục thủy luôn luôn bình thản, hắn lúc này đều khí dùng mạnh tay trọng vô vô cái bản. Mục thủy động tinh quá lớn, chú thủy liên trong lòng ngực khang khang đống nhiên nhiễu như, như mẩy, thân thể ninh ninh. Chú thủy liên nhìn khang khang. cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, này sẽ càng xem càng cảm thấy khang khang lớn lên giống lý Quốc Văn, nàng không khỏi thở dài nói, "Mộc Chi à, ngươi nói ngươi này đều làm sự tình gì?" "Hết thảy đều là ta sai, ta thực xin lỗi Hồng Sảo." Mộc Chi khóc cả người đều đang run rẩy. Chu Thủy Liên liên tục thở dài, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoa Đạt, "Ngươi, ngươi đã sớm biết?" Chu Hoa Đạt gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Mộc Chi sau đối với Mộc Thủy cùng Chu Thủy lên nói, Mộc Chi không có dấu ta, nàng là cái hảo cô nương, cũng biết chính mình sai rồi, người cả đời này ai chưa làm qua sai sự, ta tuổi trẻ khi cũng làm quá, không thể bởi vì một người làm một kiện sai sự, liền hoàn toàn phủ nhận nàng, tổng phải cho người một lần cơ hội sửa lại. Chu Hoa đạt sau khi nói xong, ngay sau đó lại lời nói, làm mọi người đều chấn động. Chờ chúng ta ở chỗ này làm hôn lễ Ta liền mang Mộc Chi hồi nhà ta đi, ta mẹ một người ở nhà cũng thực cô đơn, khiến cho Mộc Chi ở bên kia bồi nàng. A. Mộc Chi sương đỏ con mắt nhìn về phía Chu Hoa Đạt. Tiểu cô không đi làm? Nhà ngươi như vậy sao? Tiểu cô. Tiểu cô này về sau Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc rất nhiều, nghĩ tới Mộc Chi về sau liền phải rời đi, vô cớ sinh ra một ít không tha tới. Mộc Chi cùng Mộc Tiểu Thụ số tuổi kém không được bao lâu. Hai người lại đồng dạng đều là độc thân mang cái hài tử, mấy ngày nay ở chung, hai người quan hệ thật là chỗ càng như là hảo khê mật giống nhau. Vừa rồi Mộc tiểu thụ tuy rằng khí Mộc Chi không tự trọng, nhưng là lúc này nghe nói Mộc Chi phải đi, vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu. Đúng vậy, Mộc Chi cũng không thích hợp lại đai ở chỗ này, khiến cho nàng đổi cái địa phương làm lại bắt đầu đi. Chu Hoa Đạt nói nhìn về phía Mộc Chi, Mộc Chi Ngươi nguyện ý đi nhà ta bên kia nhìn xem sao? Ta nguyện ý." Mộc Chi liên tục gật đầu, nhiều năm như vậy giấu ở trong lòng bí mật nói ra, nàng trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa, con đường phía trước còn có như vậy một người nguyện ý bồi nàng đi đi, nàng lúc này chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng. Cuối cùng, Chu Hoa đã đưa Mộc Chi cùng Khang Khang đi trở về, hai người bóng dáng dần dần biến mất, mục ra mấy người trong mắt đều là nói không nên lời phức tạp. Mộc Tú cùng Trần Húc Huy hai người đứng bên ngoài biên nhìn mấy cái hải tử chơi, Mộc Tú cùng Trần Húc Huy giảng thủ đô phồn hoa, Trần Húc Huy nghe mùi ngon, thường thường ngây ngô cười. Ta giảng có tốt như vậy cười sao? Mộc Tú nhìn Trần Húc Huy khoe miệng tươi cười cũng chưa đoạn quá, nàng không khỏi hảo khởi hỏi. Rất có ý tứ, ta cũng muốn nỗ lực. Trần Húc Huy nói này đó thời điểm, khoe miệng lại không tự giác hiện ra một tia ý cười. Ở Trần Húc Huy cảm giác Mộc Tú nói cái gì đều là như vậy làm nhân tâm tình sung sướng. Ngươi năm nay nếu có thể thi đậu tỉnh thành cao trung, ta đây liền mang ngươi đi thủ đô." Mộc Tú cổ Vũ Trần Húc Huy nói. "Ân." Hai người đang nói, bỗng nhiên Mộc Chi cùng Chu Hoa Đạt cùng nhau ra tới, Mộc Chi đầu vẫn luôn thấp, Chu Hoa Đạt còn lại là hướng về phía Mộc Tú bên này gật gật đầu, sau đó liền bồi Mộc Chi cùng nhau rời đi. "Ngươi mang bọn nhỏ vào nhà." Mộc Tú đối Trần Húc Huy công đạo một tiếng sau, một đầu liền chui vào trong phòng. Chương 680 đứa bé kia. Ta tiểu cô sao lại thế này a? Mộc Tú vài bước vượt tiến vào. Không có việc gì. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy Trâm miệng một lời trả lời. Mộc Tú còn không có gả chồng đâu, loại sự tình này như thế nào có thể cùng nàng nói, cho nên hai vợ chồng đồng thời lựa chọn không nói. Thật sự. Mộc Tú hầu nghi nhìn về phía mấy người. Chỉ thấy Mục tiểu thụ trộm hướng tới Mục Tú vây vây tay, mà Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy đều là thật mạnh gật gật đầu. Mục Tú được đến Mục tiểu thụ ám chỉ, vì thế liền không có lại truy vấn đi xuống, chờ đến buổi tối ăn cơm xong, Mục Tú cùng Mục tiểu thụ ở phòng bếp thu thập thời điểm, Mục tiểu thụ đem việc này nói cho Mục Tú. "Đây là chân ái a." Mục Tú lẩm bẩm nói. "Ngươi ở nói bậy bạ gì đó a, cái gì gì đó?" Không én lệ Mục tiểu thụ nhẹ giọng oán trách Mục Tú nói. Lúc ấy mọi người đa số hăm xúc, giống hái loại này lớn mật trực tiếp nói, người bình thường đều ngượng ngùng nói ra. Tiểu cô rời đi nơi này cũng hảo, bằng không quay đầu lại nếu là truyền khai, ngươi tin hay không đại bá một nhà có thể nháo đến tiểu cô quá không đi xuống. Mục Tú đối Mục Tiểu Thụ phân tích nói, bọn họ nháo có thể nháo thành gì dạng, cùng lắm thì tiểu cô không trở lại. Nhắc tới Mục Sinh một nhà, Mục Tiểu Thụ chán ghét càng nhiều một ít. Lúc này trong lòng Thiên Bình không tự giác lại có khuynh hướng mục chi. Lý Quốc Văn biết chúng ta tiệm cơm vị trí, đến lúc đó Hồng Sở nếu như đi tiệm cơm áo, tiểu dị cùng Tôn Thúc khẳng định sẽ đối tiểu cô có ý kiến, ta cảm thấy tiểu cô đi theo Chu Thúc cùng nhau về quê, như vậy đối mọi người đều hảo. Mục Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này như vậy xử trí đích xác nhất thỏa đáng. Hai chị em ở phòng bếp khẽ khẽ nói nhỏ khi, Chu Hoa đạt cũng đối này, Mục Thủy Phu thêm nói đồng dạng lời nói. Huyện Thành quá nhỏ, luôn là ngẩn đầu không thấy tối lâu thấy, nghe cái kêu Lý Quốc Văn nói một hồng xảo sinh cái hài tử, đứa bé kia là cái âm dương nhân. Ta sợ Lý Quốc Văn quay đầu lại còn muốn tranh khang khang, đến lúc đó lại ra cái gì ngoài ý muốn. Chú Hoa Đạt đối một thủy hai vợ chồng nói. Người nói cái gì? Chú Thủy liên nghe xong chú Hoa Đạt nói sau, nhìn thoáng qua một thủy, hai người cơ hội trong miệng một lời hỏi. Ta... Ta nói xử lý Quốc văn tranh khang khang, cho đến lúc này có cái gì phiền toái? Chu Hoa đạt tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng lại như cũ giải thích nói: "Không đúng không đúng, ngươi nói Mộc Hồng xảo sinh cái cái gì?" Chu Thủy Liên dồn dập nói. Lý Quốc Văn nói là một cái bất nam bất nữ âm dương nhân. Chu Hoa đạt trả lời: "Kia hài từ đâu?" Mộc Thủy ngay sau đó hỏi. "Trên non." Chu Hoa đạt nghĩ nghĩ nói: "Hài từ cha." Ta như thế nào cảm thấy việc này thực không thích hợp a." Chu Thủy Liên lôi kéo Mộc Thủy cánh tay. Mộc Thủy dùng sức gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy việc này kỳ quái. "Kia Chu huynh đệ, bọn họ có hay không nói đứa bé kia là gì khi sinh ra?" Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ lại hỏi. "Mộc Chi nói kia hài tử hẳn là một tuổi đi, vậy hẳn là cuộc sống này trước sau đi." Chu Hoa đạt hồi ức một lát nói. "Hài tử cha." Kia nhưng không phải đối thượng. Chu Thủy Liên đỗng nhiên đôi tay một cái chưởng, đem Chu Hoa Đạt hoàn sợ. "Đúng?" Mục Thủy tiếp tục gật đầu. Vợ chồng hai người đều là một bộ minh bạch bộ dáng, Chu Hoa Đạt cảm thấy chính mình theo chân bọn họ giảng khẳng định không phải cùng chuyện. Liên ở Chu Hoa Đạt muốn tiếp tục hỏi làm sao vậy thời điểm, Chu Thủy Liên hướng về phía phòng bếp hô, "Tây nhỏ, Tú, các ngươi mau tới đây." Hai chị em nghe được Chu Thủy Liên kêu các nàng, liền cùng nhau đi tới nhà chính. Vừa rồi ngươi chu thúc nói mục hồng xảo. Chu Thủy Liên đem mục hồng xảo đại khái chính là cái này, nhật tử trước sau còn có sinh hạ cái âm dương nhân sự tình nói một lần. Các ngươi nói, đứa bé kia có thể hay không? Cuối cùng, Chu Thủy Liên hướng tới hai chị em đặt câu hỏi nói, khẳng định đúng vậy, loại này hài tử sao có thể tụ tập sinh ra tới? Mục tiểu thụ lập tức liền tức giận nói, không phải nói chết non sao? Mục Tú nghĩ nghĩ trả lời. Ta hiểu được. Các ngươi còn nhớ rõ đại bá nương năm trước ăn Tết tới nhà chúng ta sự tình sao? Ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, như vậy mấy năm các nàng đều mua đã tới, như thế nào đỗng nhiên đổi tính, nàng khi đó gần nhất liền hướng trong phòng loạn toán, còn nói cái gì nghe được trẻ con tiếng khóc, cuối cùng nghe chúng ta nói hải tử đưa viện phúc lợi, đại bá nương kích động cùng chúng ta còn sào lên. Mục tiểu thụ biên hồi ức biên nói: Đại gia lúc này cũng đều nghĩ tới ngày đó Lưu Ngọc Mai phản ứng, không khỏi đều càng nghĩ càng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự chính là một hồng xảo. Bọn họ một nhà thật đúng là đủ thiếu đạo đức, đem Hải Tử nửa đêm ném chúng ta ra môn khẩu, còn đem Trần Đại gia nhà ở pha lê cấp gọn nát, này không phải các nàng còn có thể có ai? Các nàng làm như vậy chẳng lẽ còn đánh nhà chúng ta đem Hải Tử nuôi lớn, các nàng lại tiếp đi chủ ý. Một tiểu thủ khí cả người đều có chút phát run. Thật la hắc tâm can, không phải người một nhà không tiến một gia môn, trách không được Mộc Hồng xảo có thể gả cho Lý Quốc Văn loại người này. Chu Thủy Liên cũng khí nói không lượi lời lên. Chẳng qua Chu Thủy Liên nói mới vừa nói xong, nàng liền phản ứng lại đây, Chu Thủy Liên đối với Chu Hoa đạt giải thích nói, "Tiểu Chu, ta không có ý gì khác, mục chi đó là mắt bị mù." "Không đúng, mục chi đó là bị lửa." Mắt thấy Chu Thủy Liên càng giải thích càng loạn, Mộc Tú không khỏi thở dài đối Chu Hoa đặt nói: "Chu thúc, ngươi đừng yên tâm được à, ta nương chính là thuận miệng vừa nói. Không có việc gì, ta đều minh bạch. Các ngươi ý tứ là Mộc Hồng xảo đứa bé kia không có chết." Chu Hoa đạt đầu tiên là ý bảo Chu Thủy Liên không cần để ý, ngay sau đó lại kỳ quái hỏi: "Đúng vậy, Chu thúc, năm trước mùng 1 thời điểm Mộc Tú đem năm trước ăn Tết nửa đêm cửa bị thả một cái hài tử sự tình nói một lần. Nào có làm như vậy sự?" Chu Hoa Đạt nghe xong cũng là cảm thấy những người này làm quá không phục hậu. May chúng ta không dưỡng đứa nhỏ này, bằng không ta lúc này sắp tức chết rồi. Mục tiểu thụ thật là ngược đều là đau. Hảo, nhà người khác sự tình chúng ta cũng quản không được, sự tình đã đều giải quyết, ngày mai là chu thúc ngày đại hỷ, làm chu thúc sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Mục Tú lúc này lên tiếng nói, "Đúng vậy, đều đi qua, tiểu Chu, ngươi nhanh lên nhi đi nghỉ ngơi đi." Ngày mai còn có chuyện quan trọng. Chu Thủy Liên bị Mục Tú nhắc tới, chạy nhanh thúc giục nổi lên Chu Hoa Đạt. "Hảo, ta đây liền đi nghỉ ngơi." Chu Hoa Đạt gật gật đầu. Mục chi kết hôn là ở nhà cũ cư hành, trừ bỏ Mục Thủy, còn lại người cũng chưa trở về. Chu Hoa Đạt bỏ được dùng tiền, buổi hôn lễ này quả thực là làng trên xóm dưới tổ chức quá xa hoa nhất hôn lễ. Tiệc cơ động bảy ba ngày, các loại gà vịt thịt cá cùng không cần tiền giống nhau. Mục Sinh cùng một căn hai nhà cũng chưa đi, các nàng nghe người khác nói đều là trong lòng thực tức giận, các nàng xinh khí tốt như vậy đồ vật nhà mình cũng chưa ăn đến miệng. Phía trước Lưu Yêu Muội sinh bệnh, Mục Sinh cùng một căn đối đãi Lưu Yêu Muội thái độ rất là đáng giận, sau lại Lưu Yêu Muội hảo sau bọn họ hai nhà mãi cho đến hiện tại đều không có tới cửa cấp Lưu Yêu Muội bồi quá không phải, nếm thử giải hòa quá. Chương 681 nghỉ đông kết thúc. Cái này làm cho Lưu Yêu Muội càng thêm tâm như cho tàn, bắt đầu nàng đối hai nhi tử có chút hận, nhưng là sau lại lại vẫn là nóng trông hai hài tử có thể tới nhận cái sai, kết quả lại là lại không chờ đến quá. Hiện tại Lưu Yêu Muội coi như chính mình chỉ có Mục Chi một cái nữ nhi, còn lại người đều cùng nàng không quan hệ, cho nên lần này Mục Chi kết hôn, nàng căn bản liền không có nhắc tới quá kia hai cái nhi tử. Mục Chi cũng chưa từng nghĩ tới Lưu Yêu Muội ở cùng một căn Mộc Thủy Giải Hoa. Cho nên càng là sẽ không đi thỉnh. Đặc biệt là hiện giờ bản thân đã cùng Lý Quốc Văn nhất đạo lưỡng đoạn, phía trước Mục Chi còn ôm một ít không phù hợp thực tế ý tưởng, tỉ như đối một căn gia trợ giúp một ít, quay đầu lại chính mình thật cùng Lý Quốc Văn ở bên nhau, một căn một nhà có thể giúp đỡ giúp đỡ chính mình. Hiện tại Mục Chi hoàn toàn chật đức này phân tâm, càng không nghĩ lại cấp Chu Hoa đạt trêu chọc tới cái gì phiền toái, bởi vậy nàng hiện tại cũng chỉ là đem một căn một sinh trở thành người xa lạ. Mục Tú tuy rằng không có tới tham gia, lại là vì Mục Chi chuẩn bị một cái hậu lễ. Chu Hoa đạt đi nên thú Mục Chi khi, Mục Tú thác Chu Hoa đạt đưa cho Mục Chi. Chờ Mục Chi mở ra vừa thấy, phát hiện đó là một cái kim vòng tay, Mục Chi không nghĩ tới Mục Tú thế, nhưng cho như vậy quý trọng lễ vật, cảm động đồng thời, trong lòng càng là hạ quyết tâm, chờ tương lai Mục Tú kết hôn, nhất định phải bị một phần đại lễ. Ngày này, Mục Chi ăn mặc Chu Hoa đạt cấp bị hạ hôn phục, Nàng ra tới khi, tất cả mọi người xem ngây người. Bầu trời tiên nữ cũng cứ như vậy đi. Tân nương tử xuyên thật là đẹp mắt, ngay quần áo cũng không biết nơi nào mua. Tấm tắc, này mộc gia thật là mộ phần mạo khó nhẹ. Hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt xôi nổi sáng lạc ở mục chi trên người, đang ngồi một ít đã hiểu chuyện đại cô nương nhỏ, có không ít cũng động tâm tư, về sau bản thân gả chồng, cũng muốn như vậy xuyên, cũng muốn như vậy vẻ vang. Bởi vì Chu Hoa Đạt là người bên ngoài, hôn lễ sau khi kết thúc, hắn liền cùng Mục Tri ở mục gia nhà Cố động phòng hoa chúc. Có người toan không lưu nói cái gì chỉ có tới cửa con rể mới như vậy, Chu Hoa Đạt cũng không giận, nói thẳng chính mình không sao cả, tới cửa con rể liền tới cửa con rể. Lưu Diêu Muội cùng Mục Lao Hán chạy nhanh xu tay, làm mọi người đều đừng nói bậy, tới khách khứa cũng sôi nổi nói lên chọn sự người kia. Thời khắc mâu chốt, vẫn là Bao Lỉ Sỉ hảo sự. Chu Hoa Đạt giải không ít bao lỉ xì si sao, không còn có người nói bậy, đều bắt đầu ồn ào náo nháo động phòng. Trở đến nhất khách khứa đều tan đi về sau, Chu Hoa Đạt có chút mỏi mệt đi vào trong phòng khi, lại là nhìn đến Khang Khang chính toàn ở mục chi trong lòng ngực. Khang Khang hắn phi nháo cùng ta ngủ mục chi có chút xấu hổ nhìn về phía Chu Hoa Đạt. Không có việc gì, không có việc gì. Khang Khang cùng chúng ta cùng nho ngủ. Chu Hoa Đạt nhìn rủi mắt Khang Khang, không khỏi thở dài. Cuối cùng, ba người cùng nhau vượt qua cái này khó quên đêm động phòng hoa chúc. Ngay kế, Mộc Chi cùng Chu Hoa Đạt cùng đi một túi ra tỏ vẻ cảm tạ. Vừa đến mục thủy gia, nhìn đến lại là máy kéo thượng phóng hành lý, nguyên lai Mộc Tú muốn đi tỉnh thành. "Tú, ngươi một người đi được chưa?" Mộc Chi không nghĩ tới Mộc Tú hôm nay liền đi, nàng có chút không tha hỏi. "Vốn dĩ ta nói ta đi đưa nàng, chính là trong nhà những cái đó khoai lang tím cùng trái cây cả rốt đều chờ loại đâu." thật sự là đi không khai. Mục Thủy cũng có chút khó xử nói. Chu Hoa đạt lần này tới cùng Mục Tú nói khoai lang tím cùng trái cây cả rốt tiêu thụ tình huống, hơn nữa lại hỏi Mục Tú còn có thể hay không tiếp tục loại. Mục Tú cảm thấy phi thường có thao tác tính, bởi vì này hai dạng đều tương đối kháng hàn, ở lều lớn gieo trồng nói, hoàn toàn có thể đuổi ở loại dưa hấu trước lại loại một đợt. Vừa vận vốn dĩ vì năm sau có thể hảo hảo loại dưa hấu. Mộc Tú ra trong đất cũng không có loại tiểu mạch, mà là lựa chọn vì mà, trước mắt này mà dưỡng mấy tháng, Mộc Tú tính tính, cuối cùng quyết định trước vẽ ra một bộ phận mà tới loại khoai lang tím cùng trái cây cà rốt. Hiện tại là 2 đầu tháng, chờ đến khoai lang tím cùng trái cây cà rốt lại thành thục một vụ sau, 5 tháng theo sát liền có thể đưa hấu, giữ lại một bộ phận mà, liền lưu chứa 3 cuối tháng loại dưa hấu dùng, như vậy tách ra loại, tiền lợi muốn càng khả quan một ít. Vì thế nói làm liền bắt đầu làm. Trước mắt loại này điều kiện hạ, dựng lều lớn chỉ có thể dựng trúc một kết cấu lều lớn, loại này lều lớn cũng xưng là giản dị lều lớn. Mục tú gia trong viện phía trước dựng cũng là như thế này, loại này kiến tạo phí tổn thấp, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng là sử dụng niên hạn ngắn ngủi, giống nhau cũng chính là 2-3 năm thọ mệnh. Mục tú đem lều lớn chuyện này phóng tới trong lòng, tính toán chờ tới rồi thủ đô. Hảo Hảo hỏi thăm hạ nơi nào có thể làm cương cấu thức liều lớn, loại này liều lớn đời sau hướng dụng cực lớn, nó chọn dùng trải qua ra công ống thép cấp linh kiện liên kết ở bên nhau. Loại này cương cấu thức liều lớn sử dụng niên hạn xo so trường, cũng dễ bề đổi mới cánh đồng, tuy rằng giá cả quý chút, nhưng là lại là thực tiền nào của nấy. Từ Chu Hoa đạt tới sau, một thủy, Trần Kiên Cường còn có Trần Húc Huy, liền vẫn luôn ở vội chuyện này, Chu Hoa đạt cũng thưởng xuyên đi đắc bắt tay. Trước mắt vất vả lâu như vậy, giản dị lẻo lớn cũng không sai biệt lắm dựng xong rồi. Trái cây cả rốt hạt giống đã gieo, dục ra tới những cái đó khoai lang tím mầm cũng có thể gieo hiểu rõ, cho nên mục thủy thật sự là đi không khai. Huyện thành tiệm cơm cũng định ở tháng giêng 12 buôn bán, Mục Chi không hề đi làm việc, Mục Tiểu Thụ một người còn muốn kéo dài hai đứa nhỏ, Trần Húc Huy cũng muốn khai giảng, nàng càng là không thể rời đi nửa bước. Không có việc gì, hiện tại xe khách thẳng tới Lên xe sau xuống xe liền đến, ta một người qua lại bao nhiêu lần, thật sự không cần đưa. Mục Tú vội cho thấy không cần. Ta đi đưa ngươi đi. Chu Hoa đả nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, "Chu thúc ngươi không phải còn muốn mang tiểu cô về quê sao? Ta bên này là bắt thượng, các ngươi là nam hạ, bởi vậy vừa đi trở về muốn chậm trễ thời gian rất lâu, Chu mãi mãn mại ở nhà chờ xem tân tức phụ." Phòng Trừng đều phải chờ trông ngóng con mắt Mục Tú cười trêu ghẹo nói, Một tú nói rất đúng, nàng đều lớn như vậy người, không có việc gì. Chu Thủy Liên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật cũng là lo lắng. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, tuy rằng đưa quá một tú rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần một tú ra cửa, đương đương ai thật sự có thể một chút đều không lo lắng đâu. Cuối cùng một tú cùng một tiểu thụ còn có Trần Húc Huy cùng nhau ngồi máy kéo đi huyền thành, mùa đông máy kéo thượng đặc biệt lánh, nhưng là máy kéo lại là so xe bỏ mau nhiều. Ba người ngồi ở máy kéo phía sau, trên người đắp thật dày tràn, mục tú trên đầu trên mặt bao kín mít, trong tay còn ôm cái túi trùm nóng, tuy là như vậy, cũng mau đông lệnh cả người đều là ma. Mục tú trong lòng bắt đầu tính toán, quay đầu lại có tiền nhất định phải mua cái xe hơi nhỏ. Chờ đến mục tú đổi tới tỉnh thành đã là tháng riêng 12, nàng một người cũng phương thiện, đi nhà ga thời điểm, liền đem đồ vật toàn bộ đều phóng tới không gian, quần áo nhẹ ra chợ. Chờ trở, trở lại tỉnh thành trong nhà, đơn giản thu thập một chút, lấy ra không gian dự phòng nước ấm, rửa mặt một phen liền nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Mục Tú tinh thần no đủ rời giường, đem mang cho Lục ra lễ vật trang hảo, hô cái xe ba bánh, liền hướng Lục ra chạy đến. Trường 682 Gen Mục Tú cùng Lục Nguyên khai giảng thời gian là tháng riêng 14, cho nên, ngày mai hai người bọn họ liền phải phản giáo. Từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh đã về trước thủ đô đi. Lục Nguyên còn lại là vẫn luôn đang đợi Mộc Tú. Dương Lục Nguyên mở cửa, nhìn đến cửa đứng một lúc khi, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Ngươi như thế nào như vậy vẫn mới đến? Lục Nguyên xách quá Mộc Tú trong tay đồ vật, nghiêng người làm nàng vào nhà. Ta cô cô kết hôn, cho nên liền chậm trễ chút thời gian. Mộc Tú nghĩ đến Lâm Hành phía trước, trong phòng còn loạn cùng một nồi cháo giống nhau, cũng lộ ra tươi cười, nếu không phải bởi vì muốn khai giảng Nàng thật đúng là tưởng ở nhà nhiều ngốc một ít nhật từ đâu. Ngươi cô cô. Mục chi. Lục Nguyên hơi chút một suy tư, lập tức nghĩ tới. Ấn, ngươi đoán ta tương lai dưỡng là ai? Mục tú đầu một hoai, có chút nghịch ngậm hỏi. Ta đoán không ra tới. Lục Nguyên buông tay, này hắn từ đâu đoán khởi à? Chính là cùng ta ký kết vô hạt dưa hấu chu lão bản, nhớ tới, này thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ à? Mục tú cảm thắn nói. Vậy ngươi cô cô còn muốn cảm tạ ngươi cái này bà mai người?" Lục Nguyên ánh mắt nhìn thoáng qua Mục Tú, hữu duyên thiên lý năng tương lộ, không ngừng nói Mục Chi, bọn họ đồng dạng cũng là Mục Tú tỷ. Lục Nhược Thi ở thang lầu thượng, nhìn đến Mục Tú, vui sướng chạy xuống dưới, mặt sau Lục Nhược Ngộng cũng đi theo xuống dưới. Hiện giờ Lục Nhược Thi nảy nở không ít, giống cái đại cô nương, Lục Nhược Ngộng cũng chịu điều trưởng cao không ít. Mục Tú tới, Trần Văn Hoa ở phòng bếp, nghe được tiếng vang, thăm dò ra tới, nhìn đến Mục Tú, vui vẻ nói: "Lục Nãi Nại, An Tất Hảo, Lục gia ra ra đâu?" Mục Tú chào hỏi: "Ông nội của ta đi ra ngoài làm việc, trong chốc lát trở về, ngươi cùng ta đi thư phòng, ta có việc đối với ngươi nói." Lục Nguyên nhìn thấy Mục Tú, đệ ở đấy lòng quá nói nhiều, yêu cầu hảo hảo đối nàng nói hết. Các ngươi trước đi lên. Đợi chút ta làm nếu thơ cho các ngươi đưa cái mâm đựng trái cây đi lên." Trần Văn Hoa nhiệt tình nói. Mộc Tú gật gật đầu, đi theo Lục Nguyên phía sau, lên lầu đi thư phòng. Liên ở Mộc Tú xoay người đóng cửa thời điểm, Lục Nguyên từ sau lưng dùng đôi tay vây quanh Mộc Tú, vui đâu ở nàng tóc, lẩm bẩm nói: "Mộc Tú, ta tưởng ngươi." Mộc Tú đầu tiên là cả người căng chặt, tiếp theo liền thả lỏng xuống dưới, nàng lưng dựa ở Lục Nguyên trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Ta cũng tưởng ngươi." Phía sau Lục Nguyên không khỏi khấu khẩn đôi tay, gắt gao Mục Tu ôm vào trong ngực, thật muốn giờ khắc này cứ như vậy dừng lại. "Ngươi có chuyện gì đối ta nói?" Mục Tu giọng nói rơi xuống, chỉ cảm thấy mặt sau thân mình cứng đờ một chút, ngay sau đó buông lỏng ra đôi tay. Mục Tu xoay người, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Lục Nguyên. "Trường học tuyển hai gã học sinh đi Mỹ quốc làm trao đổi sinh, trong khi 2 năm, trong đó liền có ta." Lục Nguyên cảm xúc hạ xuống nói: Đây là chuyện tốt à, ngươi như thế nào như vậy hề bài à? Mục Tú buồn cười nhìn trao mày lục nguyên. Ta không nghĩ đi. Vì cái gì không đi. Đây là thật tốt học tập cơ hội. Mục Tú nói, làm lục nguyên mày nhăn càng khẩn. Ngươi, hy vọng ta đi. Khẳng định hy vọng ngươi đi, có thể học tập càng tiên tiến y học chi thức, trở về cứu trị càng nhiều người. Mục Tú nghĩ đến đời trước, bà bà sinh bệnh nằm viện thời điểm, nàng liền cảm thấy. Chỉ cần vào bệnh viện, bệnh là có thể hảo. Ai ngờ đến ở như vậy lâu, vẫn là qua đời, nhìn màn hành lang đều là người bệnh, nàng mới hiểu được, cũng không phải đi bệnh viện là có thể chưa khỏi sở hữu bệnh, chính là, nếu gặp được một cái kỹ thuật tinh vi bác sĩ, kia tuyệt đối có thể đề cao chữa khỏi suất. Ta luyến tiếc ngươi, này vừa đi chính là 2 năm. Nhìn đến Mục Tú không hề có nghĩ đến bọn họ chi gian muốn tách ra như vậy lâu, Lục Nguyên bất mãn nói. Hai năm thời gian quá thực mau, mà ta và ngươi về sau ở bên nhau thời gian có lẽ có mấy chục cái hai năm, chúng ta gặp mặt cơ hội lại có rất nhiều thứ, lưu học cơ hội chỉ có một lần. Mục tú sống lại một đời, như nữ tỉnh trường mặt trên xem thực thấu triệt. Nhìn lục nguyên như cũ buồn bực không vui bộ dáng, mục tú cười cười. Kỳ thật, ta cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là, tốt cảm tình, là hai người cùng nhau tiến bộ, mà không phải vì đối phương từ bỏ tiến bộ cơ hội. gia cũng không nghĩ lương bèo hỡi nấy tâm đi đối mặt ngươi. Trong đời sống hiện thực, rất nhiều nam nhân nữ nhân vì đối phương từ bỏ tốt công tác, từ bỏ tiến tu cơ hội, hai người cảm tình tốt thời điểm, kia thật là lẫn nhau cảm động, cảm thấy đối phương vì chính mình chả giá rất nhiều. Nhưng là, trong sinh hoạt sẽ không thường thường cảm động, hai bên cảm tình không có khả năng vẫn luôn là giống bắt đầu như vậy hảo. Đương sinh hoạt không như ý thời điểm, từ bỏ nhiều người khó tránh khỏi trong lòng sẽ tưởng Ta vì ngươi từ bỏ như vậy nhiều, ngươi lại đối với ta như vậy, chậm rãi đi xuống, từ bỏ nhiều người oán giận sẽ càng ngày càng nhiều. Loại này áp lực sẽ ép tới một bên khác trầm trọng thấu bất quá khí, thế cho nên sẽ cảm thấy là chính ngươi từ bỏ, lại không phải ta bức ngươi. Cuối cùng lâm vào tuần hoàn á tính. Chính là ta còn là luyến tiếc. Lục Nguyên thừa nhận, mục tú lời nói rất có đạo lý, hắn vốn dĩ chính là cái lý trí người, chẳng qua tình đầu sơ khai Đối mặt yêu thích người, có chút không tha. Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Mục Tú mỉm cười nhìn hắn, thật vất vả ở bên nhau, lại về tới trước kia, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp được. Lục Nguyên cảm thán nói: "Như vậy mới có thể thời khắc bảo trì mối mệ cảm. Ta không ở thời gian, ngươi không được cùng nam sinh khác đi thân cận quá, phải thường xuyên tưởng ta, viết thư cho ta." Lục Nguyên tính trẻ con nói. Vậy còn ngươi, đứng lại ở nước ngoài trêu chọc một đống lạn đào hoa. Mục Tú cười như không cười nhìn Lục Nguyên liếc mắt một cái. "Long ta chỉ có ngươi, đối khác nữ sinh, ta đều rất ít tiếp xúc, chính là ngươi đối nam sinh khác cười đến so đối ta nhiều." Lục Nguyên nghĩ đến Trần Hạo Nhiên, thật là trong lòng tức tụ. "A, ta đối ai cười đến nhiều?" Mục Tú vẻ mặt khó hiểu. "Trần Hạo Nhiên, còn có cái kia Trần Húc Huy." Ngươi đối bọn họ đều thực hảo. Lục Nguyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới Trần Húc Huy người này. Trần Đại Ca luôn luôn nói ta giống muội muội giống nhau, như thế nào ngươi liền hắn giấm đều phải ăn, còn có Trần Hạo Nhiên, ta đều cùng hắn thật lâu không có nhìn thấy qua. Ngươi này giấm ăn ngon không thể hiểu được Mục Tú nghe được Lục Nguyên nói sau, thật là dở khóc dở cười. Ta mặc kệ, dù sao không được ngươi theo chân bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Lục Nguyên cũng lười đến cùng Mục Tú giải thích. Chỉ là bá đạo nói, "Tốt, ta bảo đảm, mỗi ngày chính là đọc sách học tập, chờ ngươi trở về." Mục Tú nghịch ngậm rối rối đầu lưỡi. Lúc này mới đối. Lục Nguyên vừa lòng gật gật đầu. "Biểu ca, Mục Tú tỷ, ăn trái cây." Lúc Nhược Thi gõ vang lên môn, Bương Mâm dựng trái cây đi đến. Giữa trưa Lục Nghiệm Đông trở về, Lục Nguyên nói cho hắn nguyện ý đi lưu học, Lục Nghiệm Đông nhìn thoáng qua Mục Tú, trong lòng càng thêm vừa lòng. Xem ra chính như hắn suy nghĩ, Mục Tú là phi thường duy trì lục nguyên đi học tập. Chương 683 phản giáo. Trạm vạng Lục Nguyên đưa Mục Tú về nhà. Ngày mai buổi sáng 10 giờ vẽ xe lửa, ngươi chờ ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi nhà ga. Lục Nguyên dặn dò nói, hy vọng trở về thời điểm ít người điểm nhi. Mục Tú nghĩ đến khi trở về trở cảnh tượng, liền có chút hằng mất. Tiểu Lâm ngày hôm qua đi ra ngoài bài một ngày đội, mua giường nằm phiếu. Lần này chúng ta sớm một chút đi. Lục Nguyên đối với lần này trở về tao ngộ cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền từng người về nhà. Tháng giêng 15 khai giảng, Mục Tú cùng Lục Nguyên ở tháng giêng 14 buổi chiều chạy tới trường học, chỉ là La La Mục Tú kinh ngạc chính là, giường giao giường đệm đã thu thập sạch sẽ, chậu rửa mặt đều không có, còn có treo ở trên tường ảnh chụp cũng đều gỡ xuống tới, thật giống như nàng năm nay không hề trụ tốc xá. Lục Nghiệm Đông bên kia đã thông tri từ trung nguyên, cấp lương giáo thụ hồi phục, đồng ý đi lưu học. Lục Nguyên đưa một túi trở lại trường học lúc sau, liên về nhà, hắn muốn thu thập hành lý. Dao dao, trường học định ra tới xuất phát thời gian, ở một vòng sau, ngươi hảo hảo thu thập một chút đi. Lương giáo thụ học xong, về đến nhà, ngồi đối diện ở trên sofa xem TV lương giáo nói, Lục Nguyên đồng ý đi. Lương giáo hỏi, mới vừa gọi điện thoại Nói đi, quá 2 ngày còn muốn kêu hắn lại đây ăn một bữa cơm, rốt cuộc các ngươi hai cái sau khi ra ngoài, muốn lẫn nhau triều ứng. Lương giáo thụ nơi trốn vì lương giao suy xét. Tốt. Lương giao vui vẻ trả lời nói, đã gấp không chờ nổi tưởng chạy nhanh đi Mỹ quốc. Lục Nguyên về đến nhà, Lục Bình Minh cùng Từ Trung Nguyên đều ở trong nhà. Lục Nguyên, liền chờ ngươi đã trở lại, mới vừa ta cấp lương giáo thụ đánh quá điện thoại, một vòng sau xuất phát. Lúc này còn sớm, ta mang ngươi đi thương trưởng mua điểm ni quần áo đi." Từ Trung Nguyên vẻ mặt không khí vui mừng. "Lại đi mua cái đại cái dương, có thể nhiều trang điểm ni đồ vật, ta cùng các ngươi cùng đi." Lục Bình Minh khó được đi dạo phố một lần. "Ba, mẹ, không cần, đến mẹ quốc lại mua, ta quần áo đã rất nhiều, đủ xuyên là được." Lục Nguyên tuy nói đồng ý xuôi ngoại, nhưng là trước sau trong lòng vẫn là nhớ thương Ngọc Tú, làm cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Hai tử mới trở về, mệt mỏi, làm hắn nghỉ ngơi đi, chúng ta đi mua điểm nhi đồ vật." Lục Bình Minh cười cười nói. "Hành, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta trở lại nấu cơm." Từ Trung Nguyên nói xong, liền cùng Lục Bình Minh cùng nhau ra cửa. Lục Nguyên vào nhà, đem mấy năm nay làm xuống dưới bút ký đều sửa sang lại hảo, còn có một ít có ý tứ tác ký, này đó vốn dĩ chuẩn bị chậm rãi cấp một tú, hiện tại xem ra, phải nắm chặt thời gian thu thập hảo. đều cấp một tú cầm đi. Một tuần thời gian trôi lát lướt qua, Lục Nguyên này Chu cũng không cần đi đi học, mỗi ngày đều sẽ ở trường học ngồi một tú, ký túc xá đồ vật cũng toàn bộ mang về nhà. Hai người đều quên hỏi mấu chốt nhất vấn đề, một cái khác đồng hành người là ai. Mục Tú là cảm thấy, liền tính hỏi, nàng cũng không nhất định nhận thức, cho nên liền không để ý. Mà Lục Nguyên, tưởng lại là, mặc kệ đi chính là ai, đều cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Trước khi đi cả đêm, Lục Nguyên cùng Mục Tú ở trường học bên ngoài quán ăn ăn cuối cùng một bữa cơm. Ăn nhiều một chút nhị ngươi thích ăn, chờ tới rồi mẹ Quốc, liền ăn không đến như vậy chính tông Trung Quốc đồ ăn. Mục Tú kẹp lên Lục Nguyên thích ăn đồ ăn, bỏ vào hắn trong chén. "Ân, ta mang theo mấy bình tương hột còn có ngươi làm dưa muối, tiết kiệm điểm nhị ăn, nói không chừng có thể ăn đến nghỉ hè." Lục Nguyên bản đầu ngón tay, tính nổi lên nhặt tử. "Chờ ngươi tới rồi địa phương." quan thuộc hạ hoàn cảnh, ta cho ngươi gửi qua bưu điện đều được, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít." Mục Tú buồn cười nói, "Quốc tế phí chuyên chở nhưng không tiện nghi, tiết kiệm điểm nhi." Lục Nguyên làm thực nghiệm có chút tài liệu đều là từ nước ngoài gửi qua bưu điện lại đây, hơn nữa lương giáo thụ cũng cùng nước ngoài chuyên gia có thư từ lui tới, cho nên Lục Nguyên biết bưu phí sang quý. Mục Tú cười cười, không hề ngôn ngữ, chờ Lục Nguyên đem địa chỉ cho nàng lúc sau. Nàng đem đồ vật gửi qua bưu điện qua đi, cho hắn cái kinh hỉ. Ngươi một người ở thủ đô, có chuyện gì liền đi nhà ta tìm ta mẹ, ta cùng nàng nói qua." Lục Nguyên dặn dò nói. "Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi Mỹ quốc đi." Mục Tú nghĩ đến, về sau nếu cùng Lục Nguyên thật ở bên nhau nói, kia tử Trung Nguyên chính là nàng tương lai bà bà, tốt nhất vẫn là không cần đi phiền toái nàng, rốt cuộc từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là cái nan đề, không cần thiết như vậy sớm. Lạm Từ Trung Nguyên cảm thấy nàng việc nhiều. Lục Nguyên Ngạn không tha vạn không tha đem Mục Tú đưa về ký túc xá, thẳng đến bóng dáng đều nhìn không tới, lúc này mới xoay người rời đi. Lục Nguyên là ngày hôm sau 9 giờ nhiều phi cơ, sáng sớm 6 điểm liền phải lên chạy tới sân bay, Lục Nguyên đau lòng Mục Tú, không cho nàng tới đưa cơ, Lục Bình Minh lái xe cùng Từ Trung Nguyên cùng nhau đưa Lục Nguyên tới rồi sân bay. Thay đổi đăng ký bài lúc sau, Lục Nguyên tới rồi đăng ký khẩu Xem hàng thượng phi cơ, chỉ chốc lát sau, hắn bên người liền truyền đến quen thuộc thanh âm. "Lục Nguyên, làm một chút, ta ở bên trong ngồi." Lục Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện thế nhưng là Lương Dao. "Ngươi như vậy ở chỗ này, ngươi không biết?" "Không thể nào, ta và ngươi cùng đi Mỹ quốc học tập a." Lương Dao cũng là phi thường kinh ngạc, Lục Nguyên không biết là cùng nàng cùng đi sao? "Không có người nói cho ta, là cùng ngươi cùng đi." Lục Nguyên lúc này cũng tràn ngập ảo não, như thế nào chính mình cũng không hỏi nhiều Hạ cùng ai cùng đi, hiện tại hảo, nếu là Mục Tú biết, hắn là cùng Lương Dao cùng đi, trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng. Lục Nguyên, chẳng lẽ biết là cùng ta cùng đi, ngươi liền không đi sao? Lương Dao bất mãn nói. Không phải không đi, mà là nếu biết là Lương Dao, Lục Nguyên cùng Mục Tú nói, Mục Tú biết cũng sẽ làm hắn đi, chính là hiện tại bộ dáng này, tương đương là gạt Mục Tú. Tính chất không giống nhau. Đã thượng phi cơ, lại nghĩ nhiều cũng không ý nghĩa, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Nguyên lấy ra bịt mắt mang lên, không nói chuyện nữa. Lương giao lại là nửa tin nửa ngờ nhìn mắt Lục Nguyên, Lục Nguyên sao có thể không biết đồng hành chính là nàng đầu. Người nói, cùng Lục Nguyên cùng đi đồng học là nam hay nữ, ta này một cao hứng, cũng quên hỏi. Lục Bình Minh lái xe, thuận miệng hỏi. Mặc kệ là nam hay nữ, nhất định là phẩm học kiêm yêu người. Nếu là nữ hài tốt nhất, Lục Nguyên năm nay cũng 22 tuổi, không chừng ở bên ngoài đọc sách, hai người lâu ngày sinh tình, chờ học thành trở về thời điểm, hôn sự cũng định ra tới, ta đây liền không cần lại nhọc lòng." Từ Trung Nguyên cười nói. "Ta xem chưa chắc, ngươi là hắn thân mẫu, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới?" Lục Nguyên đối Mục Tú cảm tình. Lục Bình Minh là người từng trải, Lục Nguyên đối Mục Tú không bình thường quan tâm, hắn sao có thể nhìn không ra tới? Mục tú trừ bỏ thông minh điểm, ra cảnh tướng mạo cũng đều là giống nhau, Lục Nguyên ngày thường đều là ở trường học, tư tưởng đơn thuần, nhất thời bị hấp dẫn thực bình thường, chờ hắn đi tiếp xúc càng nhiều người lúc sau, tư tưởng sẽ có chuyển biến. Từ Trung Nguyên nghĩ đến ở trường học thời điểm, vườn trường tình lữ không mấy đôi cuối cùng ở bên nhau. Chương 684 thực nhập khóa. Lục Bình Minh cười cười, không hề nhiều lời, nam nhân mới nhất hiểu biết nam nhân. Mộc Tú đã ở Lục Nguyên trong lòng cấm dễ, Lục Nguyên sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ chính mình lựa chọn. Mộc Tú ở trường học cũng hồi phục trước kia không có Lục Nguyên làm bạn sinh hoạt, chỉ là nàng mỗi lần đi qua hai người cùng nhau đi qua lộ, đều sẽ không khỏi thả chậm bước chân, thói quen một người làm bạn, nguyên lai là loại mùi vị này, vô luận nhìn đến cái gì, đều có thể nhớ tới hắn. Các bạn học, hôm nay chúng ta thượng thực nghiệm khóa là vì con thỏ làm gây tê. Đây là thực nghiệm lưu trình cùng với thực nghiệm mục đích, mỗi người từng người một trướng, trước nhìn xem. Ở thực nghiệm trong phòng học, thực nghiệm lão sư Mã lão sư ở trên bục giảng lớn tiếng nói: "Vì cái gì chúng ta luôn là muốn sát con thỏ?" Một cái nữ đồng học thấp giọng nói: "Đúng vậy, con thỏ như vậy đáng yêu." Nữ sinh đối với đáng yêu sinh vật luôn là không có miễn dịch lực, lần trước cấp con thỏ khâu lại, đã làm ở đây rất nhiều nữ sinh khiến cho không khỏe. Ta cảm thấy rất lãng phí, con thỏ thị tan rất ngon. Này vừa nghe chính là nam đồng học. Hảo hảo, đừng oán giận, này đó con thỏ cũng là vì chúng ta nhân loại y học làm ra hy sinh. Đại gia chạy nhanh rửa sạch hảo mặt bàn, mang hảo khẩu trang, trong chốc lát bắt đầu phân phát con thỏ. Mã lao sư nghe được trong phòng học nghị luận, không chút nào để ý, lời này hắn mỗi năm đều có thể làm lại sinh trong miệng nghe được, thói quen, chờ đến lại quá một năm. Này đó học sinh chỉ sợ sẽ đuổi theo hỏi hắn muốn con thỏ làm thực nghiệm. Trường học đã từng liền lưu hành quá một đoạn ca khúc cải biên. Tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích thật đáng yêu. Đây là các ngươi học trưởng Trần Minh đồng học, về sau thực nghiệm khóa hắn đều sẽ đảm đương ta trợ thủ, đại gia hoan lên. Mã lão sư chỉ vào sách theo một cái cái soạn, mới vừa vào cửa nam sinh hướng đại gia giới thiệu nói. Học trưởng hảo. Dưới này các bạn học trăm miệng một lời đánh xong tiếp đón lúc sau, đều có điểm tò mò nhìn vị này học trưởng, có thể làm lão sư trợ thủ, thật là lợi hại bộ dáng. Học đại học muội nhóm hảo, lúc này ta bắt đầu phát con thỏ, mỗi tổ tiểu tổ trưởng, nhất định phải trước gấn xuống, đừng làm cho con thỏ chạy. Trần Minh nói xong, cầm cái xọt, bắt đầu mỗi chương cái bàn phát con thỏ. Chỉ thấy hắn mở ra cái xọt cái nắp, tay đi xuống rồi ra. Tay phải bắt lấy con thỏ cổ phía sau ra, tay trái nâng đuôi thỏ, nhanh chóng đem con thỏ đặt ở trên bàn, tiểu tổ trưởng liền vây quanh lại đây, dùng tay ấn xuống con thỏ. Hôm nay chúng ta thực nghiệm đầu đề là: Cấp tính phổ ơi có nước, các tổ phái người đi lên lĩnh công cụ. Mã lão sư ở trên bục giảng đã đem các tiểu tổ công cụ phân hảo. Bởi vì thực nghiệm khóa thượng tương đối hỗn độn, một ít tiểu nhân thiết bị thực dễ dàng mất đi, cho nên đi học thời điểm Mỗi cái tổ đồ dùng đều đặt ở một cái khay, bắt đầu thí nghiệm thời điểm mới có thể lĩnh, chờ sau khi kết thúc, tổ trưởng phụ trách kiểm kê, nếu có mất đi, kia toàn tổ người cùng nhau bồi thường. Mục Tú tiến lên đi đem mâm bưng trở về, nàng đối sát con thỏ đã có miễn dịch lực, rốt cuộc trong nhà đều giết mấy ngàn con thỏ. Mục Tú nơi cái này tiểu tổ, bốn người đều là nữ sinh, liền thuộc Mục Tú lá gan đại, còn lại ba nữ sinh đều là do do dự dự không hạ thủ được. Chỉ có Mục Tú dứt khoát nhanh nhẹn. Thượng tiết khóa, chúng ta học tập như thế nào cấp con thỏ thực thi tính mạch gây tê, lúc này các bạn học trước đem con thỏ gây tê. Mã lão sư ở trên bục giảng bố trí nhiệm vụ. Mục Tú, ngươi tới gây tê đi. Tổ trưởng do dự một chút, đối Mục Tú nói, cùng tổ hai gã nữ sinh cũng đều gật đầu. Mục Tú vâng ngữ, nghĩ đến thượng tiết khóa, này ba cái nữ đồng học phi thường thích cực cấp con thỏ tiến hành gây tê, kết quả Lão sư lấy cái cái còi, từng cái cái bản kiểm tra. Toàn ban liền các nàng này một tổ con thỏ ở lão sư bên cạnh thổi lên cái còi thời điểm, đột nhiên nhảy lên, liên quan một đại phao nước tiểu cùng nhau xối ra, các nàng này một tổ bốn gã đồng học toàn bộ chúng tiêu. Mục Tú Cơ Linh chạy nhanh, chỉ là trên quần áo bị lạc thượng nước tiểu, còn lại ba gã đồng học đã có thể không như vậy may mắn, quần áo tóc trên mặt đều là nước tiểu, phòng thí nghiệm phiêu đã các nàng tiếng thét chói tai. Vì tránh cho bi kịch lại phát sinh, mục tú đi ra phía trước tiến hành gây tê, còn lại 3 người cũng vây quanh lại đây. Cấp con thỏ gây tê, yêu cầu từ con thỏ nhĩ duyên tĩnh mạch rót vào, chính là ở lỗ thai nhất bên cạnh, chỉ có thể nơi này rót vào phổ lỗ tạp nhân tiến hành gây tê. Hai gã đồng học ấn xuống con thỏ, mục tú lấy ra châm, lấy ra đá mài cắt ra một con thuốc tê, rút ra lúc sau, tìm đối tĩnh mạch, đem thuốc mê đánh tiến con thỏ kia tinh tế tĩnh mạch. Con vợ trầm dại an tĩnh lại, đại gia chạy nhanh đem nó ngửa mặt hướng lên trời, tứ chi dùng dây thừng cố định ở tấm ván gỗ thượng, nó hàm răng thượng cũng muốn treo dây thừng, lộ ra lớn lên miệng cùng cổ. Mục tu lấy ra dao cạo, bắt đầu cấp con thỏ bị da, kỳ thật chính là đem nó trong cổ chuẩn bị hạ dao địa phương dùng dao cạo quát sạch sẽ, bằng không rất khó hoắc hại. Tiếp theo lại lấy ra một cái 20mm l ống tiêm, rút ra nước mối sinh lý, đặt ở một bên dự phòng. Thật tự nhiên, Một cái tổ, ba cái đồng học đều do dự không dám động thủ, mà Mục Tú cái này ý nghĩ rõ ràng động tác nhanh chóng người, đạt được giải phẫu cơ hội. Phòng thí nghiệm tức khắc vang lên các loại thảo luận thành, đưa mọi người đều ở thảo luận cùng khoa tay múa chân như thế nào hạ đao thời điểm, Mục Tú đã giơ tay chém xuống, một đao cắt mở con thỏ cổ, lộ ra bên trong khí quản cùng mạch máu tới. Mã Lao sư cùng Trần Minh đang ở trong phòng học mặt qua lại đi lại, quan sát các bạn học tiến triển tình huống. Đương Trần Minh nhìn đến Mục Tú cầm lấy dao động tác thuần thục hoa khai con thỏ cổ, liền kinh ngạc hướng bên này đi tới. Mục Tú nhanh chóng cầm lấy mới vừa trụi quá nước muối sinh lý châm, hướng con thỏ cổ mạch máu róc vào đại lượng nước muối sinh lý sau, con thỏ bắt đầu thở hỗn hển, mạch máu phun ra màu hồng phấn bọt biển tới. "Đồng học, ngươi cái này thực nghiệm làm không tồi, xem ra nghe giảng thực nghiêm túc." Trần Minh đứng ở một bên, tán dương. "Chỉ cần can đảm cẩn trọng tay ổn." đều có thể làm tốt, các nàng chỉ là có chút không đành lòng sắt như vậy đáng yêu con thỏ mà thôi. Mục Tú nhưng không nghĩ kéo từ hận, đặc biệt là bị như vậy ưu tú xoái khí học trưởng khích lệ, nàng đều nhìn đến cùng tổ còn lại 3 gã nữ sinh lộ ra bất mãn biểu tình. Nghe được Mục Tú nói, còn lại 3 gã đồng học, lúc này mới trong lòng phải mái chút, các nàng không phải không dám, các nàng chỉ là quá thiện lương. Không thể không nói Trần Minh ở trường kỳ nghiền ngẫm lương giao tâm lý động thái này khối thật là tiêu phí tâm tư, nhìn đến Mục Tú như vậy, lập tức phản ứng lại đây, cười nói: "Ba vị học mượn Thiền tông, chờ về sau thấy được nhiều, liền sẽ thói quen." Mục Tú trọng sinh lúc sau, sợ gặp được không phải sắt thép thẳng nam, chính là không thích nói chuyện, bằng không chính là không, cái đứng đắn, giống Trần Minh loại này sẽ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nam sinh, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Mục Tú cảm thấy Trần Minh tự như sao lại theo như lời cái loại này ấm nam. Thí nghiệm còn không có hoàn thành, các ngươi tiếp theo làm đi. Trần Minh Ôn Nhu nói xong, xoay người rời đi. Trần Minh học trưởng thật là lớn lên xoáy khí. Một người nữ sinh mặt đỏ nói, nói chuyện cũng dễ nghe, cười rộ lên cũng đẹp. Một khắc danh nữ sinh cũng là hai mắt mạo ngôi sao. Chương 685 thí nghiệm khóa 2. Mục Tú lại cúi đầu, nhanh hơn trong tay động tác Chiu một quả không khí, đánh vào con thỏ tĩnh mạch, con thỏ thực mau liền đã chết. Tiếp theo, chính là lấy ra nó nội tạng, buồn hẳn là tràn ngập khí thể phổi, hiện tại đã rót đầy thủy. Lần này thực nghiệm thực thành công chế tạo pho y có nước mô hình. Dương Mã lão sư cùng Trần Minh từng cái kiểm tra xong thực nghiệm thành quả lúc sau, Mã lão sư ở trên bục giảng bắt đầu giảng giải này tiết khóa chủ yếu nội dung. Các bạn học, đại gia hôm nay thực nghiệm làm phi thường hảo. Mỗi tổ thực nghiệm mô hình cũng đều không tồi. Hiện tại, đại gia biết, vì cái gì truyền dịch thời điểm, nhất định phải khống chế tốt truyền dịch tốc độ đi, bởi vì đưa vào quá nhanh, khả năng sẽ khiến cho người bệnh phô y có nước, nghiêm trọng thời điểm còn sẽ tạo thành tử vong. Dưới này các bạn học đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, nguyên lai like là đạo lý này, tuy rằng lý luận thượng đã học tập qua, nhưng là không có thực nghiệm khóa mang đến các sâu, đây là trực quan cảm nhận được tạo thành thương tổn. Lão sư, kia chết đuối người là bởi vì khí quản nước vào không thể hô hấp, mà nước muối sinh lý đều là đánh vào mạch máu bên trong a, vì cái gì cũng sẽ phô y có nước, hô hấp khó khăn đâu." Mục Tú nhanh chóng đưa ra nghi vấn. Mã lão sư tán thưởng nhìn thoáng qua Mục Tú, "Cái này nữ đồng học luôn là tư duy nhanh nhẹn, từ đệ nhất tiết thực nghiệm khóa là có thể nhìn ra nàng không giống người thường trầm ổn cùng bình tĩnh." Trần Minh cũng tò mò nhìn mắt Mục Tú. Vừa rồi ưu tú đao công đã rất là khó được, không nghĩ tới đối đại vấn đề, cũng có thể nhanh chóng tìm được có nghi hoặc địa phương. Triết đối người là đại lượng nước ngọt từ phổi bộ hấp thu nhập huyết nội tiến tới làm máu pha loãng cùng dung huyết sau huyết giáp lên cao, nhanh chóng dẫn tới tâm thất tiêm run, hơi nước tự máu tiến vào phổi nội tạo thành phô y có nước, sự trái tim đình bắc. Mã lão sư ở trên đài nói một đống chuyên nghiệp thuật ngữ. Các bạn học đều là như suy tư gì? Trở về lại phiên phiên sách giáo khoa, lập tức liền thông hiểu đạo lý lên. Linh linh linh. Vang rội tiếng trung vang lên. Hảo, tan học, các tổ đem mặt bàn rửa sạch sạch sẽ, kiểm cây hạ khí giới, đặt ở một bên liền có thể rời đi. Mã lao sư nói. Mục tú, ta có chút vượng huyết, ngươi thu thập đi, ta đi trước. Cùng tổ nữ sinh nói xong liền đi rồi. Mục tú, cái này thực nghiệm cơ bản đều là ngươi làm, ngươi quen thuộc đồ vật. Ngươi chậm rãi sửa sang lại, chúng ta cũng đi trước. Mặt khác hai gã nữ sinh cũng cầm lấy bài thi, rời đi. Mục Tú cũng không để ý, dù sao nàng trước kia thu thập con thỏ thi thể, cũng thu thập thói quen. "Ngươi theo Mục Tú." Phía sau một thanh âm truyền đến. Mục Tú quay đầu, nhìn đến là Trần Minh. Mới vừa nhìn thoáng qua tiểu tổ danh sách, Trần Minh giải thích nói: "Ừm." Mục Tú thấp giọng ứng một chút, tiếp tục thu thập. Khác đồng học đều là một đao không hoa khai, lại thêm một đao, hoặc là một đao hoa đến quá ngắn, lại lại cắt một đao, chỉ có ngươi cái này miệng vết thương san bằng, liền mạch lưu loát. Trần Minh tán dương. Nhà ta là bán con thỏ thịt, giết được nhiều, liền thuận thủ. Mục Tú nói, lập tức liền sặc tử Trần Minh. Khó trách, vậy ngươi trước thu thập. Trần Minh lộ ra lễ phép lại không mất lễ phép mỉm cười, cầm cái sọ, bắt đầu trang con thỏ thi thể. Trần Minh một bên thu thập Một bên còn dùng đôi mắt dư quang quan sát đến Mục Tú, cái này nữ sinh quả nhiên có chút đặc biệt, chỉ là Lương Dao làm hắn ngày thường tìm cơ hội nhiều tiếp xúc Mục Tú, đem Mục Tú tin tức viết thư nói cho nàng, là vì cái gì đâu? Trần Minh Tử nhỏ liền nghe Lương Dao nói, chẳng sợ phía trước là cái hố, Lương Dao làm hắn nhảy vào đi, hắn đều nguyện ý nhảy, cho nên hắn chỉ cần làm theo là được. Thực nghiệm khóa tan học sau, hạ tiết khóa là môn bắt buộc, ngoại khoa Mộc Tú mới vừa tiến phòng học, liền nhìn đến Hoàng Nhu hướng nàng vẫy tay. "Tới, Mộc Tú, ngồi bên này." Mộc Tú cầm sách giáo khoa đi qua, ngồi ở Hoàng Nhu tay trái bên, bên cạnh Lương Chân Trinh cùng Mã Thư Lan cũng đều đối Mộc Tú chào hỏi. Mới vừa ngồi xong, liền nghe được phía sau có mấy nữ sinh đang ở thấp giọng thảo luận. "Các ngươi biết không, chúng ta trường học có hai vị học trưởng đi Mỹ quốc lưu học." "Cái gì? Như vậy lợi hại" Vài đạo rộng nữ đồng thời kinh hô. Mục Tú lại là kinh ngạc, này đều đi rồi gần một tháng, như thế nào giống như mọi người đều không biết dường như. Kỳ thật khi đó, giống loại này do nhà nước cử lưu học, đều là lãnh đạo điều động nội bộ, chỉ có số ít người biết được. Hiệu trưởng làm lương giáo thụ chọn lựa hai gã ưu tú học sinh, lương giáo thụ tự nhiên sẽ chọn lựa lương giao cùng Lục Nguyên, huống chi, hai người cũng đích xác thực ưu tú. Chờ đến mọi người đều biết xuất ngoại lưu học sự tình lúc sau, kia đều là 1 2 tháng về sau sự tình. Lần này đi ra ngoài chính là nghiên cứu sinh công nhận kim đầu ngọc nữ. Kế tiếp nói, làm Mục Tú lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lương Chân Trinh cùng Hoàng Nhu còn có Mã Thư Lan đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Mục Tú, dù sao cũng là một cái ban, Lục Nguyên thưởng xuyên tới tìm Mục Tú, các nàng cũng đều đã từng gặp qua. Chạy nhanh nói nói Cái này số tuổi thiếu nam thiếu nữ, đối tình yêu đều có khát khao. Vừa nghe như vậy bắt quái tin tức, lập tức đều nổi lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Lần này đi chính là Lục Nguyên cùng Lương Dao, hai người là một cái đạo sư. Lục Nguyên là chúng ta trường học nam sinh bên trong lớn lên nhất soái khí, Lương Dao càng không cần phải nói, toàn giáo liền tìm không ra so nàng càng xinh đẹp, trang điểm cũng tuyệt thượng. Phía sau tiểu nữ sinh lập tức hóa thân vì Lương Dao tiểu mê muội, hâm mộ nói: "Một tú" Lục Nguyên xuất ngoại, ngươi biết đi. Hoàng Nhu nhẹ giọng hỏi. Ơn, biết. Một tú mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng đã bắt đầu sinh khí. Nàng biết Lục Nguyên xuất ngoại, nhưng nàng cũng không biết là cùng lương giao cùng nhau à. Chúng ta còn đều cho rằng ngươi cùng Lục Nguyên là một đôi nhi, ngươi thật là tâm đại, còn làm cho bọn họ hai cái cùng nhau xuất ngoại. Tia dị quốc tha hương, độc thân hai người mã thư lan còn muốn thao thao bất tuyệt, chúng đi học thanh lại là văng lên. Mã Thư Lan nhìn ánh mắt sắc như thường Mộc Tú, có chút chưa đã thèm nhắm lại miệng. Các bạn học, hôm nay chúng ta tới giảng về bỏng cứu trị, đại gia đem sách vở phiên đến thứ 8-19 trang. Lao sư ở trên đài bắt đầu giảng bài. Mộc Tú phá lệ thất thần, căn bản không có nghe Lao sư ở nói cái gì, trong đầu trong chốc lát tưởng chính là lục nguyên đối nàng che giấu, là sợ nàng không đồng ý hắn đi sao. Trong chốc lát tưởng chính là lục nguyên vì cái gì muốn giấu giếm. Liên tính nàng biết là lương giao, nàng cũng sẽ đồng ý hắn đi, cứ như vậy, một đường khóa liền ở Mộc Tú trong lúc Miên Man suy nghĩ vượt qua. Mộc Tú, cùng đi nhà ăn ăn cơm đi." Hoàng Nhu nói. "Không đi, ta về trước ký túc xá." Mộc Tú lúc này nào có tâm tình ăn cơm, liền tưởng lẳng lặng. Nhìn Mộc Tú đi xa bóng dáng, Mã Thư Lan kỳ quái nói, xem Mộc Tú bộ dáng, giống như không biết Lục Nguyên cùng lương giao cùng nhau xuất ngoại. Không nên a, ta đụng tới thật nhiều lần, các nàng ba cái nói nói cười cười đi ra ngoài ăn cơm, các nàng hai cái xuất ngoại, Mục Tú như thế nào sẽ không biết. Lương Chân Trinh cảm thấy không có khả năng. Chương 686 Miên Man suy nghĩ. Nàng khẳng định không biết, các ngươi mới vừa không thấy được. Mục Tú sắc mặt như vậy kém. Hoàng Nhu hồi tưởng mới vừa Mục Tú bộ dáng, vừa thấy liền không thích hợp. Ta cảm thấy Nơi này khẳng định bao hàm một cái thê mỹ chuyện xưa." Mã Thư Lan thâm trầm nói. "Cái gì chuyện xưa?" "Đúng vậy, nhanh lên giảng cho chúng ta nghe một chút." Hoàng Nô Hỏa Lương Chân Trinh tò mò đến không được. Lục Nguyên cùng Lương Dao vốn là một đôi nhi, chính là Lục Nguyên thích tân nhập học mục tú, Lương Dao nhận hạ tâm trung bi thống, yên lặng đi theo Lục Nguyên cùng mục tú phía sau, chỉ cần có thể nhìn đến Lục Nguyên liền cảm thấy mỹ mãn, chính là không nghĩ tới Trời cao thấy được lương giao si tâm, làm cho bọn họ hai cái cùng nhau lưu học, cuối cùng, hữu tình nhân trung thành quyên chúc, mục tú chỉ có thể làm bộ không biết, yên lặng rời khỏi. Mã thư Lan sức tưởng tượng phong phú, thực mau liền não bổ ra như vậy một cái chuyện xưa. Hào khúc chết a. Hoàng Nhu trừng lớn hai mắt. Kia mục tú đâu? Cùng Lục Nguyên cứ như vậy tính. Lương Chân Trinh cảm thấy mục tú còn rất đáng thương, bị vứt bỏ. chỉ có thể nói ở sai thời gian, gặp được đúng người, chú định là có duyên không phận. Mã Thư Lan tiếc hận lắc lắc đầu. Kia chúng ta về sau nhiều cùng Mục Tú ở bên nhau, cùng nàng cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm, đừng làm cho nàng luẩn quẩn trong lòng. Lương Chân Trinh có chút đồng tình khởi Mục Tú tới. "Hảo, cứ như vậy nói định rồi." Hoàng Nhu gật đầu tán thành. "Chúng ta cùng nhau nỗ lực, làm Mục Tú sớm một chút nhi đi ra bóng ma." Mã Thư Lan vươn tay Tam đôi tay nắm chặt ở cùng nhau, không thể không nói, thời đại này mọi người phổ biến đều là nhiệt tâm tình. Đang ở ký túc xá ngồi mục tú cũng không biết, từ nay lúc sau, nàng phía sau sẽ nhiều ba cái đầu bị. Lục Nguyên, ngươi vì cái gì phải đối ta giấu giếm đâu? Chẳng lẽ ngươi trước khi đi, đối ta hảo đều là làm bộ? Ngươi nếu hối hận cùng ta ở bên nhau, có thể nói thẳng a, vì cái gì muốn như vậy lừa gạt ta, lúc này ngươi là đi rất xa. liền cái giải thích đều không có. Lục nguyên, ngươi nên không phải là vì ngươi cô cô sự tình đối ta có ý kiến sao? Ta mẹ đẻ hại ngươi cô cô, ngươi liền như vậy tới tìm ta vui vẻ sao? Này rốt cuộc tính cái gì? Thiên hạ nam nhân quả nhiên đều giống nhau, không có một cái giảng tín dụ. Mục tú vốn dĩ liền chịu quá cảm tình thương tổn, thật vất vả mở rộng cửa lòng, thích lục nguyên tiếp thu lục nguyên. Kết quả này sẽ lại là bị Lục Nguyên cùng Lương Dao sự tình làm đến tâm thần đều loạn, nàng càng nghĩ càng tự đoán, lúc này trong lòng khó chịu cực kỳ, chính là đương sự lại không ở bên người, chỉ có thể trong lòng nghẹn quất. Đời trước, đối mặt chồng trước phản bội, Mục Tú đều không có giống như bây giờ khó chịu, rốt cuộc đối với chồng trước, kỳ thật cũng chính là đến kết hôn tuổi, thích hợp mới ở bên nhau, chính là đối với Lục Nguyên, Mục Tú vẫn là trả giá cảm tình. Người đều là như thế này, Trả giá càng nhiều, càng để ý đoạn cảm tình này, chính là Lục Nguyên trả giá cũng không ít, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Cùng nàng nói một tiếng có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn phía trước đối chính mình dò hỏi đều là thử? Hắn chẳng lẽ còn sợ nói ra cùng lương giao cùng nhau, nàng liền không cho hắn đi sao? Mục Tú lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên, cứ như vậy hôn hôn trầm trầm vượt qua một cái giữa trưa, buổi chiều còn có hai môn bài chuyên ngành cần thiết đi. Nàng Cường đánh lên tinh thần, dùng nước lạnh rửa rửa mặt, cầm sách vở, hướng phòng học đi đến. Ngươi nói, nàng một cái giữa chưa cũng chưa ra tới, liền cơm cũng không ăn, nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Mã Thư Lan lại bắt đầu phát huy nàng Cường đại sức tưởng tượng. Nếu không, chúng ta đi lên nhìn xem. Hoàng Nụ vô ngữ, có điểm sợ hãi nói, "Chờ một chút, mục tú chưa bao giờ thiếu khóa, nếu là nàng lại không ra, chúng ta trở lên đi, bằng không" Ai đều không muốn chính mình khổ sở thương tâm một mặt cho người khác nhìn đến. Lương Chân Trinh thiện giải nhân y nói, nguyên lai ba người ăn cơm xong lúc sau, liền ngồi ở 16 hảo ký túc xá đối diện hoa viên nhỏ nói chuyện thiếm, liền chờ Mục Tú ra tới, tới cái ngẫu nhiên gặp được. Ra tới, ra tới. Hoàng Nhu nhỏ giọng nói, "Mục Tú, hảo xảo a." Mã Vân Lan dẫn đầu đi qua đi, chào hỏi, "Các ngươi như thế nào ở chỗ này?" Mục Tú Kỳ quái nhìn ba người liếc mắt một cái. "Đi ngang qua." Lương Chân Trinh mới nói xong, đã bị Hoàng Nhu từ sau lưng kéo một chút quần áo. "Các nàng trụ ký túc xá, khoảng cách nơi này như thế nào đều không thể đi ngang qua. Chúng ta mới vừa ở sân thể dục thượng chạy bộ, mau đi học, liền từ nơi này đi rồi, con đường này gần." Mã Thư Lan phản ứng mau, lập tức giải thích nói: "Đi học thời gian mau tới rồi, chúng ta đi thôi." Lương Chân Trinh từ Mục Tú bên cạnh, sang khởi nàng cánh tay, liền về phía trước đi đến. Hoàng Nhu từ mặt khác một mặt sam nàng cánh tay, Mã Thư Lan đi theo phía sau. Mục Tú vẫn là chưa bỏ người nhà ở ngoài, lần đầu tiên cùng không thế nào quen thuộc nữ đồng học như vậy thân mật tiếp xúc, có điểm không thói quen, lộ cũng không biết nên đi như thế nào. Tuổi trẻ các nữ hài, luôn là tràn ngập các loại hấu chí cùng đáng yêu, loại này hoạt bát rộng rãi bộ dáng, là mục tú cái này, nội bộ trang mấy chục tuổi linh hồn người vô pháp giả vờ, thực mau, nàng liền thích này ba cái dễ dàng kỳ tư diệu tưởng, lại thập phần đáng yêu nữ đồng học. Mã Thư Lan các nàng ba người, trừ bỏ ngủ phải về ký túc xá ở ngoài, còn lại thời gian đều cùng mục tú đại ở bên nhau, muốn đặt ở trước kia, mục tú khẳng định sẽ cự tuyệt. Chỉ là, bởi vì Lục Nguyên sự tình, nàng tâm tình buồn bực, vừa lúc đi theo các bạn học ở bên nhau chơi đùa, cũng không dễ dàng lại miên man suy nghĩ, cho nên, các nàng bốn cái thực mau liền thành như hình với bóng hảo bằng hữu. Chẳng qua, ban ngày có bạn tốt tới tống cổ thời gian, tới rồi buổi tối, Mục Tú vẫn là sẽ nghĩ đến Lục Nguyên, nhưng là theo thời gian trôi đi, tâm tình của nàng cũng trở nên càng ngày càng bình hẳn, rốt cuộc tưởng lại nhiều cũng không tế với sự. Mà Mã Thư Lan hoàng nhô lương chân chinh bắt đầu là tưởng an ủi Mục Tú, chính là kết giao xuống dưới Phan Huyền Mục Tú là cái lại thông tuệ lại thú vị người, đến sau lại, ngược lại Mục Tú thành các nàng người tâm phúc, các nàng có chuyện gì đều nguyện ý cùng Mục Tú thương lượng. Lục Nguyên tới rồi Mỹ Quốc lúc sau, cùng Lương Dao học đều là thần kinh khoa học cùng sinh vật khoa học, hai người là một cái lớp, nhưng là ký túc xá lại cách xa nhau rất xa, nước ngoài đại học viện khu phi thường đại, nam nữ sinh ký túc xá cũng phân biệt ở phía đông cùng phía tây. Lương Giao trừ bỏ đi học thời gian có thể nhìn thấy Lục Nguyên, còn lại thời gian muốn tìm hắn đều phải đi lên mấy chục phút mới có thể đến hắn ký túc xá hạ. Lục Nguyên tiếng Anh tuy rằng đọc sách cùng viết thượng không có vấn đề, nhưng là ở khẩu ngữ thượng thiên yếu đi chút, hắn trừ bỏ thượng bài chuyên ngành, chính là hồi ký túc xá, luyện tập khẩu ngữ. Lục Nguyên hơi chút quen thuộc vườn trường lúc sau, liền bắt đầu cấp một tú viết thư, tin bên trong, đem Lương Giao sự tình cũng nói Hắn lo lắng Mục Tú biết sau, sẽ không cao hứng, tin bên trong giải thích rất nhiều, hơn nữa tương tư chi tình, tràn đầy viết một xấp giấy. Lục Nguyên đem tin gửi qua bưu điện sau khi ra ngoài, liền bắt đầu chờ đợi Mục Tú hồi âm. Mà lương dao cũng viết thư cho Trần Minh, đem nước ngoài địa chỉ để lại cho hắn, hơn nữa dò hỏi Mục Tú sắp tới tình huống. Chương 687 Miên Man suy nghĩ 2. Trần Minh chủ nghiên cứu sinh ký túc xá. Cùng Mục Tú chỉ có một tường chi cách, từ hắn án thư nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn đến 16 hào ký túc xá suốt nhập, hắn nhìn đến Mục Tú từ độc thân một người đến bên người nhiều mấy cái bạn tốt, cùng Lương Dao Sở giảng tính cách quái gở hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, Mục Tú cười rộ lên khá xinh đẹp, Trần Minh nghĩ vậy chút bầu trời thực nghiệm khóa tiếp xúc, khóe miệng dương lên. Cũng không biết lần này thực nghiệm khóa lại muốn giải phẫu cái gì tiểu động vật. Mã Thư Lan cau mày nói: Lần này nghe nói là làm ít xanh thử nghiệm. Hoàng Nhu nghiêng đầu, trong tay cầm sách vở. Mau đi đi, còn có thể nhìn thấy Trần Minh học trưởng. Lương Chấn Trinh có chút chờ mong nói, cả ngày liền nhớ thương ngươi gái kia Trần Minh học trưởng, cũng không biết nhân gia có biết hay không ngươi là ai. Mã Thư Lan giễu cợt Lương Chấn Trinh. Hắn lần trước còn đối ta cười, hắn đương nhiên biết ta là ai. Lương Chấn Trinh vẻ mặt mê muội bộ dáng. "Hảo, lại không đi liền đến muội" Mộc Tú cười đẩy Lương Chân Trinh một phen. Bốn người nói nói cười cười đi thực nghiệm khóa phòng học. Trước vài lần thực nghiệm khóa, trải qua đổi, các nàng bốn người là một tổ thành viên. Trần Minh đã sớm ở cầm cái soạn, ở trên bục giảng đứng, nhìn đến các nàng tiến vào, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Lương Chân Trinh đồng dạng hồi phục một nụ cười rạng rỡ. Hoàng Nhu, Hỏa Mã, Thư Lan liếc nhau, cười cười, Mộc Tú vùi đầu đi phía trước đi. Trần Minh thực vô ngữ. Vì cái gì hy vọng có phản ứng người không phản ứng. Các bạn học, hôm nay bên ngoài làm thực nghiệm là hết loại kìa con rút lại cùng thay tính gián đoạn quan sát, mọi người xem hảo đầu đề, Trần Minh bắt đầu phân phát thực nghiệm núi tượng. Mã lão sư ở trên bục giảng nói xong, Trần Minh liền bắt đầu từng cái phân phát viết xanh. Chờ đến mọi người đều chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, viết xanh cũng bị chói go hảo, chuẩn bị công tác toàn bộ làm tốt, Trần Minh rất có hứng thú đứng ở mục tú này một tổ. Xem các nàng như thế nào thao tác. Các bạn học, hôm nay chúng ta thực nghiệm mục đích là học tập biết xanh tim đập đường công kỹ lục phương pháp, thông qua trong tim hoạt động bất đồng thời kỳ cho kích thích, quan sát trong lúc có rút lại cùng thay gián đoạn, hiểu biết cơ tim hưng phấn tính đặc điểm, nghiệm chứng nóng vội hữu hiệu không ứng, kỳ đặc biệt lớn lên đạt thủ. Mã lão sư nói xong, dẫn đầu bắt đầu vừa làm thực nghiệm vừa làm giảng giải. Đầu tiên, phá hư hết xanh náo cùng cùng tùy sống. Mã lão sư ở trên bục giảng, dùng ngón trỏ ép xuống nải phần đầu đằng trước, ngón cái ấn phần lưng, hết xanh phía trước phủ, dùng tay phải cầm tam châm ở đầu đùi xương chẩm đại khổng chỗ vuông góc đâm vào làn da, lại đem châm cắm vào xoang đầu. Hiện tại trước tiên ở xoang đầu nội phá hủy náo tổ chức. Mã lão sư thuần thục tả hữu để dùng phá hủy. Tiếp theo là phá hủy tùy sống, các bạn học xem, hết xanh tứ chi cơ bắp cứng còn biến mất, cơ bắp lỏng, phản xạ biến mất. vô dự phát vận động, hiện tại não, tủy sống đã hoàn toàn phá hư, đại gia bắt đầu làm thực nghiệm đi. Mã lão sư cứ như vậy phân đoạn giảng giải, sau đó qua lại xuyên qua, xem các bạn học làm thực nghiệm. Bởi vì hết sinh tương đối nhiều, cho nên bốn người tổ mỗi người đều có thể thao tác một lần, mục tứ kiến thức cơ bản vững chắc, sai lầm phạm đến thiếu, cho nên nàng trước làm, có cái gì không đủ địa phương, tránh cho phía dưới vài người phạm đồng dạng sai lầm. Sai rồi, Tham châm muốn ra tới thối lui đến xương chẩm đại khủng, sau này cắm vào truy quản mới có thể phá hủy tùy sống, Mục Tú, ngươi vị trí này lại sau này trừ một chút. Trần Minh nhìn đến Mục Tú hạ châm vị trí không đúng, chạy nhanh nhắc nhở nói. Mục Tú ổn định tay, chậm rãi đem kim tiêm hướng phía sau rời khỏi một ít, dựa theo Trần Minh sở giảng, quả nhiên tiến vào tùy sống. Ở Y Liê học thượng, Mục Tú cũng là tay mới, hết thảy đều là từ đầu bắt đầu. Trước kia những cái đó vừa học liền biết, mỗi lần đều là cao phân huy hoàng, cũng đều thành quá vãng mây khói, hiện giờ, nàng cùng đang ngồi sở hữu đồng học giống nhau, đều là lần đầu tiên tiếp xúc, cũng sẽ có không hiểu cùng làm không tốt địa phương. Trấn Minh Tán Dương nhìn thoáng qua Mộc Tú, không nghĩ tới, Mộc Tú lý giải năng lực như vậy cường. Cảm ơn học trưởng." Mộc Tú ngẩng đầu, nói thanh tạ, tiếp tục làm bước tiếp theo thử nghiệm. Mộc Tú cẩn thận cầm pha lê kim bút nhẹ nhàng khơi mào trái tim, bại lộ ra hết xanh trái tim, tay trái cầm cái nhíp, kẹp lên màng tim màng, tay phải cầm tổ chức cắt, nhẹ nhàng cắt vui vẻ ba màng, đem trái tim hoàn toàn bại lộ ra tới. Trần Minh không phải lần đầu tiên nhìn đến Mộc Tú làm thực nghiệm, chính là mỗi lần đều sẽ kinh ngạc, bởi vì Mộc Tú quá vững chắc, can đảm cần trọng, nhìn như hạ dao nhanh chóng, nhưng là đúng mực nắm giữ cực hảo, trên mặt vẫn luôn là gợn sóng bất kinh bộ dáng. Đối với bác sĩ tới giảng, ổn định tâm lý trạng thái là mấu chốt nhất, Mục Tú đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại kiên định yên tâm cảm giác. Mục Tú đem điện cực cùng nếp xanh trái tim liên tiếp hảo, liền bắt đầu thu thập sinh vật tín hiệu. Đường xuất hiện trong lúc co rút lại, dẫn ra thay tính toán đoạn lúc sau, thực nghiệm hoàn mỹ kết thúc. Nên ta, Lương Chân Trinh xem Trần Minh ở, biểu hiện dục phi thường cường. Hoàng Nhu Hỏa Mã thư Lan rầu rĩ cười hai tiếng, không ai cùng nàng đoạt. Lương Chân Trinh xem Mục Tú làm như vậy lưu sướng đơn giản, chính là tới rồi nàng nơi này, cốt trách hệ xanh tứ chi liền quên bước tiếp theo nên làm cái gì, cầm thao tác lưu trình, thật là làm một bước quên một bước. Cũng may Trần Minh tương đối có kiên nhẫn, từng bước một nhắc nhở cùng chỉ đạo, Mục Tú cũng đứng ở một bên nhìn, thừ mau, mặt bàn thượng liền thảm không nỡ nhìn. Mục Tú làm thực nghiệm thời điểm, mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp, mà Lương Chân Trinh, ở phá hư hết xanh tủy sống thời điểm, Hạ châm do dự, không chắc đối địa phương, chỉu châm lại nhanh chóng, mang ra tới máu bắn ra tới rồi mặt bàn. Đáng thương lương chân chinh thủ hạ này chỉ ế xanh, trên người nhiều mười mấy lỗ kim, còn không có thu phục. Một tú, xem ngươi làm rất đơn giản bộ dáng, như thế nào ta này vừa lên tay, liền làm đến lung tung rối loạn. Lương chân chinh có chút phiền lòng khí táo lên, trên tay động tác cũng bắt đầu đấu đá lung tung. Lương chân chinh, ngươi hít sâu một hơi, Bình phục hạ tâm tình, làm thực nghiệm, kiêng kỵ nhất chính là cảm xúc không ổn định, dễ dàng ảnh hưởng phán đoán, từ từ tới, tổng hội thành công. Trần Minh ở một bên dùng dễ nghe thanh âm khuyên giải an ủi nói: "Ân." Lương Chân Trinh bị Trần Minh ôn nhu lời nói vớt phẳng nội tâm nóng nảy, trên tay động tác cũng bắt đầu vững vàng lên. Mục Tú trong nháy mắt này, bỗng nhiên lý giải, đời trước vì cái gì có nữ hài thích chó con, Trần Minh thỏa thỏa chính là một quả chó con, tuổi trẻ Ánh mắt trời, dị ngoan, thiện giải nhân ý, liên nàng đều cảm thấy, Trần Minh thật sự thực làm cho người ta thích. Thử nghiệm khóa sau khi chấm dứt, bốn người tổ lưu lại quét dước vệ sinh, Trần Minh đem những cái đó hết xanh thi thể toàn bộ thu về. Trần Minh học trưởng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi." Mã Thư Lan sang sẵn nói. Trần Minh trong tay một đốn, chỉ là một lát, liền cười nói, "Hảo a, ta thỉnh bốn vị học muội. Không cần, ta thỉnh Nếu không phải học trưởng đối ta chỉ đạo, ta còn không biết có thể hay không hoàn thành thực nghiệm đâu." Lương Chân Trinh chạy nhanh nói. "Nay không thể được, ta nghiên cứu sinh có cơm phí trợ cấp, ta một đại nam nhân, cùng vài vị học muội ăn cơm, không đạo lý làm học muội mời khách." Trần Minh lời nói, lại một lần vì hắn thêm phân không ít. Chương 688 Trần Minh. "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Hoàng Nhu nghịch lẩm nói. Mấy người thu thập hảo phòng thí nghiệm Liên nói nói cười cười hướng nhà ăn đi đến. Trần Minh trước kia, trừ bỏ Lương Dao, liền không như thế nào cùng khác nữ sinh tiếp xúc quá, vào đại học lúc ấy, hắn một lòng nhớ thương này muốn thi đậu thủ đô Y khoa đại học nghiên cứu sinh, như vậy là có thể cùng Lương Dao thường xuyên gặp mặt, vì cái này chấp niệm, hắn trả giá rất nhiều nỗ lực. Chính là, chờ hắn lại lần nữa nhìn thấy Lương Dao, tuy rằng nội tâm thực vui vẻ, chính là khuyết thiếu đã từng kia phân mù quáng yêu say đắm. Có lẽ là đại học 4 năm, Trần Minh viết cấp lương giao tin cơ bản đều đã chìm đáy biển, lương giao đối hắn chợt lãnh chợt nhiệt thái độ, làm hắn trong lòng cũng rõ ràng, lương giao cũng không thích hắn. Nhưng là từ nhỏ đến lớn đều nghe lương giao nói, đã thành Trần Minh một loại thói quen, cho nên Trần Minh đối mặt lương giao, luôn là một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng. Lần này là lương giao dặn dò hắn đi tiếp cận mục tú, nhưng là ở tiếp xúc trùng, hắn có đối lập, mới phát hiện Nguyên Lai Lương giao trừ bỏ diện mạo xinh đẹp, thành tích ưu tú, tính cách xa xa so ra kém bình thường nữ sinh tới thiện giải nhân ý cùng đáng yêu. Vì thế, Trần Minh cũng có thay đổi, Trần Minh sẽ suy tư, hắn đối lương giao rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình. Trần Minh cứ như vậy dung nhập muột tú các nàng tiểu quần thể, lâu lâu tại hạ ngõ tan học lúc sau, cùng đi sân thể dục đánh cầu lông cùng bóng bàn, hoặc là đi nội thành bệnh viện đưa tài liệu thời điểm, cấp bốn, cái tiểu nữ sinh mang một chút đồ ăn vặt. Vốn dĩ Mục Tú mấy người đối Trần Minh đều có hảo cảm, hơn nữa Trần Minh cố tình giữ kịn, mấy người thực mau liền thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Bởi vì Lục Nguyên sự tình ảnh hưởng Mục Tú cảm xúc, tới rồi 3 tháng hạ tuần, Mục Tú mới đột nhiên nhớ tới nên loại dưa hấu, nàng chạy nhanh tìm chủ nhiệm lớp, Thỉnh hai chu giả, vội vàng hướng trong nhà chạy đến. Thủ đô có thẳng tới Tô trợ phía Nam xe lửa. Trảng qua tới rồi Tô Trợ phía Nam, còn muốn tiếp tục đổi xe đi trấn Bình huyện, lại đến anh võ thôn, trên đường muốn chậm trễ 2 ngày nữa, nếu từ tỉnh thành đi nói, vào lúc ban đêm có tranh xe lửa, ở dạng sáng 4 điểm tới tỉnh thành, lại ngồi buổi sáng 7 giờ chuyến xuất phát đến trấn Bình huyện xe tuyến, buổi tối là có thể về đến nhà, Mục Tú tính tính thời gian, cuối cùng quyết định vẫn là từ tỉnh thành xuất phát. Mục Tú hồi ký túc xá đơn giản thu thập bắt lính theo danh sách lý. đều không kịp cùng tiểu đồng bọn cáo biệt, liền vội vã đuổi tới ga tàu hỏa đi mua phiếu. Nhìn phía trước thật dài đội ngũ, Mục Tú thật sự lo lắng mua không được trở về vé xe, ở thấp thỏm chung bài gần 3 cái giờ đội ngũ lúc sau, rốt cuộc đến phiên Mục Tú, nàng mua được đi tỉnh thành vé xe lửa. Ba tháng hạ tuần, có lộ ra khí lạnh, mà Mục Tú từ trong đám người chui ra tới, phía sau lưng đã ra hơi mỏng một tầng hãn, nhìn trong tay vé xe, Mục Tú không cấm nghĩ đến Lúc trước Lục Nguyên cũng là như thế này bài hàng dài, bài trừ gian khổ đi trấn Bình huyện thấy hắn, sau lại cùng nhau khai giảng, cùng nhau nghỉ, cũng đều là Lục Nguyên mua phiếu xong. Nghĩ đến đây, Mục Tú khỳ ngửa răng, thầm nghĩ trong lòng, Lục Nguyên, ngươi có phải hay không có bệnh, đều lâu như vậy, cũng không biết thưa trở về giải thích một chút. Mục Tú là không có Lục Nguyên địa chỉ, nếu có, đã sớm biết thưa đi chất vấn, nàng vẫn là phải cho Lục Nguyên một cái cơ hội giải thích. Vốn tưởng rằng, trong khoảng thời gian này, nàng đã có thể đã thấy ra, chính là bước lên xe lửa kia một khắc hở, Mục Tú không khỏi nhìn liếc mắt một cái thùng xe liên tiếp chỗ. Đã từng, nàng cùng Lục Nguyên chính là ở nơi đó, lẫn nhau dựa vào vượt qua vài tiếng đông hồ, tháng trước phát sinh sự tình, còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới, như vậy mà, hai người chi gian liền đã xẻ ra như vậy biến số. Lần này xe lửa là ca đêm xe, người không nhiều lắm. Mộc Tú cũng không có bạc đại chính mình, mua cũng là giường nằm hạ phô, tìm được rồi vị trí ngồi xuống, chờ tiếp viên hàng không lại đây, kiểm nghiệm phiếu lúc sau đổi thành tạm đưa cho Mộc Tú, Mộc Tú đem tạm phóng hảo, hợp y liền nằm xuống, vốn dĩ cả người mỏi mệt nàng, như cũng là lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Giờ phút này Mộc Tú trong đầu xuất hiện ra tháng trước, nàng cùng Lục Nguyên hai người cùng nhau từ tỉnh thành về thủ đô thời điểm, Lục Nguyên liền ngồi ở nàng đối diện. Cho nàng lột quả cam, tẩy quả táo trường hợp, khi đó, hai người cảm tình thật tốt. Hiện tại hồi tưởng lên, thật là làm nhân tâm dị thường khó chịu, sau lại ở xe lửa lung lay chạy chung, đầy bụng tâm sự Mục Tú hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Cô nương, tiếp theo trạm liền đến, đổi phiếu. Mục Tú mơ mơ màng màng trùng, bị nhân viên tàu đánh thức, nàng một cái giật mình, ngồi dậy. Tiếp theo trạm chính là tỉnh thành, người đem tạm cho ta, đây là ngươi vé xe lửa. Tiếp viên hàng không từ tạp trong bao tìm được một túi vé xe, đưa cho nàng. Một túi đem tạp cho tiếp viên hàng không lúc sau, đơn giản sửa sang lại một chút, nhìn ngoài cửa sổ, chờ ngừng trạm. Tỉnh Thành là cái trạm xe, top 5 top 3 người bị đánh thức, đều ở nhanh nhẹn thu thập hành lý, lúc này trong xe, tức khắc náo nhiệt lên. Tỉnh Thành ga tàu hỏa tới rồi, Thỉnh ở Tỉnh Thành ga tàu hỏa xuống xe lữ khách, mang hảo tùy thân hành lý, từ bên trái môn hạ xe. Theo xe lửa sử tiến sân ga, thùng xe nội quảng bá cũng vang lên. Mục Tú ở giường nằm thùng xe con hảo, xuống xe thời điểm, đại gia xếp hàng ớn trình tự hạ xe lửa, phía trước ghế ngồi cứng thùng xe, lên xe, xuống xe, tẽ thành một khối, tiếp viên hàng không không ngừng la lớn, trước hạ sau thượng, sau này lui, sau này lui. Mục Tú có cặp sách, vòng qua đám người, chạy nhanh ra trạm, bằng không trong chốc lát người đều nảy lên tới. Bến xe khoảng cách ga tàu hỏa không tính quá xa, lúc này thiên vẫn là đen nháy một mảnh, vì an toàn khởi kiến, Mục Tú tìm cái xe ba bánh, đem nàng đưa đến bến xe. Bến xe người đảo không phải rất nhiều, Mục Tú thực ngo liền mua 7 giờ chuyến xuất phát đi trước trấn Bình huyện kia chành xe bus. Lúc này đã 5 giờ 15, cũng không đáng lại về nhà, Mục Tú ở nhà ga cửa cái kêu hoành thánh quán thượng nuốt một chén hoành thánh. Ăn xong lúc sau, cả người ấm rạo rạt tới rồi nhà ga phòng đợi ngồi xuống. Máy móc nghe quần bá, kiểm phiếu, lên xe, Mục Tú tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tới rồi chẳng vặn, xe buýt sử vào trấn Bình huyện thành nội, Mục Tú hợp với lên đường, lúc này thân thể đều mau tan thành từng mảnh, nàng cương đánh tinh thần, xuống xe, tính toán về trước huyện thành trong nhà nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại hồi anh võ thôn. Mục Tú về đến nhà, gõ vang lên môn, trong viện truyền đến một xuân phong thanh âm. Ai a Xuân Phong, là ta." Mục Tú lên tiếng. "Gì hay?" Xuân Phong kinh ngạc hô một tiếng, tiếp theo liền nghe được chạy bộ thanh. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra. Mục Xuân Phong khuôn mặt nhỏ dò xét ra tới, nhìn đến Mục Tú, vội vàng mở cửa ra, ra tới vui vẻ ôm lấy nàng. "Ta trên người dơ." Mục Tú cảm nhận được Mục Xuân Phong nhiệt tình, trong lòng cảm thán, vẫn là về nhà hảo, bên người có người nhà làm bạn thật tốt. Mộc Tú trở lại trong phòng, trước giặt sạch mặt cùng tay, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo, đi ra. Chương 689 Hạnh phúc. "Dì Hai, cơm làm tốt, ngươi trước vào nhà, ta lập tức đoan qua đi." "Ngươi nương đâu?" Mộc Tú khắp nơi nhìn một chút, chỉ nhìn đến Mộc Xuân Phong cùng hổ tử. Hiện giờ tiệm cơm Sinh Ý càng ngày càng tốt, ta nương liền trở về nấu cơm thời gian đều không có, đều là ta tan học tiếp thượng hổ tử, về nhà nấu cơm làm bài tập. Mộc Xuân Phong vây quanh tạp dề, thoạt nhìn thật là có cái đại cô nương bộ dáng. Xuân Phong hiện tại thật là càng ngày càng có khả năng, ta đây liền nếm thử Xuân Phong tay nghề. Mộc Tú giúp đỡ đem đồ ăn đoàn vào phòng nội, ba người ăn qua lúc sau, Mộc Tú bắt đầu kiểm tra Xuân Phong tác nghiệp. Vẫn luôn ngang đến 9 giờ rưỡi, Mộc tiểu thụ, Trần Húc Huy đều còn không có trở về, Mộc Tú thật sự đỉnh không được, tẩy tẩy lên giường trước ngủ. Liên ở Mộc Tú mới ngủ không lâu, Trần Húc Huy dẫn đầu đã trở lại, Mộc Xuân Phong nghe được trong viện động tĩnh, chạy nhanh đi ra, đối Trần Húc Huy nhỏ giọng nói, "Trần thúc, thanh âm nhỏ một chút, ta gì hay ngủ." "Hảo." Trần Húc Huy phóng nhẹ động tác, tiếp theo mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu, nhìn Mộc Xuân Phong, trầm chờ hỏi, "Ngươi gì hay?" Mộc Tú đã trở lại. "Đúng vậy, chờ các ngươi chờ đến 9 giờ rưỡi, thật sự chịu không nổi, ngủ." Mộc Xuân Phong gật gật đầu, xoay người vào nhà chính. Trần Húc Huy nhìn liếc mắt một cái một tú phòng, đèn đã dập tắt, hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi đã ngủ hạ, hắn nghĩ nhiều bước vào đi xem nàng, chẳng sợ nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng cũng hảo, chẳng qua, hắn không có cái kia tư cách. Trần Húc Huy âm thầm ảo não, sớm biết rằng một tú trở về, hắn thiết tự học buổi tối tan học sau nên đã trở lại. Nguyên lai, like, Trần Húc Huy tích có đủ kính muốn thi đậu tỉnh thành cao trung, thiết tự học buổi tối tan học sau. Hắn còn sẽ ở phòng học đợi cho trường học tắt đèn mới thôi sau mới có thể về đến nhà. Chờ ngày mai sớm tự học tan học trở về, hỏi lại hỏi nàng gần nhất như thế nào đi. Trần Húc Huy vội vàng rửa mặt xong, trở lại trong phòng, lại bắt đầu làm bài. Mục tiểu thụ trở về thời điểm, đã là hơn 11 giờ, quá xong năm sau, huyện thành người so dĩ vãng còn muốn nhiều, trên đường cũng có vẻ chen chúc lên, xem ra năm trước kia phê trở về người muốn lưu tại quê nhà phát triển, vì thế, làm huyện thành ăn ngon nhất tiệm cơm, sinh ý càng thêm rực rỡ cùng bận rộn. Mục Xuân Phong đem hổ tử hống ngủ lúc sau, cũng ngáp liên miên, cuối cùng cũng ngủ hạ. Mục tiểu thụ trở về lúc sau, đơn giản rửa mặt một chút, cũng ngủ hạ. Cho nên, đưa Mục tiểu thụ dậy sớm nấu cơm, nghe được phía sau Mục Tú chào hỏi thời điểm, còn không dám tin tưởng xoa xoa mắt, đứng lên lại chiều cổng lớn nhìn nhìn, kinh ngạc hỏi, "Ngươi như thế nào vào nhà?" Ai cho ngươi khai môn? Tỷ, ta tối hôm qua liền đã trở lại, đợi không được các ngươi, liền ngủ hạ, như thế nào? Xuân Phong không nói với ngươi sao? Một tú từ nước sôi bình đảo ra tới chút nước ấm, bắt đầu rửa mặt. Khó trách, tối hôm qua chúng ta trở về vãn, Xuân Phong đều ngủ, lúc này còn không có lên đâu, không nói, ngươi giúp ta nhìn cơm, ta đi kêu nàng dậy giường, lại không đứng dậy, liền phải đến muộn. Mục tiểu thụ hướng buồng trong đi đến, Mộc Tú ngồi ở bệ bếp trước, đem rau tốt cháo cùng xào tốt đồ ăn đoan tới rồi nhà chính, Mộc Xuân Phong cùng Hồ Tử Xoa nhập nhèm hai mắt, đi ra. Dương Hải Tử liền cùng đánh giặc Dương Như, một trận lếch cách làng cang lúc sau, rốt cuộc đem hai đứa nhỏ đưa ra đại môn, Trần Húc Huy sớm tự học cũng tan học đã trở lại. Trần Đại Ca, chạy nhanh ăn cơm. Mộc Tú nhìn đến Trần Húc Huy, chào hỏi. Trần Húc Huy nhìn đến Mộc Tú, khó nén kích động, đi ra phía trước, hỏi Mộ Tú, ngươi như vậy đã trở lại. Ở đại học có khỏe không? Khá tốt, ngày không phải 3 tháng để muốn loại vô hạt dương hấu, ta trở về chỉ đạo các hương thân." Mộ Tú giải thích nói, "Ngươi một người ở bên ngoài, không chịu cái gì hủy cốt đi." Trần Húc Huy nhìn Mộ Tú có chút gầy úa, tinh thần cũng so qua thâm niên nhìn tiểu tụy nhiều, vì thế lại hỏi. Kỳ thật Trần Húc Huy muốn hỏi chính là, Lục Nguyên có hay không khi dễ nàng, nhưng là thật sự hỏi không ra khẩu. chỉ có thể nói bóng nói gió. Có Lục Nguyên ở, có thể chịu gì hủy khuất? Mục tiểu thủ ở một bên cắm cẳng nói, "Tỷ, về sau miễn bản Lục Nguyên, hắn là hắn, ta là ta." Mục Tú nhìn đến người trong nhà đều thói quen Lục Nguyên tồn tại, chỉ cảm thấy một cổ ngực một cổ tử hờn dỗi dâng lên. "Sao? Đây là sao? Hai người giận dỗi?" Mục tiểu thủ kinh ngạc nhìn về phía Mục Tú. Trần Húc Huy nghe được Mục Tú nói như vậy lại nói lại là trong lòng vui vẻ, hắn liền biết, cái kia kêu, kêu Lục Nguyên nam nhân không đáng tin tuệ. Hắn xuất ngoại lưu học. Mục Tú không muốn nhiều lời, đơn giản một câu, Mục Tiểu Thụ đã bắt đầu náo bổ lên. Mục Tiểu Thụ trước kia xem phim truyền hình, đều là nam chủ xuất ngoại, vì càng tốt tiền đồ, vứt bỏ bạn gái. Lúc này, nàng trực tiếp đem Lục Nguyên cùng Mục Tú rở số chỗ ngồi. Hảo cái không lương tâm Trần Thi Mỹ. Mục Tiểu Thụ trực tiếp tức giận nói, "Thì Ngươi đừng lung tung nói, ta cùng Lục Nguyên chỉ là bằng hữu." Mộ Tú lập tức đã bị Mục tiểu thụ cho cười, xem nàng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Lục Nguyên phản bội chính là nàng đâu. "Mộ Tú, chờ ta về sau thi đấu thủ đô đại học, ly ngươi gần, ta bảo hộ ngươi." Trần Húc Huy lúc này là lại đau lòng lại vui vẻ. Đau lòng là đau lòng Mộ Tú bị Lục Nguyên thương tổn, vui vẻ là hắn thiếu một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cảm ơn Trần Đại Ca Ta không có việc gì, trường học các bạn học đều khá tốt. Mục tú cười cười. Chỉ là này tươi cười, ở một tiểu thụ cùng Trần Húc Huy trong mắt, lại là miễn cưỡng cười vui. Trần Đại ca, ngươi nhanh lên ăn nhi, bằng không đi học đến muộn. Mục tú xem Trần Húc Huy chỉ lo nói chuyện, cơm cũng chưa ăn mấy khẩu. Trần Húc Huy vừa thấy đồng hồ, quả nhiên mau tới không kịp, chạy nhanh khỏ khẻ khỏ khẻ đem cháo uống xong, lau hạ miệng, đứng lên. Mục tú. ta sẽ hảo hảo đọc sách, sớm một chút thi đầu đại học. Trần Húc Huy nói xong, cưỡi lên xe đạp, hướng trường học chạy đến. Ta liền cảm thấy, Trần Húc Huy không tồi, người kiên định, lời nói không nhiều lắm, liền biết buồn đầu làm việc, Lục Nguyên vừa thấy chính là cái công tử ca bộ dáng, sớm một chút nhi không lui tới cũng hảo. Mục tiểu thủ còn ở sinh khí, rốt cuộc ở trong mắt nàng, mục tú là như thế ưu tú, Lục Nguyên thế nhưng còn không biết quý trọng. Thì Ta cô đã đi chưa?" Mục Tú chạy nhanh nói sang chuyện khác. "Ta cô mang theo Khang Khang đi Quảng Thị, về sau thấy cũng liền khó khăn." Mục Tiểu Thụ thở dài, đời trước nàng cùng Mục Chi ở chung không nhiều lắm, chính là này một đời, các nàng sau lại cơ hội là như hình với bóng, lẫn nhau trợ giúp, đã sớm thành lập lên thâm hậu cảm tình, Mục Chi rời đi, đối Mục Tiểu Thụ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. "Ta cô đi dựa ra, đều đi rồi hơn 1 tháng, còn không có trở về." Viết Phong Thư trở về, nói nàng bà bà người phi thường hảo, đối nàng cùng Khang Khang đặc biệt hảo, nàng nhiều đãi một đoạn thời gian lại trở về, cuối cùng còn nói nàng quá thực vui vẻ thực hạnh phúc. Mục tiểu thủ nghĩ đến Mục Chi gửi trở về tin, cũng thay Mục Chi cảm thấy vui vẻ. Chương 690 cùng nhau loại dưa hấu. Ta cô phía trước đường đi sai rồi, có thể lạc đường biết quay lại, hiện giờ cũng coi như là viên mãn. Mục Tú cảm thán nói Đương nàng biết khang khang là Lý Quốc Văn Hải tử thời điểm, thật là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta cô đi phía trước kia buổi tối, cùng ta nói chuyện nửa đêm, nói nàng sẽ không lại đi lầm đường, nàng thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, kia vẻ mặt hạnh phúc là che giấu không được, ngươi cấp ta tìm, cái này rượng không tồi. Này nơi nào là ta tìm, là chính bọn họ nhìn vừa mắt. Tỷ, ngươi lời này có chút chua lòng, nếu không, ta cũng cho ngươi tìm cái tỷ phu. Mộc Tú chê gẻo nói: "Đi đi đi, càng nói càng không đàng hoàng, ngươi không phải phải về nhà sao? Nhanh lên Nhi đi thôi, đi sớm về sớm, đừng chậm trễ học tập." Mộc tiểu thủ cũng muốn thu thập hạ, đi tiệm cơm. "Ừ, ta đây đi trước." Mộc Tú xem hạ thời gian, đích xác không còn sớm, nàng vào nhà lấy thượng thư bao, liền hướng nhà ga chạy đến. Mộc Tú gần nhất cũng ngoao trở lại đi. Chân hướng Dương đã là lần thứ 3 tới cửa. "Thuân chi thư, nàng liền nói cuối tháng trở về, hẳn là nhanh đi." Chu Thủy Liên cũng thực sốt ruột, mấy ngày nay, loại dư hầu những cái đó các hương thần, từng cái tới nhà nàng xem Mục Tú trở về không có, chính là cái này nên đại, thông tin không có phương tiện, Chu Thủy Liên cũng không thể xác định Mục Tú cụ thể trở về thời gian. Còn có mấy ngày liền cuối tháng, mọi người đều có chút sốt ruột, vậy chờ một chút đi. Trần Hướng Dương cũng không có biện pháp, trước mắt chỉ có thể đợi. Trốn chi trưa, giữa trưa liền lưu lại ăn cơm đi, chúng ta lão ca hai uống vài chén." Mục Thủy Nhiệt Tình nói, hiện giờ, Mục Thủy tính cách cũng không có trước kia như vậy chất phác, sử dụng một câu, tiền là nam nhân gan, hắn hiện tại đích xác là gan lớn hơn. "Hành, dù sao cũng không có việc gì." Trần Hướng Dương sảng khoái ứng hạ, hắn chính là thèm Chu Thủy Liên làm đồ ăn đã lâu. Đem đầu tử cùng hai tử cũng theo tới cùng nhau ăn đi. Chu Thủy Liên nói, Mâm mâm lớn nhất có chút phát sốt, ngủ không yên, ngươi đầu tự bồi, mệt đến không nghĩ ra cửa, ta trở về còn phải bị nàng mắng, không phải mở cửa thanh âm đại đánh thức mầm mầm, chính là đi đường thanh âm đại, ta ở nhà, thật là cùng giống làm ăn trộm. Chân hướng Dương đại phun nước đắng. Ha ha, cùng Thủy Liên khi đó giống nhau, tiểu hoa giấc ngủ không tốt, ta cũng cả ngày bị mắng. Mục Thủy cười nói, hắn cũng có thiết thân thể nghiệm. Chu Thủy Liên khi đó mắng một thủy đảo không cảm thấy có gì không đúng, chẳng qua cảnh đời đổi rồi, lúc này nghe được Trần Hướng Dương nói, làm nàng nhớ tới tiểu hoa khi đó sự tình, cũng nhẫn không ra ha ha ha nở nụ cười. Trong chốc lát, ngươi cấp tẩu tử mang điểm nhi ăn trở về. "Hảo a, nàng thích nhất ăn ngươi xào đồ ăn." Trần Hướng Dương hiện tại cùng Mục Gia Di gần, quan hệ cũng hảo, liền không hề khách khí. Liên ở Chu Thủy Liên đem đồ ăn đều đoan đến nhà chính. Mộc Thủy cùng Trần Hướng Dương mới cầm lấy chén rượu, trong viện liền truyền đến một tú thanh âm. "Cha, nương, ta đã trở về." La Mộc Tú đã trở lại, các ngươi ăn trước, ta đi kêu nàng tiên vào." Chu Thủy Liên cứ việc đã sớm biết Mộc Tú mấy ngày nay phải về tới, chính là nghe được nàng thanh âm, vẫn như cũ kích động hướng trong viện bước nhanh đi đến. "Tú, đã trở lại, mau tẩy bát tay, vào nhà ăn cơm." Chu Thủy Liên nhìn đến thương nhớ ngày đêm quyến nữ. Miệng đều khép không được. "Hảo đói a." Mộc Tú mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn một bữa cơm, lúc này ngửi được cơm hương, bụng cu cu cu liền vang lên. "Trên đường rất mệt đi." Chu Thủy Liên đau lòng nói, "Con hảo, tối hôm qua ta liền đã trở lại, ở huyện thành nghỉ ngơi cả đêm." Mộc Tú đến bên bờ ao, bắt đầu rửa tay. "Trân Bí thư chi bộ cùng cha ngươi đang ở trong phòng ăn cơm uống rượu đâu, ngươi cũng mau đi đi." Trần Bí thưa chi bộ sao tới nhà ta? Mục Tú Kỳ quái hỏi, "Còn không phải là vì loại dưa hấu sự tình, ngươi muốn lại không trở lại, nhà ta cửa này lan đều mau bị các hương thân san bằng, mỗi ngày đều có người tới hỏi ngươi như vậy còn không trở lại." Chu Thủy Liên khoa trương nói, "Xem ra mọi người đều đối kiếm tiền đều thực nhiệt tình a, ta ăn cơm trước, buổi chiều liền khởi công." Mục Tú ngày hôm qua trở lại trấn Bình huyện, liền cảm thấy độ ấm so thủ đô muốn ấm áp. Hôm nay ba ngày, thái dương rưng lên, độ ẩm càng cao, đã nhiều ngày vừa lúc loại dưa hấu. Trần Túc, ngươi đã đến rồi. Mục Tú đi vào nhà chính, cùng Trần Hướng Dương chào hỏi. "Mục Tú, ngươi nhưng xem như đã trở lại." Trần Hướng Dương nhìn đến Mục Tú, trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. "Chúng ta ăn cơm trước, buổi chiều Trần Túc ngươi đem đại gia hỏa tụ ở nhà ta, ta tới làm mẫu như thế nào ưng giống." Mục Tú cầm lấy chén đũa, bắt đầu ăn lên. Trần Hướng Dương dượu đủ cơm no lúc sau, lạc lư tới rồi quảng bá trạm, thông tri thêm quá hợp đồng loại dưa hấu các hương thân lúc này đi một thủy ra. Mục Tú cùng một thủy còn có Trần Đại gia đã ở phòng trong làm chuẩn bị công tác. Cha, ngươi đem gần nhất tích cốt trứng gà xác lấy ra tới một gần, dùng bột nước hảo, phòng tươi trong viện, lại lấy mấy cái chậu, nước sôi bình cùng nước lạnh đều chuẩn bị chút. Mục Tú giao đãi một thủy. Tốt, ra ra. Ngươi dọn chương bàn dài đặt ở sân trung gian, sau đó giúp ta đem cân cùng dưa hấu hạt giống phóng tới cái bàn bên cạnh. "Hảo, ra đây liền đi. Trần đại gia ra đi dọn cái bàn." Mục Tú về phòng, đem lần trước đăng ký loại dưa hấu quyển sách lấy ra tới, lại cầm mấy chỉ bút cùng một xấp giấy, ngồi xuống trong viện. 1 kg dưa hấu hạt giống ước chừng có 4 hạt viên, như vậy một mẫu đất có thể loại 4000 nhiều cân dưa hấu. Dựa theo bình quân mỗi cái dưa hấu 15 cân tính, như vậy mỗi mẫu đất chính là 600 viên hạt giống, một phân mà là 60 viên. Dựa theo hao tổn 20% tính, cũng chính là một phân mà 72 viên hạt giống. Một cân hạt giống là 2 vạn viên hạt giống, cũng chính là một hai loại tử là 2000 viên, đó chính là một phân mà là 72 viên, ước chừng là 10 khắc. Giống nhau là căn cứ gấp 2 cấp hạt giống. Nhưng mà Mục Tú lo lắng vạn nhất có Hương Thân đem nhiều ra tới hạt giống bán cho người khác, nhiều ra tới mười mấy viên hạt giống không sao cả, kia nếu là nhiều ra tới mấy trăm viên, kia mấy ngàn cân dưa hầu cố ý để thấp giá cả bán, khiến cho không tốt ảnh hưởng, nàng liền phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Mục Tú đã thông tri tới rồi. Trần Hướng Dương bước vào sân, lớn tiếng nói: "Trần Thúc, ngươi tiên tiến nhà chính nghỉ ngơi một lát, đám người đến đông đủ, ta lại kêu ngươi." Mộc Tú biết Trần Hướng Dương uống xong rượu, khẳng định mệt rã rời, săn sóc nói: "Hành, nhớ rõ kêu ta." Trần Hướng Dương cũng không chối từ, vào nhà chính, nằm đến trên ghế nằm, thực mau liền đánh lên khỏe khỏe. Lúc này là một chút nhiều, rất nhiều các hương thân đều đang ở ngủ trưa, nghe được thông chi sau, có vội vàng hướng Mộc Tú ra đuổi, có ngủ mơ mơ màng màng, còn muốn phát một lát ngốc mới rời giường, còn có đang ở trong đất làm việc. Phải về nhà đem nông, cụ phóng hảo, lúc này mới hướng Mộc Tú ra chạy đến. Mộc Tú ra ở thôn tận cùng bên trong, từ thôn đầu đi tới, đều yêu cầu mười mấy hai mươi phút, cứ như vậy, chờ đến người đều đến đông đủ, đã là hai cái giờ sau sự tình. Chương 691 cùng nhau loại dưa hấu 2. Đại gia chưa ngồi, nghỉ ngơi một chút. Mộc Tú đối với các hương thân nói, còn hảo trong nhà trước kia làm bản lưu lại băng ghế nhiều. Lấy ra tới hơn 30 cái không thành vấn đề. Cha, ngươi đi đem Trần Thúc Têu lên. Mục Tú quay đầu đối Mục Thủy nói. Mục Thủy vào nhà chính, đánh thức Trần Hướng Dương, lúc này hắn cũng ngủ no rồi, rượu cũng tỉnh. Các huynh đệ, ta trước điểm hạ tên, kêu lên tên người, nói tiếng đề đến. Mục Tú e sợ cho có rơi rất không có tới, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là điểm danh tương đối bảo hiểm. Vương Chấn Hoa, đến. Trần trụ trời. đến. Cứ như vậy, mục tú thực mau liền điểm hảo tên, đoàn người đều đến đông đủ, Trần Hướng Dương cũng ngồi xuống mục tú bên cạnh. Các hương thân đều tới, ta đây liền trước cho đại gia biểu thị một chút như thế nào ưng giống. Đại gia nhất định xem cẩn thận, có cái gì không hiểu, nhấc tay vấn đề. Mục tú đứng lên, lấy ra hạt giống, đối đại gia nói, đây là vô hạt dưa hấu hạt giống, hạt giống ta đã trước tiên phơi hảo, lúc này yêu cầu dùng nước ấm âm Sau đó tự nhiên làm lạnh, ngâm 8 giờ. Mục Tú lấy ra một túi hạt giống, bỏ vào trong bồn, cầm lấy nước sôi bình đảo tiến một cái khất chậu, ở bỏ vào đi nước lạnh, dùng tay thử một chút độ ấm, độ ấm vừa vẫn tốt, sau đó đem nải bồn thủy đảo vào có hạt giống chậu. Chính là như vậy ngâm, ngâm 8 giờ. Chờ 8 giờ qua đi, đem nải đó hạt giống từ trong nước lấy ra tới, dùng đại điểm ni chậu, bình phô hảo, để vào chút ít thủy. Ở bếp thượng chi cái cái giá, hoặc là đặt ở trong phòng trên giường đất, độ ấm càng ấm áp càng tốt. Lựa chọn nảy mầm vượt qua ngón nút ra chưởng lấy ra tới gieo giống, nếu không vượt qua, liền từ bỏ, liền tính là trồng ra, sản lượng cũng không cao. Xem hạt giống này loại ra như vậy hồ, nhìn lại bẹp, hảo nảy mầm sao? Bước này nảy mầm phải đợi mấy ngày a? Mục Tú mới vừa nói xong, phía dưới liền có người phát ra nghi vấn. Đa phê dưới chính là nói nảy mầm vấn đề, vô hạt dưa hấu đích xác không lớn dễ dàng nảy mầm, cho nên yêu cầu nhân công phá xác, như vậy mới có thể thuận lợi nảy mầm. Các ngươi xem, phao xong hạt giống sau, tận lực rửa sạch sẽ, ở chỗ này chính là loại tề vị trí, dùng nha cắn hạt dưa giống nhau cắn ra cái cái miệng nhỏ, nhất định phải chú ý, liền lớn như vậy, bằng không thương đến hạt liền không hảo. Mục tú cầm lấy một cái hạt giống, cho đại gia bắt đầu làm làm mẫu. Đại gia thấu đi lên đều nhìn một lần sau, lại ngồi xuống tiếp tục nghiêm túc nghe xong lên. "Này mầm đại khái yêu cầu 2 ngày tạ hữu, một mẫu đất đại khái loại 400 viên hạt giống, nếu các hương thân dục mầm không đủ, liền tới nhà ta, đem không có nảy mầm hạt giống lấy tới, đổi lấy nhà ta đã dục tốt hạt giống, ta cũng sẽ cùng đi trồng đất, trợ giúp bổ mạ." Một tú như vậy tuy rằng phiền toái, nhưng là có thể lớn nhất trình độ bảo hộ vô hạt dưa hấu không hướng ra phía ngoài lưu lạc. Mộc Tú tiếp theo đem ngâm hạt giống trâu từ trên mặt bàn lấy ra, tiếp theo lấy ra một chén nhỏ trứng gà xác. Đây là nhà ta tích cơm xuống dưới trứng gà xác, tích cóp rất nhiều, các hương thân nếu nhà ai không có hoặc là không đủ, trực tiếp tới nhà của ta lấy. Mộc Tú nói xong, đem bốn dị cũng đã nát trứng gà xác lại gõ tối điểm. Trơ hạt giống reo mà lúc sau, liền đem trứng gà xác làm cho cùng hạt giống giống nhau lớn nhỏ, đắp lên trứng gà xác, nhất định là ướt át trứng gà xác. Ngày thường cũng muốn nhiều phù nước. Chờ đến lá mầm cao hơn thổ địa lúc sau, liền phải bắt đầu bón phân, bởi vì kia đều là hơn 1 tháng sau sự tình, ta sợ các hương thân không nhớ được, ta đem yêu cầu bón phân cùng dự phòng yêu cầu dược vật đều viết hảo, cho thôn chi thư, đến lúc đó hắn đến mang lãnh đại gia thống nhất bón phân. Chờ đến ngày đó toàn bộ hoàn thành lúc sau, liền phải bắt đầu nhân công thủ phấn, cái này cha ta sẽ cũng sẽ thống nhất giáo hội đại gia. Mục Tú lưu loát nói xong này một chuỗi lời nói, ngồi xuống, uống miếng nước, chờ các hương thân nhấc tay vấn đề đề. Đang ngồi này hơn 30 vị các hương thân, tuy nói có chữ to đều không quen biết một cái, chính là mỗi người đều là loại vài thập niên hoa mầu. Mục Tú nếu là theo chân bọn họ giảng khác, có lẽ lúc này đã sớm đã bắt đầu kêu loạn vấn đề đề. Về hoa mầu này một khối, bọn họ thật là vừa nghe liền hiểu, vừa nghe liền sẽ. Lý giải năng lực phi thường cường. một thú đợi trong chốc lát, không có người nhấc tay, nàng thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, nếu không có gì vấn đề yêu cầu dò hỏi, kia lúc này, ta bắt đầu kêu tên, kêu lên tên, tới Lanh Hà giống, hôm nay trở về lúc sau, liền dựa theo ta nói phương pháp đi làm, ngày mai hạt giống không nảy mầm, kịp thời tới nhà của ta đổi mới, chúng ta hậu thiên cùng nhau gieo giống. "Hảo." "Hành." Trong viện vang lên hết đợt này đến đợt khác đáp ứng thành. Tiếp theo chính là Mộc Tú điểm danh thanh. Vương Trấn Hoa. Vương Trấn Hoa bước nhanh đi đến Mộc Tú trước mặt. Vương Đại gia ra loại một mẫu đất. Mộc Tú cầm lấy cân, cẩn thận xưng 100 khắc hạt giống, trang đến tiểu hục giấy, đưa qua. Vương Trấn Hoa tiếp nhận hạt giống, cùng Phùng Bảo bối giống nhau, nói lời cảm tạ lúc sau. Ở trần hướng dương bên này lĩnh đơn thượng ân cái vân tay, liền chạy nhanh về nhà. Thứ ba bảo. Mộc Tú tiếp tục kêu tiếp theo cái tên. Cứ như vậy, tới rồi trạng vạng 7 giờ nhiều, mới đưa sở hữu hạt giống phân phát xong, trong viện cũng trở nên trống rỗng. Trần Thúc, đây là cho ngươi ra hạt giống. Mục Tú đem cuối cùng một bao hạt giống đưa cho Trần Hướng Dương. Hôm nay cũng vội một ngày, ta đi về trước. Trần Hướng Dương tiếp nhận hạt giống, cũng vội vã chạy về ra, rốt cuộc hạt giống này lại muốn ngâm lại phải đợi nảy mầm, đều yêu cầu thời gian, hậu thiên liền phải gieo giống. Cha, ra Chúng ta lúc này cũng muốn gây giống. Mộc Tú chỉ chỉ thùng phao hạt giống, đây là buổi chiều ăn cơm xong lúc sau Mộc Tú phao thượng, lại quá 2 cái giờ, liền phải đổi thủy. Ra đi trước tìm mấy cái đại chậu, bỏ vào lều ấm. Ta cũng đi xách mấy thùng nước đi vào. Mộc Tú ra là 15 mẫu đất, trừ bỏ loại khoai lang tím cùng trái cây cả rốt năm mẫu, lại mang lên Trần Húc Huy cùng Thu Dĩ mà, miễn cưỡng thâu thành 11 mẫu đất, cũng yêu cầu dục không ít dưa hấu mầm. Tuần nữa các hương thân vạn nhất ươm giống thất bại, còn muốn từ bọn họ nơi này lấy dục tốt, cho nên hôm nay buổi tối nhất định phải vội thượng hơn phân nửa mượn rồi. Ngày hôm sau, mục tú ra bỡi vì lều ấm độ ấm cao, tại hạ ngọ thời điểm dưa hấu hạt giống đã bắt đầu nảy mầm. Mục tú cùng Trần Đại gia, còn có mục tú mang lên mấy đại chậu dục tốt mầm cùng trứng gà xác, đi trước trong đất loại dưa hấu. Dưa hấu ươm giống hảo, gieo giống lên thực mau, một cái buổi chiều liền loại ta mâu đất. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, ba người khóa xe bỏ về đến nhà, Chu Thủy Liên đã làm tối cơm. Mộc Tú thật lâu không có thời gian giải trên mặt đất canh tác, lúc này chỉ cảm thấy cả người đều cùng tan thành từng mảnh giống nhau, ăn cơm xong, rửa mặt xong liền nằm xuống ngủ. Sáng sớm, Mộc Tú liền nghe được bên ngoài tiếng người xôi chảo, nàng mặc tốt quần áo, đi ra, khó trách thanh âm như vậy hỗn độn, lúc này ở nhà nàng trong viện, Đứng mười mấy luân thân, mỗi người trong tay đều bưng một cái tiểu chậu. Chương 692 phản giáo. Mục Tú, ngươi tỉnh. Chu Thủy Liên đang ở cho đại gia đổi mới dục hầm hầm, ngẩng đầu liền nhìn đến Mục Tú đã đi tới. Mục Tú đến gần, nhìn đến Chu Thủy Liên cùng Trần Mãi mãi làm ra dáng dáng ra hình, một người tiếp nhận hương thân truyền hạt chậu, đếm đếm bên trong hư rất hạt giống, báo hạ con số, đem chậu hạt giống toàn bộ đảo tiến bên cạnh thùng rác. Một người cầm không buồn tiến vào lều ấm, lấy ra đồng dạng số lượng dưa hấu mầm, đưa cho đối phương, sau đó lại ở lánh mầm địa phương ấn thượng thủ ấn. Mục tú chạm nơi đó nhìn trong chốc lát, đại gia lấy tới dưa hấu mầm, cũng đều chỉ là hư 10-20 viên như vậy, hao tổn không tính đại. Chờ đến 10 giờ nhiều, không sai biệt lắm mọi người đều đem hư loại đổi đi, đều ở mục tú ra ngồi. Mục thủy cùng chân ra ra, đã khua xe bỏ xuống ruộng tiếp tục loại dưa hấu đi. Các hương thân, phía dưới ta tới làm mẫu hạt, đại gia liền có thể trở về gieo giống. Mục Tú nhấc khởi tay áo, dẫn dắt đại gia đi đến nhà nàng trách nhiệm điển, liền ở phòng sau không xa địa phương, liền kia 3 phần mà. Mặt đất nhất định phải phung lên, cao hơn mặt đất 10 đến 15 cm, khoan 1 m, trường 2 m vì một cùng, hai viên hạt giống khoảng thời gian 25 cm, thành một cái thẳng tắp tấp gieo giống. Mục Tú một bên nói, một bên làm làm mẫu. Các hương thân đều vừa thấy liền đã hiểu, đại gia ôm từng người hạt giống, trở lại nhà mình đồng ruộng bắt đầu gieo trồng. Mục Tú cũng cưỡi xe đạp xuống ruộng hỗ trợ loại dưa hấu. Đây là Mục Tú trở về thứ 6 thiên, chờ đến dưa hấu toàn bộ loại hảo, Mục Tú từng nhà kiểm tra qua sau, cũng đã tới rồi ngày thứ 11. Mục Tú đem yêu cầu chú ý hạt mục công việc cùng với yêu cầu như thế nào đón phân phương pháp đều viết xuống dưới, giao cho Trần Hưng Dương, chỉ cần đại gia dụng tâm Lại không, có thiên thai nói, dưa hấu nhất định sẽ được mùa. Cha, nương, ta sáng mai liền phải phản hồi trường học, xin nghỉ hai chu, trở về phải hảo hảo học bổ. Mục Tú nghĩ tới hội trường học còn muốn chạy nhanh đi học bổ túc chậm trễ như vậy nhiều chương trình học, không khỏi nhíu mày. Ngươi tự học năng lực như vậy cường, đừng lo lắng, khẳng định có thể đuổi kịp. Chu Thủy Liên cho rằng Mục Tú ở khiếu tốn, rốt cuộc một đường dựa tự học nhảy lớp thi đầu đại học. Mộc Tú xấu hổ, trước kia là khai quải, hiện giờ nàng hết thệ từ đầu bắt đầu, học bổ túc này hai chu khóa cũng là có chút khó khăn. Ngươi nhìn xem trong nhà đặc sản gì đó, cấp lão sư các bạn học mang chút qua đi, ta cho ngươi lấy." Mộc Tú xách lên cái túi, liền phải đi ra ngoài. "Cha, không cần, thủ đô cái gì đều có." Mộc Tú chạy nhanh ngăn cả nói, vốn dĩ ở trường học, nàng cũng liền kia mấy cái bạn tốt, trường học ký túc xá lại không thể nấu cơm. Mộc Thủy lại trang thịt khô lạp xưởng linh tinh, các nàng cũng không địa phương làm a. Vậy ngươi mang điểm nhi đồ ăn vặt, bắp rang linh tinh. Chu Thủy Liên cũng khuyên nhủ. Hành đi, ta liền đem nhà ta làm đồ ăn vặt đều mang chút qua đi, ở mang điểm nhi dư mối. Mộc Tú gật gật đầu. Ta và ngươi tra đi trang đồ ăn vặt đi. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy cùng nhau đi ra ngoài. Trần Đại Gia cùng Trần Đại Nương cũng là lòng tràn đầy không bỏ được, chẳng qua Bọn họ lời nói không nhiều lắm, càng có rất nhiều tràng ngập từ hái cùng không tha ánh mắt nhìn Mục Tú bận trước bận sau. Mục Tú trở về thời điểm, chỉ là bối một cái cặp sách, trước khi đi thời điểm, lại kháng một bao tải đồ vật, nơi này trang đều là cha mẹ cấp tràn đầy hái. Mục Tú tới rồi huyện thành, tìm cái yên lặng địa phương, đem đồ vật toàn bộ bỏ vào không gian, sau đó mua đi tỉnh thành xe buýt. Mục tú vốn dĩ chuẩn bị mua chính là sáng mai 8 giờ kêu một chuyến thẳng tới xe buýt, không nghĩ tới, vừa hỏi dưới, đi tỉnh thành lại gia tăng rồi nhất ban xe, là buổi sáng 10 giờ, mục tú trực tiếp ngồi lần này xe buýt rời đi. Hiện giờ huyện thành dân cư càng ngày càng nhiều, hướng nội thành cùng tỉnh thành người cũng càng ngày càng nhiều, theo sau, sẽ có càng nhiều cấp lớp xe buýt cùng xa hoa xe buýt xuất hiện, lại sau lại, liền sẽ khai thông đường sát, mục tú ở ô tô lảo đảo lắc lưu trung. Thật kỳ vọng giao thông nhanh lên nhanh và tiện phát đạt lên, cao thiết cùng phi cơ thời đại sớm một chút nhi đã đến. Tới rồi tỉnh thành đã là trận vạng, Mục Tú lại bài mấy cái giờ đội ngủ, mua không được vào lúc ban đêm vé xe lửa, chỉ mua được ngày mai buổi sáng vé xe. Mục Tú đem thật vất vả mua tới vé xe phóng hảo, kéo mỏi mệt thân mình, tìm cái xe ba bánh về tới trong nhà. Kỳ thật, tới rồi tỉnh thành, nàng nghĩ tới, có phải hay không đi tranh lục ra ra ra? chính là nghĩ đến cùng Lục Nguyên hiện giờ như vậy, nàng ngẫm lại vẫn là thôi đi, chờ lần sau lại đi xem. Mục Tú về nhà bận rộn mấy ngày nay, thật là đem Lục Nguyên ném tại sau đầu, căn bản liền không nhớ tới hắn, thẳng đến phản hồi tỉnh thành mới nhớ tới. Không nghĩ tới, hiện tại tự mình khép lại năng lực như vậy cường, nguyên lai like như vậy mau là có thể xem đạp một phần cảm tình, phai nhạt một người. Mục Tú tự giễu cười cười, liền bắt đầu đem phòng ngủ quét dọn ra tới. Trong không gian phong có nước ấm, rửa mặt xong lúc sau, liền chạy nhanh nằm xuống tới, cho dù có thiên đại sự tình, ngủ một giấc cũng liền không có việc gì. Mục tú một đường sóc nảy về tới trường học, vừa lúc là thứ bảy, rất nhiều đồng học cuối tuần đều sẽ đi nội thành đi dạo, trong trường học so ngày thường an tĩnh rất nhiều, nàng trở lại ký túc xá, thu thập hảo, đem ô hế quần áo trước ngâm mình ở trong buồn, liền chạy nhanh đi phòng học, nhìn xem ai ở phòng học, đem thư mượn tới. hỏa một chút trọng điểm. Không nghĩ tới, nàng mới ra ký túc xá liền gặp Trần Minh. "Mộ Tú, nghe nói ngươi xin nghỉ, làm cái gì đi?" "Cảm giác đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi." Trần Minh quan tâm hỏi. Kỳ thật, Trần Minh đã sớm nghe được Mộ Tú xin nghỉ hai chu, cũng coi như hảo nàng không phải thứ bảy chính là chủ nhật muốn phàm giảng. Hắn thậm chí còn giả thiết mấy cái nàng về nhà lộ tuyến, đi nhà ga, đem thời khắc biểu đều hỏi rõ ràng. chính là vì đổi lấy này ngẫu nhiên gặp được cơ hội, ta về nhà đi. Mục Tú cũng không nghĩ tới, thế nhưng trở về là có thể gặp được Trần Minh. Rất vội vàng, nhưng đem Lương Chân Trinh các nàng lo lắng, sau lại tìm lão sư mới biết được ngươi suy nghĩ. Trần Minh nghĩ đến Lương Chân Trinh còn tìm đến hắn, hỏi hắn thấy không có gặp qua Mục Tú vội vàng bộ dáng, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Là có chút vội vàng, lần sau ta sẽ cho các nàng nói một chút. hoặc là tìm người chuyên lời. Mộc Tú trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới nàng không thấy, còn có này mấy cái đồng học vì nàng sốt ruột lo lắng. Ngươi trường nào thì trở về? Lúc này chuẩn bị làm cái gì? Ta vừa trở về, buông hành lý, chuẩn bị đi phòng học, nhìn xem vị nào đồng học ở, mượn các nàng thi họa một chút trọng điểm. Mộc Tú phất phất tay chung nội khoa thư. Khụ khụ, Mộc Tú đồng học, người bệnh cũng sẽ không rửa theo hoa đến trọng điểm sinh bệnh. Trần Minh đối đãi học tập thượng sự tình vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Trần Minh, ngươi nói rất có đạo lý, ta đây vẫn là hồi ký túc xá trước bối thư đi. Mộc Tú cảm thấy Trần Minh lời nói phi thường có đạo lý, quay người liền phải hướng ký túc xá đi đến. Mộc Tú, ngươi từ từ. Trần Minh không nghĩ tới, Mộc Tú nói đi là đi, chạy nhanh gọi lại nàng. Làm sao vậy? Mộc Tú quay đầu. Chương 693 Trần Minh tâm tư. Tuy nói toàn bộ đều là trọng điểm, nhưng là toàn dựa vào chính mình đi tìm chết nhớ ngành gối, vẫn là tương đối khó khăn, ta cho ngươi học bù đi." Trần Minh Mao toạ tự đề cử mình nói. "Như thế nào học bù a?" Mục Tú nhìn lại toàn bộ yêu cầu học bằng cách nhớ thật dày thư tịch, đau đầu hỏi. "Đích xác, không nói cái khác, liền lấy mục tú trong tay này bổn nội khoa học tới nói, toàn thư có 165 văn tự, hậu 4 cm, trọng 1.86 kg." Cầm La có thể cảm nhận được nặng trĩu tri thức, vùng nó ngâm nga, một bố chính là vài tiếng đồng hồ, này cùng phòng tập thể thao phụ trọng huấn luyện dã ngoại không có gì khác nhau. Hơn nữa, nội khoa học chỉ là băng sơn một góc, cùng lá cờ cổ tương đương nói, còn có ngoại khoa học, chẩn bệnh học, bệnh lý học, sinh lý học, sinh vật hóa học, hệ thống giải phẫu học, bộ phận giải phẫu học từ từ, mỗi một quyển sách đều làm người cuộc sống hàng ngày khó an. Vừa vào một môn sâu như biển, Chỉ có trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện người, mới có tư cách trở thành sinh mệnh công chính sư. Chúng ta đi phòng thí nghiệm ngươi sẽ biết. Mục Tú xem Trần Minh nói như thế định liệu trước, cũng tò mò hắn có cái gì tốt học tập phương pháp, liền đi theo đi. Lúc này thực nghiệm đại lâu không có một bóng người, mà Trần Minh có phòng thí nghiệm chìa khóa, hắn mang theo Mục Tú vào phòng học, đóng cửa cho kỹ. Mục Tú đồng học, phía dưới bắt đầu giảng bài. Trần Minh đứng ở phòng thí nghiệm trên bục giảng. Lấy ra bên trong ngăn kéo một quyển sách, còn có một cái túi, Thanh Thanh giọng nói bắt đầu giảng bài. Một túi mở ra trước khi đi giảng đến địa phương, nâng đầu nhìn Trần Minh giảng bài. Hiện tại chúng ta muốn giảng nội dung là tâm huyết quản hệ thống, chủ yếu nội dung bao hàm suy tim, mạn tính suy tim. Trần Minh từ túi bên trong lấy ra tấm cạn, mặt trên là kỹ càng tỉ mỉ trái tim mặt bên giải bảo đồ. Đây là tác họa cho ngươi. Trần Minh đi xuống bục giảng. Đem trái tim kia một phần hình ảnh đưa cho Mộc Tú, hắn đi đến trên bục giảng, dùng phấn viết ở bảng đen thượng xoát xoát xoát họa ra một cái trái tim, bao gồm liên tiếp các mạch máu, làm người vừa xem hiểu ngay. Mộc Tú kinh ngạc nhìn Trần Minh, thật không nghĩ tới, hắn còn họa một tay hảo họa, rõ ràng sáng tỏ, phối hợp giảng bài sử dụng, càng có thể thông hiểu đạo lý, lý giải thấu triệt. Một cái buổi chiều thời gian, liên ở Trần Minh giảng bài chung vượt qua, Bục giảng Hạ Mục Tú nghe tập trung tinh thần, trước nay không nghĩ tới, buồn kẻ nội khoa học, thế nhưng có thể bị Trần Minh giảng như thế sinh động hình tượng, mà trên bục giảng Trần Minh lại kinh ngạc Mục Tú lĩnh ngộ năng lực, vô luận nói cái gì, nàng đều có thể suy một ra ba, hơn nữa đưa ra vấn đề, vừa lúc đều là nhất yêu cầu chú ý. Một cái buổi chiều thời gian, làm hai người đối với đối phương, đều có cùng dĩ vãng không giống nhau hiểu biết. Chờ ngày mai buổi sáng 8 giờ, Ta còn ở nơi này chờ ngươi, ngươi mang lên giải phẫu học cùng bệnh lý học." Trần Minh nói một bữa trưa, cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Trần Minh giảng giải tốc độ mau, Mục Tú cũng chỉ là thiếu 8 tiết nội khoa học, lão sư ngày thường đi học thời điểm, học sinh nhiều, cái này vấn đề, cái kia vấn đề, mỗi tiết khóa kỳ thật giảng không bao nhiêu nội dung, lúc này Mục Tú nội khoa học đã đem thiếu khóa nội dung toàn bộ đổi theo, bất quá, nội dung lý giải quay đầu lại vẫn là muốn lại đêm này đó bối xung dưới. "Hảo, ngày mai thấy." Mục Tú cũng không khách khí, trước mắt trước bổ thượng rơi xuống công khóa mới là chính yếu, nàng trong lòng cũng rõ ràng, có cái hảo lão sư giảng bài, có thể làm học tập làm ít công to. Tuy nói, trước kia Lục Nguyên cũng cho nàng giảng bài, chính là Lục Nguyên giảng đều là Mục Tú sẽ, cho nên cảm xúc không phải thực rõ ràng, mà Trần Minh giảng đều là Mục Tú chưa bao giờ tiếp xúc quá nội dung. Cho nên Mục Tú cảm xúc thâm hậu. Sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi, xem ngươi mệt. Trần Minh ôn nhu nói, vừa rồi liền nhìn đến Mục Tú ngáp một cái tiếp theo ngáp một cái. "Ừm, trời đã tối rồi, đi nhanh đi." Mục Tú cầm lấy sách vở, dẫn đầu rời đi phòng học, Trần Minh đem phòng học khóa cửa hảo, hai người cùng hướng ký túc xá đi đến. "Ngươi không ăn cơm sao?" Trần Minh do dự một chút hỏi, hắn muốn gì không nghĩ mà miệng. Sở Mục Tú cho rằng hắn ám chỉ làm nàng cảm tạ hắn mời khách ăn cơm, chính là nhìn đến Mục Tú cư như vậy hồi ký Túc xá, không biết vì cái gì, thế nhưng lo lắng nàng nói đến. "Ta giảm béo, Trần Minh, chính ngươi đi ăn đi." Mục Tú căn bản liền không nghĩ nhiều, lúc này nàng thực buồn ngủ, liền muốn ngủ. "Vậy được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi." Trần Minh biết Mục Tú tính cách, không thích bị miễn cưỡng, cũng không thích phiền toái, hắn cũng liền không hề nhiều lời. cũng đúng là bởi vì Trần Minh loại tính cách này cách làm, làm một tú cùng hắn ở chung lên vẫn luôn cảm thấy thực tự tại, thực thoải mái. Ở ký túc xá hạ, một tú hướng tạ, Trần Minh hướng hữu, từng người trở lại từng người ký túc xá chung. Mục tú một nằm đến trên giường, liền ngủ rồi. Ma Trần Minh, trong đầu hiện lên lại là mục tú buổi chiều học tập thời điểm cái loại này chuyên tâm bộ dáng, tự hỏi vấn đề thời điểm tần mày, biết rõ ràng sau lại lộ ra vui vẻ tươi cười. gia tưởng chuyện này để làm gì?" Trần Minh bỗng nhiên kinh ngạc, từ khi nào bắt đầu, một tú nhất cử nhất động làm hắn như thế lập lại hồi tưởng, rõ ràng ở chung thời gian cũng không chừng, hơn nữa cũng là vì lương giao hắn mới tiếp xúc mục tú, như thế nào sẽ đối mục tú thân gia không giống nhau tâm tư đâu? Bạch bạch bạch. Ký túc xá bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trần Minh đứng lên, mở cửa, là sinh hoạt hội viên. "Ngươi tin, vẫn là từ nước ngoài gửi qua bưu điện trở về." Ngươi tiểu tử này, có thân thích ở nước ngoài a?" Sinh hoạt thủy viên đem một phong thư đưa cho Trần Minh, làm mặt quỷ nói: "Không biết, ta trước nhìn xem là ai." Trần Minh nhìn đến kia quyển tú chữ viết, kỳ thật cũng đã biết là Lương Dao. Sinh hoạt thủy viên rời khỏi sau, Trần Minh đóng cửa lại, lúc này trên mặt mới lộ ra kích động biểu tình. Trần Minh bước nhanh ngồi vào án thư bên, đem phong thư mở ra, quả nhiên là Lương Dao viết. Lương Dao ở tin trung giảng thuật nàng ở nước ngoài sinh hoạt, đầu tiên là khen ngợi nước ngoài phát đạt cùng xinh đẹp, sau đó lại chỉ điểm quốc nội như thế nào lạc hậu, cuối cùng lại hỏi Trần Minh, mục tú ở trường học có hay không cái gì hành động, còn dặn dò Trần Minh, nếu có từ nước ngoài gửi qua bưu điện cấp mục tú tin, nhất định phải ngăn lại tới ném xuống. Trần Minh lặp lại nhìn vài biến, khó nén trong lòng thất vọng, quả nhiên, Lương Dao vẫn là giống đã từng như vậy. chưa bao giờ sẽ hỏi hắn gần nhất quá có được không, cũng sẽ không nói cho hắn, sẽ tưởng nghiệm hắn, cái này bằng hữu. Chỉ là, lần này, Trần Minh cũng không có giống như trước như vậy, sẽ rầu rĩ không vui đã lâu, bởi vì hắn trong lòng đã có một đạo khác thân ảnh. Mục tú là Trần Minh trừ bỏ lương giao ở ngoài, cái thứ nhất hao hết tâm tư đi tiếp xúc nữ sinh, có lẽ vốn là có chứa giám thị mục đích, kia hiện tại mục đích chính là tưởng nhiều nhìn đến nàng. Chẳng qua Lương Dao theo như lời, Mộc Tú cũng sẽ thu được nước ngoài tin, là ai gửi qua bưu điện. Theo hắn biết, cùng Lương Dao cùng nhau làm trao đổi sinh ra quốc chính là Lục Nguyên, toàn giáo có tiếng thanh niên tài tuấn, lúc trước biết được Lương Dao cùng hắn cùng nhau xuất ngoại, Trần Minh còn ghen vài thiên, bất quá, Lục Nguyên cùng Mộc Tú rất quen thuộc sao. Chương 694 Lục Nguyên tin. Nghĩ đến đây, Trần Minh rốt cuộc ngồi không yên, nhìn nhìn đồng hồ, lúc này là 7 giờ. Lương Chân Trinh các nàng ba người hẳn là mới ăn qua cơm chiều, ở sân thể dục thượng tản bộ. Trần Minh phủ thêm áo khoác, đi sân thể dục thượng, hắn muốn hỏi thăm một chút, Mục Tú cùng Lục Nguyên là cái gì quan hệ. Quả nhiên như Trần Minh sở liệu, hắn quay chung quanh sân thể dục dạo qua một vòng, gặp các nàng ba người. "Trần Minh, hảo xảo a." Hoàng Nũ mắt sắc, lập tức liền thấy được nên diện đi tới Trần Minh. "Đúng vậy, các ngươi ở rèn luyện thân thể a?" Trần Minh cười nói, Ân, trường học thức ăn thật tốt quá, tới đi học, béo một vòng." Mã Thư Lan dú và nói, "Đi, chúng ta chạy bộ đi." Hoàng Nhu không chỉ có mắt sắc, còn có ánh mắt, nhìn Lương Chân Trinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Minh, trực tiếp kéo lên Mã Thư Lan bước nhanh chỉnh ra. "Chầm một chút, chầm một chút, ta mới ăn cơm xong, chạy bộ dễ dàng xa dạ dày." Mã Thư Lan thanh âm càng ngày càng xa. "Trần Minh, ngươi ngày thường lúc này" Không đều là ở học tập sao? Lương Chân Trinh nghĩ đến ngày thường, Trần Minh cùng các nàng ở bên nhau chơi đùa thời điểm, giống nhau đều là ăn qua cơm chiều liền sẽ hồi ký túc xá. Hắn nói, buổi tối là hắn học tập hiệu suất tối cao thời gian. Thật hâm mộ các ngươi mấy cái, quan hệ như vậy hảo. Trần Minh không có trả lời Lương Chân Trinh, mà là nhìn rồi đi mặt khác hai người, Ôn Nhu nói, Chúng ta ba cái, từ khai giảng đến bây giờ, cơ bản đều là như hình với bóng. Lương Chân Trinh tự hào nói: "Kia muột tú đâu? Các ngươi như thế nào ở bên nhau?" Trần Minh làm bộ tò mò bộ dáng. Còn không phải nàng thất tình Lương Chân Trinh buột miệng tốt ra, theo sau bưng kín miệng, bất an nhìn về phía Trần Minh. "Thất tình?" Trần Minh kinh ngạc hỏi. "Ngươi xem ta này há mồm, nói lung tung." Lương Chân Trinh ngẫu náo nhéo nhéo chính mình mặt. "Đó là bởi vì ngươi đem ta coi như người một nhà, cho nên mới buột miệng tốt ra." Yên Tâm Ta sẽ bảo mật." Trần Minh cũng khôi phục bình tĩnh, kiên nhẫn bắt đầu hướng dẫn Lương Chân Trinh nhiều lời một ít. "Kỳ thật, nay cũng không xem như nhiều bí mật sự tình, chẳng qua, mọi người đều không để, ta nói, ngươi đừng nói bậy, bằng không Mục Tú sẽ rất nan kham." Lương Chân Trinh bị Trần Minh một câu người một nhà hống đến độ mơ hồ. Lần này làm trao đổi Sinh Lục Nguyên, cùng Mục Tú là một đôi nhi, chẳng qua, Lục Nguyên cùng Lương giao trước kia quan hệ liền rất hảo. là hệ có tiếng kim đồng ngọc nữ, hai người lần này lại cùng nhau xuất ngoại, Mục Tú hẳn là bị Lục Nguyên vứt bỏ, chúng ta ba người đều là lòng nhiệt tình, sợ Mục Tú một người miên man suy nghĩ, liền thường xuyên tìm nàng chơi, cứ như vậy, chúng ta thành bạn tốt. Lương Chân Trinh dăm ba câu liền đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Nguyên lai là như thế này. Trần Minh mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh, nội tâm lại sóng gió mấy liệt. Lương Dao giận dò hắn làm sự tình, cũng trước sau nối liền lên. Xem ra, Lục Nguyên cùng Lương Dao ở bên nhau hẳn là thật sự, Lục Nguyên cùng Mộc Tú có tình cũng là thật sự, bằng không, Lương Dao như thế nào như thế để phòng Mộc Tú đâu? Trần Minh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói bậy. Lương Chân Trinh không yên tâm dặn dò nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, sự tình đến ta nơi này, liền sẽ không ngoài chuyện, cảm ơn ngươi, như vậy tín nhiệm ta, cho ta dạng như vậy nhiều." Trần Minh câu này cảm tạ nhưng thật ra phát ra từ nội tâm. Lương Chân Trinh trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm giác nàng cùng Trần Minh có một cái cộng đồng bí mật, hai người khoảng cách lại kéo gần lại một ít. Trần Minh từ sân thể dục lần trước đi lúc sau, suy nghĩ thật lâu sau, trước sau không có ngủ ý, hắn mở ra đền bản, bắt đầu cấp lương giao viết hồi âm, viết thật lâu mới viết xong, trang nhập phong thư, dùng keo nước dính hảo, viết hảo địa chỉ, chờ thứ hai buổi sáng tan học sau, đi gửi qua bưu điện. Mục tú một bức này, ngủ thần thanh khí sảng, Ở không gian lấy ra một ít đồ ăn vặt, Trương Hạo lúc này mới cầm thư đi phòng thí nghiệm. Trần Minh đã ở nơi đó chờ chứ? Nhìn đến Mục Tú tiến vào, hắn giơ lên một cái tươi cười. "Sớm a, Trần Minh, ngươi tới rất sớm." Mục Tú đến gần hắn, đem trong tay túi đưa qua. "Đây là nhà ta chính mình làm, ngươi cầm đi nếm thử." Trần Minh mở ra túi nhìn lướt qua, vốn dĩ không thèm để ý ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. "Như vậy nhiều loại loại?" đều là nhà ngươi làm. Đúng vậy, nhà ta khai cái đồ ăn vật cửa hàng, đại đa số đồ ăn vật đều sẽ làm. Kia về sau ta cần phải đi theo ngươi, làm ngươi tiểu tùy tùng, như vậy là có thể có vô số đồ ăn vật ăn. Trần Minh nửa là nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi nguyện ý hạ mình, đồ ăn vật còn no. Mục Tú hảo phòng nói. Ha ha, vậy nói như vậy định rồi. Trần Minh thật sâu nhìn thoáng qua Mục Tú. Nếu Lục Nguyên không muốn quý trọng ngươi, Lương Dao không muốn quý trọng ta, chúng ta hai cái cũng coi như cùng là thiên nha lưu là người, về sau nhật tử, ta sẽ nhiều hơn chiếu cố ngươi, cũng coi như là hoàn thành lương giao cuối cùng một cái giao phó. Bất quá, cái này giao phó là ta từ trước tới nay nhất vừa lòng. Thứ hai, một tú mới tiến phòng học, Hoàng Du, Mã Thư Lan cùng Lương Chân Trinh liền vây quanh lại đây. Ngươi cái tiểu không lương tâm, không rên một tiếng liền chạy. Ngươi có biết hay không, chúng ta ba cái toàn giáo đều tìm khắp, cuối cùng tìm chủ nhiệm lớp mới biết được ngươi xin nghỉ." Mã Thư Lan đoán trách nói. "Chính là cấp chết chúng ta ba cái." Hoàng Nhu cũng là vẻ mặt bất mãn. "Hảo hảo, là ta không tốt, lúc ấy đuổi xe lửa, thời gian không còn kịp rồi, lần sau nhất định nói cho các ngươi." Mục Tú Hảo tính tình nói, rốt cuộc các nàng cũng đều là quan tâm nàng mới như vậy. "Ta từ trong nhà mang theo thật nhiều ăn ngon." Trờ buổi sáng tan học, các ngươi cùng ta đi ký túc xá cầm đi, xem như buổi tội. Thật sự, Mã Thư Lan ánh mắt sáng lên. Lúc này mới đúng rồi. Lương Chân Trinh vừa lòng gật gật đầu. Mục Tú cũng không cấm mỉm cười, đây là các thiếu nữ hữu nghị, cùng nhau ăn ngon, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm rất nhiều sự tình. Mục Tú, ngươi tin sinh hoạt ủy viên Cầm Phong thư đi vào phòng học, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn nhìn Mục Tú. Cảm ơn Mộc Tú nói lời cảm tạ lúc sau, tiếp nhận Phong thư. Bởi vì trường học học sinh nhiều, cho nên mỗi tuần tam, mỗi tuần năm học tập ủy ban thống nhất đem lớp chúng ta cấp tin phục phòng thưởng trực lĩnh trở về, chia lớp chúng ta đồng học. Sẽ là ai biết cho nàng đâu. Nàng nhìn thoáng qua Phong thư, ngây mẩn cả người, mặt trên địa chỉ là ngoại ngữ, đây là Lục Nguyên cho nàng tin. Mộc Tú tâm nháy mắt nhảy lên lợi hại, vốn tưởng rằng đối Lục Nguyên cảm tình đã trở nên đạm bạc một ít, không nghĩ tới Nhìn đến hắn gửi thư, nội tâm vẫn như cũ là khống chế không được kích động. Mục tú hít sâu một hơi, bình phục tâm tỉnh, lúc này mới đem phong thư dọc theo hư tuyến xé mở, lấy ra bên trong tin. Thật dày một sắp tin, triển khai lúc sau, có bảy tám trang, mục tú thầm nghị trong lòng, đều đi theo người khác song túc song phi, còn có rảnh viết thư cho ta. Đôi mắt lại rất thành thật từng câu từng chữ bắt đầu nhìn lên. Tin viết rất dài, mục tú nhìn hơn 10 phút mới xem xong. Lại nhìn lần thứ hai, xem xong sau thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chương 695 hiểu lầm giải trừ. Mục tú này hai lần xem xuống dưới, dùng mau nửa giờ, cuối cùng mục tú xem là khoảng thời gian, là 3 tháng số 2, cũng chính là lục nguyên tới rồi mệ quốc 2 chú sau, mới nhớ tới cho nàng viết thư. Hôm nay là tháng 4 số 4, thứ 4, này phong thư dùng 1 tháng linh 2 ngày mới gửi qua biêu điện đến trường học. Lục nguyên tin chung. Khi Cảng tỷ tỉ mỉ giải thích lần này cùng Lương Dao cùng Lưu học, hắn cũng không biết chuyện này, còn cô ý cường điệu hắn cùng Lương Dao chỉ là đơn thuần đồng học quan hệ, trừ bỏ đi học, lén không có bất luận cái gì tiếp xúc, làm một tú nhất định không cần sinh khí, xuất dùng năm trang độ dài tới nói rõ ràng lưu học sự tình. Mặt sau hai trang chính là miêu tả mới đến mẹ quốc sinh hoạt hàng ngày cùng học tập tình huống, cuối cùng một tờ toàn bộ biểu đạt chính là đối một tú tưởng nghiệm chi tình. Tổng kết thành một câu chính là: Mục Tú, ta tưởng ngươi rất muốn rất nhớ ngươi, nhớ ngươi ăn không ngon, ngủ không tốt. Mục Tú khép lại giấy viết thư, chính mình cũng chưa phát hiện, khóe miệng đã cong ra một cái độ cùng, nghĩ đến Lục Nguyên tin trùng cấp bách giải thích, viết thư thời điểm, nhất định là gái đầu cá má, thật khó cho hắn có thể viết như vậy nhiều. Đây là các nàng nhận thức lúc sau, Lục Nguyên viết dở nhất một phong thơ. Mục Tú từ Lục Nguyên chân thành tha thiết thái độ trùng lựa chọn Tần Lục Nguyên, trong lòng cũng tha thứ hắn. Mục Tú, ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm tình thực hảo a. Mã Thư Lan trước phát hiện nàng biến hóa. Ta liền nói cảm thấy Mục Tú như thế nào cùng trước kia có chút không giống nhau, nguyên lai like là trên mặt tươi cười nhiều a. Hoàng Nhu cũng đi theo phản ứng lại đây. Nói bữa, trước kia ta cũng ái cười a. Mục Tú dùng ngón tay điểm điểm Hoàng Nhu đầu, kia nhẹ nhàng ngư khí, làm còn lại ba người đều há to miệng. Ngươi Người trước kia cười, tổng cảm thấy lộ ra một tầng xa, chính là hôm nay, chính là cảm thấy, là từ đấy lòng lộ ra vui vẻ. Lương Trân Trinh nghĩ nghĩ, tổng kết ra nơi nào không giống nhau. Đích sát, Mục Tú tử thu được lục nguyên tin lúc sau, đảo qua khoảng thời gian trước trong lòng hâm hực, liên quan biểu tình ngựa khí đều khôi phục tới rồi vắng thích. Các người nói qua khoa trường, ta nào có cái gì biến hóa. Mục Tú trong lòng rõ ràng, là bởi vì lục nguyên duyên cớ ức. chính là nàng lại không thể nói ra. Liên đoán được các ngươi lại ở chỗ này, cầm đi ăn đi. Trần Minh xách theo túi, xuất hiện ở các nàng phía sau. Gi ăn ngon. Hoàng Nô không chút khách khí tiếp nhận túi, mở ra vừa thấy. Hoa, là quả cam. Cái này mùa, đã qua quả cam mùa, Trần Minh tuy rằng liền cầm 6 cái, nhưng cũng là hiếm lạ đồ vật. Từ đâu tới đây? Một tú cầm một cái, tò mò hỏi. Phải biết rằng Hiện tại trái cây gieo trồng kỹ thuật còn không phải thực thành thục, mọi người đều là chỉ có thể ăn ứng quý trái cây, này quả cam 2 tháng phân liền không có. Thiên môn trên đường Tân Khai một nhà tiệm trái cây, bên trong có mấy thứ hiếm lạ trái cây, nghe nói là mùa đông liền chứa đựng ở hầm chứa đá, qua mùa lại lấy ra tới bán, giá cả quý vài lần. Trần Minh lột ra một cái quả cam, bẻ ra ăn một mảnh. Thật ngọt, hoàn toàn nhìn không ra thả vài tháng. Mục Tú lại trong lòng vừa động. Lương lão bản là làm trái cây bán sỉ, trái cây mới mẻ trình độ cùng khan hiếm tính, quyết định thị trường giá cả, liền tính là ứng quý trái cây, mùa hè trái cây ở đường dài vận chuyển chung cũng sẽ có hư rớt, còn có một ít trái cây không thể đi đường dài vận chuyển, chỉ cần khắc phục này đó nan đề, như vậy, lương lão bản khẳng định sẽ đem sinh ý làm được lớn hơn nửa càng tốt. Lúc này, Mục Tú còn không biết lương gia này nhà cao cửa rộng ân oán tình thù. chỉ là trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Trần Minh, chúng ta này tiết khóa là thể dục khóa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lương Chân Trinh tò mò hỏi. Chúng ta buổi chiều muốn bóng rổ thi đấu, liền tới trước sân thể dục thượng nóng người. Trần Minh chỉ vào cách đó không xa bóng rổ giá hạ, mấy cái dáng người cao gầy nam sinh đang ở sân bóng thượng ném rổ. Bóng rổ thi đấu? Không nghe trường học thông tri a. Mã Thư Lan ngày thường nhất chú ý chính là các loại tin tức Này không phải trường học thi đấu, chính là ta cùng Lý Lôi đồng học một hồi luận bàn." Trần Minh trả sắt tay. "Các ngươi xem bên kia, ta nhìn đến Lưu Giảo Dạn." Hoàng Nhu kinh ngạc nói, "Lưu Giảo Dạn là trường học Quảng Bá Viên, thanh âm điệu Mỹ, lớn lên cũng xinh đẹp, nàng lúc này mang theo mấy cái nữ đồng học, dọn cái cái bàn, ly nước bày biện một loạt, trên mặt đất có vài cái bình thủy." "Này có cái gì kinh ngạc, ai không biết chỉ cần có Lý Lôi thi đấu?" Lưu giảo giạt đều sẽ trừng diện. Mã Thư Lan nhìn thoáng qua Hoàng Du, một bộ nàng ít thấy việc lạ bộ dáng. "Này ngươi đều biết a?" Mục Tú lúc này mới kinh ngạc nhìn Mã Thư Lan, "Này thật là trên giang hồ bách hiểu sinh a." "Đó là đương nhiên, chúng ta trường học, ta biết đến sự tình cũng không ít, ngươi xem những cái đó nữ sinh, ngươi cho rằng các nàng đều là thích bóng rổ?" "Kia đều là thích chơi bóng người." Mã Thư Lan giảo giạt đắc ý nói. Ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Mục Tú nén cười nói: "Kia, Mã Thư Lan, ta hỏi ngươi, nơi này có này đó nữ sinh là tới xem Trần Minh chơi bóng?" Hoàng Nhu làm mặt quỷ nói: "Theo ta được biết, hiện tại có 4 vị nữ sinh là chuyên môn tới xem Trần Minh chơi bóng." Mã Thư Lan ra vẻ thần bí: "A, không thể nào, ta như vậy được hoang lên." Trần Minh còn không có phản ứng lại đây. Chạy nhanh hướng sân bóng rổ bên kia nhìn lại, rốt cuộc bị người thích cũng là chuyện làm người kiêu ngạo sự tình. Uy, Trần Minh nhìn Lâm Vương hướng rồi, chúng ta bốn cái ở chỗ này đứng đâu? Mã Thư Lan phất phắt tay. Ha ha ha ha. Một tú các nàng phát ra chuông bạc tiếng cười, Trần Minh xoay người, nhìn bốn cái cười đến hoa chi loạn chiến cô nương, vuốt đầu ngượng ngùng đi theo cũng cười nổi lên. Ngươi đi trước luyện luyện đi, buổi chiều chúng ta lại đây. cho ngươi hò hét cổ lên. Lương Chân Trinh trước ngừng cười, Ôn Nhu nói: "Hảo, ra đây hay đi trước." Trần Minh bước nhanh chạy qua đi, đi đến nửa đường, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía các nàng phất phắt tay, la lớn: "Buổi chiều 2 điểm, nhớ rõ đúng giờ tới." Dưới ánh mặt trời, Trần Minh rộng rãi tươi cười, đem đại gia đôi mắt đều hoảng hoa. Trần Minh kỳ thật lớn lên vẫn là thư tuấn. Hoàng Nhu nhẹ giọng nói: "Trên đời Không ngừng nam nhân thích xem xinh đẹp nữ nhân, nữ nhân cũng thích xem soái khí nam nhân. Bằng không, như thế nào có thể đem Lương Chân Trinh mê đến thần hồn điên đảo đâu? Mã Thư Lan ở một bên chêu ghẹo: "Ta cái này kêu thưởng thức, ngươi lại nói bậy, xem ta sẽ lạ ngươi miệng." Lương Chân Trinh tuy rằng thích Trần Minh, mọi người đều có thể xem ra tới, nhưng là biết cùng nói ra là không giống nhau. "Ta sai rồi, ta nói sai rồi, ngươi là thưởng thức." thích cái loại này thưởng thức. Mã thư Lan một bên trốn tránh một bên lớn tiếng xin lỗi, chẳng qua, lời xin lỗi nghe được một chút thành ý cũng không có. Xem ta không đem ngươi miệng xế lạnh. Lương Chân Trinh mặt đều đỏ. Mục Tú nhìn các nàng cãi nhau ầm ĩ, thoải mái cười ha hả, nàng hiện tại tâm tình cực hảo. "Hảo, chúng ta mau đi ăn cơm, cơm nước xong, lại đây chiếm cái hảo vị trí." Hoàng Nhu cười nói. Chương 696 bóng rổ thi đấu. Ở Mã Thư Lan cùng Lương Chân Trinh một đường đùa giỡn vui cười hạ, bốn người đi tới nhà ăn. Trong chốc lát, chúng ta dùng không cần cũng chuẩn bị điểm nước sôi để ngượi linh tinh. Bọn họ chơi bóng ra mồ hôi nhiều, dễ dàng khác. Hoàng Nhu một bên ăn cơm, một bên hỏi: "Theo ta được biết, nghiên cứu sinh đội kia mấy cái nam sinh, đều là thượng nửa năm từ ngoại giáo thi được tới, mới vừa các ngươi cũng thấy được, trừ bỏ Trần Minh, còn lại đều lớn lên không sao tích." Phòng trừng cũng không ai tới đưa ăn đưa uống đi. Mã Thư Lan cẩn thận hồi tường hạ. Lý Lôi ở trường học 3 năm, lớn lên xoái, đánh bóng rổ đánh hảo, ở đội bóng rổ cũng là đội trưởng, đại biểu chúng ta trường học đi ra ngoài đánh rất nhiều lần bóng rổ, mỗi lần hắn tham gia thi đấu đều sẽ có rất nhiều người tới xem. Mã Thư Lan sùng bái nói: "Kia Trần Minh còn cùng bọn họ đánh cái cái gì thi đấu a, này không phải thua định rồi." Lương Chân trinh suất rụt nói. Đây là nam nhân thế giới, đều là dựa vào thực lực tới giải quyết vấn đề. Nói ngươi giống như thực hiểu nam nhân dường như." Lương Chân Trình tức giận nói. "Là ngươi nói bậy lúc này, thành Mã Thư Lan muốn đánh Lương Chân Trình." "Hảo, các ngươi đừng náo loạn, chúng ta nhanh lên nhi ăn xong, cũng dọn cái cái bàn, đi cho bọn hắn lộng điểm nhi nước có ga." Mục Tú cảm tạ Trần Minh đối nàng trợ giúp, hơn nữa, này cũng chỉ là bằng hữu chi gian lẫn nhau cổ vũ. Ở đại học Hữu Nghị, Sơ so sơ trung cao trung hữu nghỉ muốn thâm hậu nhiều, rốt cuộc không vào đại học phía trước, đại gia cũng đều chỉ là buồn đầu học tập, mà thượng đại học, có đầy đủ thời gian, mọi người đều sẽ có mấy cái bạn tốt, hơn nữa này phần hữu nghỉ có thể duy trì cả đời. Nước có ga, năm phần tiền một lọ cái loại này. Mã Thư Lan chỉ vào nhà ăn bãi cái loại này quả cam nước có ga hỏi. "Đúng vậy." Mục Tú đương nhiên nói, "Kia phải tốn không ít tiền đi." Hoàng Nhu đối đội bóng rổ không hiểu biết, không biết bao nhiêu người, lại không phải đánh chính quy thi đấu. Hơn nữa, Trần Minh bên kia cũng không có thay thế bổ sung đội viên, lên sân khấu cũng chính là 5 người, 1 người 2 bình, cũng chính là 5 bao tiền. Mã Thư Lan nói, chúng ta đi lộng mấy cái nước sôi bình, lại lộng điểm nhi ly nước, trong sân người hôn đột, vạn nhất quăng ngã thoái cái nước sôi bình, kia chính là vài đồng tiền, còn không bằng mua thành nước có ga. Lại khí phế làm việc gọn gàng. Lương Chân Trình cũng gật gật đầu. Chúng ta đối tiền đi, rốt cuộc Trần Minh mời chúng ta ăn không ít ăn ngon đâu. Hoàng Nhu đề nghị. Đây là ta đề nghị, ta bỏ ra tiền. Mục Tú tại đại khí hô nói. Nay không thể được, ngươi cũng là hoa phụ mỗ tiền. Mã Thư Lan phản đối. Ai nói ta hoa phụ mỗ tiền, trước hai ngày cho các ngươi mang đồ ăn vặt, kia chính là ta làm, ta đã sớm bắt đầu kiếm tiền. Mộc Tú nói, làm còn lại ba người sôi nổi kinh hô. Cái gì? Ngươi làm. Thiên A, như vậy ăn ngon đồ ăn vặt, là ngươi làm. Cho nên, các ngươi cũng đừng cùng ta tranh. Mộc Tú nói xong, đứng lên, đi nhà ăn cửa sổ, muốn một sọt nước có ga, có hai mươi bình. Các ngươi đừng ngây ngốc, chạy nhanh lại đây, giúp ta nâng một chút. Tới, Mộc Tú, ngươi ra tiền, chúng ta xuất lực, ngươi liền theo ở phía sau đi. Mã Thư Lan nói cũng thật sự, chúng ta đều là bạn tốt, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, đừng như vậy khách khí. Mục Tú vẫn luôn xem thực hai, đối nàng tới nói, kiếm tiền chính là vì tiêu tiền hoa nhan nhẹn, hoa vui vẻ. Đưa Mục Tú các nàng đem nước có ga dọn đến Trần Minh đội ngũ bên cạnh, Lưu Giảo dạt bên kia thực mau liền phát hiện, đã sớm nghe nói Trần Minh gia đình điều kiện hảo, không nghĩ tới thật đúng là bỏ được, mỗi người đều có nước có ga uống. Vậy xem học sinh Hâm Mộ nói: "Các ngươi biết vì cái gì Lý Lôi muốn cùng Trần Minh thi đấu bóng rổ á?" Có người tò mò hỏi. Nghe nói, có người nhìn đến Trần Minh cùng Lý Lôi biểu muội ở bên nhau, cũng không biết Trần Minh nói cái gì, Lý Lôi biểu muội khóc lóc đi rồi, sau lại Lý Lôi khí không tròn nên ước thượng một trận chiến, tưởng hảo hảo nhục nhã hạ Trần Minh đi, rốt cuộc Lý Lôi chính là chúng ta trường học bóng rổ đánh đến tốt nhất. Hừ, đừng nói bậy, Tiểu Tâm bị Lý Lôi nghe được, Lý lôi đối hắn cái này biểu mội nhưng hảo. Có người hảo tâm nhắc nhở nói. Lưu rào giạt vẫn luôn tranh cường hào thắng, nhìn đến đối diện thế nhưng môi như vậy nhiều nước có ga, lý lôi như mày, nàng nhìn đến lý lôi tâm tình không tốt, khẽ cắn môi, tiêu thượng hai cái tiểu tỉ mội, cũng đi dọn một sọt nước có ga trở về. Nhà ăn bán nước có ga bác gái coca hồng rồi, hôm nay ngày mấy, ngày này bán đi nước có ga đều trên đỉnh một vòng bán đi. Một túi nhìn đối diện chuyển đến nước có ga, rất là vô ngữ, các nàng bên này chỉ là ngại phiền thoái, cho nên mới mua, không nghĩ tới lý lội bên kia, bổ nhào khí dường như, cũng đi mua. Cảm ơn các người. Trần Minh nhìn đến một túi các nàng đang ở cấp đội viên phát nước có ga, đi tới, cảm kích nói. Hào hào đánh, đem bọn họ đánh bại. Mã Thư Lan lớn tiếng nói, cần thiết, ta trước kia ở đại học, cũng là bóng rổ chủ lực đâu. Trần Minh phi thường tự tin, bằng không cũng sẽ không như vậy sảng khoái tiếp được khiêu chiến. "Hoa, ngươi che giấu đủ thâm, chúng ta rửa mắt mong chờ." Hoàng Nhu cười nói. Lúc này ánh nắng tươi sáng, khí hậu ấm áp, ở thi đấu tiền 10 phút, Trần Minh mang theo 4 vị đội viên thượng sân bóng, đối diện Lý Lỗi cũng mang theo 4 vị đội viên thượng sân bóng. Mọi người đều bỏ đi áo khoác, chỉ ăn mặc trường tụ đồng phục. Không nghĩ tới ngày thường nhìn gầy yếu Trần Minh cởi thật dày áo ngoài sau, hiện ra cả người cơ bắp, cánh tay cùng cơ ngực đều là phình phình. Hoa, thảo xoái. Bên cạnh có cái nữ sinh nói khẽ với đồng bạn nói: "Nghiên cứu sinh, vốn dĩ Lục Nguyên xoáy nhất, Lục Nguyên đi rồi, Trần Minh liền thành đệ nhất, hắn mới thi được tới nửa năm, cho nên người quen biết hắn không nhiều lắm." Đồng bạn thấp giọng nói: "Thật không nghĩ tới, Trần Minh thật là mặc quần áo nhìn ghê, hở quần áo lại có thịt." Mộc Tú cũng tán thưởng một tiếng. Ma đối diện cũng buộc phát ra một trận tuyết chói hai, Lý Lôi lúc này cũng là có vẻ phá lệ cường tráng, vừa thấy chính là thưởng xuyên rèn luyện. "Thiên A, ngươi xem Lý Lôi, so thể dục lão sư đều rắn chắc." Lương Chân Trinh che miệng nói. "Ta như thế nào cảm giác Trần Minh bên này nguy hiểm?" Mộc Tú nhìn kết cục thượng, Lý Lôi năm người tổ, thoạt nhìn muốn so Trần Minh bên này năm người tổ cao lớn. Nói chuyện phiếm chung. Đột nhiên truyền đến tiếng còi, thi đấu bắt đầu rồi. Đô lại một tiếng huýt gió, cầu bị trọng tài ném hướng không trung, sớm đã chuẩn bị tốt Lý Lôi thả người nhảy, vươn tay giành trước ôm đến cầu. Chẳng qua, ở Lý Lôi hướng trung tràng tuyến chạy tới thời điểm, Trần Minh một cái giả động tác, Lý Lôi phòng bị thời điểm, cầu bị Trần Minh cướp đi, xoay người, một cái xa đầu. Đối phương cầu thủ thấy tình thế không ổn, bay nhanh tới rồi phát phòng. Chẳng qua Trần Minh đã đem cầu ném mạnh đi ra ngoài, chỉ thấy bóng rổ, ở rổ thượng bắn vài cái, sau đó chậm rãi rớt đi vào. Vào, là 3 phần cầu, cố lên, cố lên. Một tú kích động hô. Trần Minh nghe được một tú thanh âm, đứng lên, cao hừng múa may nắm tay. Chương 697 bóng rổ thi đấu 2. Theo sau lý lộ bên kia đội viên phát bóng, cầu còn không có cầm chắc, đã bị Trần Minh bên này đội viên cướp được, lại chuyền cho Trần Minh. Trần Minh tiếp cầu liền đầu, cầu tư không trung sẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, vào, lại là có cái ba phần cầu. Toàn trường đều sôi trào. Một bắt đầu, Lý Lôi bên kia ngay cả thất hai cầu, hắn mặt bộ đỏ lên. Kế tiếp, hoàn toàn thành Trần Minh phát huy thời gian, mặc kệ ai nhận được cầu, truyền cho hắn, liền khẳng định có thể tiến cầu. Ba phần cầu, nhị phần cầu, ba bước thượng rổ. Trận này trận bóng rổ đánh 1 giờ, Cuối cùng Trần Minh đội Ngũ lấy 79-59 chiến thắng Lý Lôi đội Ngũ. Tiếng còi thổi lên, trọng tài giơ lên Trần Minh tay, tuyên cáo thắng lợi. "Trần Minh, ngươi quá lợi hại." Lương Chân Trinh đưa qua đi nước có ga cùng khăn lông, hai mắt mạo ngôi sao nhỏ. "Giống nhau đi." Trần Minh xoa hãn, khiêm tốn nói. "Trần Minh, thật không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng có thể đánh bại Lý Lôi, ta không phải đang nằm mơ đi." Đội viên lúc này còn mơ mờ màng màng không thể tin được. "Trần Minh, ngươi có thể tiến trường học đội bóng rổ." Một cái khác đội viên nói. "Bóng rổ chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, ta không nghĩ phân tâm, hoàn thành việc học mới là ta chính yếu sự tình." Trần Minh đối ra nhập đội bóng rổ, không hề hứng thú. So sánh Trần Minh bên này vui vẻ, Lý Lôi bên kia đội viên toàn bộ gục xuống mặt, Lý Lôi càng là mặt bộ xanh mét, Lưu Giảo giật đưa cho hắn khăn lông, đều bị hắn đẩy ra. Trần Minh cũng coi như là quân tử, thi đấu thắng, nhưng là cũng không có đi nhục nhã Lý Lỗi, mà là đi lên trước, nói câu đa tạ, lúc này mới trở về, thu thập đồ vật, cùng đại gia cùng nhau rời đi. Đến nơi Lý Lỗi, hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm, Trần Minh không chút nào để ý, có chiêu tiếp chiêu là được. Trần Minh, nghe nói ngươi chọc khóc Lý Lỗi muội muội. Lương Chân Trinh từ nghe thấy cái này tin tức, nội tâm liền cùng Miêu Trảo giống nhau khó chịu, thật sự nhịn không được. mở miệng hỏi. Ha ha, đây đều là ai nói, quá khoa trương. Trần Minh sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười ha hả. Đó là sao lại thế này? Mã Thư Lan cũng ngăn không được, tò mò hỏi. Ta có cái bóng rổ, mặt trên có nổi danh bóng rổ vận động viên tự tay viết ký tên, cũng không biết lý do là như thế nào đã biết, một hai phải đánh với ta đánh cuộc, hắn thắng ta liền đem bóng rổ cho hắn, ta muốn thắng, hắn cho ta một nguyên bộ tem. Đến nơi lý lội muội muội, ta căn bản cũng không biết là ai." Trần Minh cười giải thích nói, "Nguyên lai like là như thế này, không nghĩ tới chuyện như vậy thái quá." Mã Thư Lan bất mãn nói, "Vốn tưởng rằng còn có thể nhiều nghe một đoạn bát quái tin tức đâu, không nghĩ tới đều là đồn đãi." "Đi, đêm nay thượng ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn." Trần Minh thắng được em, tâm tình phi thường hảo. "Hảo a, đi rồi." Hoàng Nhu chính là cái tiểu tham ăn. Vô Đài Tân Thành. Đoa Nguyệt hướng trường học ngoại phố An Vật đi đến, Mục Tú đời trước hơn nửa này một đời, mới lần đầu tiên có được như vậy hữu nghị, nàng thực vui vẻ. Mấy cái bạn tốt, nói nói cười cười ăn xong rồi cơm, vào trường học lúc sau, Mã Thư Lan các nàng ba cái quẹo trái hồi ký túc xá, mà Mục Tú cùng Trần Minh, ký túc xá bên phải biên, hai người cùng nhau trở về đi đến. "Mục Tú, công khóa đều cùng thượng đi." Trần Minh mở miệng hỏi. Có ngươi trợ giúp, giống như thần trợ. Một tú trở về đã có năm ngày, đem kéo xuống chương trình học toàn bộ bổ thượng. Vẫn là ngươi ngộ tính cao lại trong chỉ, lý giải đơn giản, nhưng là mặt sau ngâm nga bộ phận, vẫn là muốn dựa vào chính mình hạ công phu. Trân Minh nói chính là lời nói thật, học y liền người, muốn bối thư quá nhiều.